Quách tiểu thư miễu miễu môi, Tiểu Tiểu nói, Thu Thần tỷ tỷ không phải nói muốn mang chúng ta khắp nơi đi dạo sao? Còn nói muốn mang chúng ta đi xem Vương Phi dưỡng ở chỗ này không tức? Thu Thần tỷ tỷ chẳng lẽ là đã quên? Này nhưng không thành. Khương Gia Muội Muội cũng là nghe được, ngươi cũng không thể chơi xấu. Khương Gia Muội Muội, ngươi mau tới đây. Quách tiểu thư nói liền xoay người sau này vây tay, phía trước cùng nàng đứng ở một chỗ mấy người chung, một vị thân xuyên vàng nhạt sắc, váy áo thiếu nữ do dự một chút, chậm rãi đi ra. Hướng tới bên này gật đầu cười cười, sau đó bị quách tiểu thư cấp kéo lại đây. Vân Thu thần cười hướng tiêu tĩnh lâm giới thiệu nói, đây là Ý Châu quách gia đại tiểu thư, này một vị là Thuận Châu Khương gia bát tiểu thư. Các nàng phía trước đi cho ta tổ mẫu thỉnh an, tổ mẫu thực thích các nàng, liền phân phó ta mang các nàng ở trong sơn trang khắp nơi nhìn xem. Quách tiểu thư thấy Vân Thu thần cố ý đem các nàng giới thiệu cho bên người nàng thiếu nữ, lại không có lập tức cho thấy tên này thiếu nữ thân phận không khỏi có chút kinh ngạc. ấn quý củ. Giới thiệu xa lạ hai bên nhận thức thời điểm là trước đem thân phận thấp một phương giới thiệu cho thân phận cao, sau đó lại đem thân phận cao một phương giới thiệu cho thân phận thấp một phương. chương 207 dạo chơi công viên, Vân Thu thần nhìn nhìn tiêu tĩnh lâm thần sắc, thấy nàng cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn lúc sau mới tiếp tục đối quách tiểu thư cùng khương tiểu thư nói, vị này chính là quận chúa. Quách tiểu thư cùng khương tiểu thư cả kinh, vội bốn gối hành lễ. Tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, tuy rằng không nói gì, sắc mặt còn xem như ôn hòa tiếp theo vân thu thần lại giới thiệu nhậm giao kỳ cùng nhậm giao âm cùng quách khương hai vị tiểu thư nhân thức quách tiểu thư tính tình thực hóa bát thấy vân thu thần một ngộ một cái quách đại tiểu thư giới thiệu nàng liền nói chúng ta tuổi đều không sai biệt lắm các ngươi vẫn là kêu ta ngọc kiều đi khương bát tiểu thư các ngươi có thể kêu nàng nguyên nương quách ngọc kiều trực tiếp thế khương nguyên nương làm chủ khương nguyên nương cũng không có biểu lộ ra không vui cười gật gật đầu ở đây mấy người liền cũng đều báo thượng chính mình quê danh không khí thập phần hòa hợp Quách Ngọc Tiều tiến lên đây, Vân Thu Vân Thu thần cánh tay lắc lắc, thu thần tỷ tỷ, người dẫn chúng ta đi xem khổng tước đi. Ta còn không có gặp qua khổng tước đâu. Vân Thu thần nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm, tuy rằng Thiên Kim Yến là Vân gia làm, nhưng là nơi này rốt cuộc vẫn là Yến Bắc Vương phủ người làm chủ. Quách Ngọc Tiều cùng Khương Nguyên Nương cũng đều nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm gật đầu nói, người mang các nàng đi thôi. Vân Thu thần lại là cười nói, quận chúa cũng cùng đi đi. Tổng không hảo mới ra tới như vậy một lát liền trở về. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thấy Nhậm Giao Kỳ cũng không có phản đối ý tứ, liền đồng ý. Vân Thu Thần không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Vương Phi muốn nàng kêu quận chúa ra tới, chính là quận chúa nếu là làm cho nhiều người như vậy mặt cự tuyệt nàng lời nói, cũng sẽ làm nàng mất mặt mũi bị người khác nhìn chê cười. Quả nhiên, thấy Vân Thu Thần thuyết phục Tiêu Tĩnh Lâm, quanh ra đại tiểu thư đối Vân Thu Thần càng thêm thân thiết một ít. Khâu tiểu thư đâu? Phía trước không phải cùng các ngươi ở một chỗ? Mới đi rồi vài bước, Vân Thu Thần nhớ tới cái gì hướng bốn phía nhìn nhìn hỏi. Vân Lão Thái Thái làm Vân Thu Thần nhiều hơn phía trước đi nàng trước mặt thỉnh An Quách Ngọc Kiều, Khương Nguyên Nương còn có khâu ra tiểu thư khâu hồng nhiều hơn tiếp xúc, hiểu biết một chút các nàng ngầm tính tình. Vân Thu Thần kết hợp Vân Lão Thái Thái cùng Vân Đại Phu nhân lúc sau đối thoại, ẩn ẩn minh bạch là Vân Lão Thái Thái muốn cho nàng nhị ca tìm kiếm chính thê người được chọn. Vân Thu Thần liền đối với này phân sai sự để bụng lên. Rốt cuộc Vân văn phóng thê tử nhân phẩm như thế nào sau này sẽ trực tiếp ảnh hưởng Vân ra nội viện. Quách Ngọc Tiểu biểu môi, có chút không vui nói, không biết, nàng nói có việc phải rời khỏi một chút, lúc sau đã không thấy tâm hơi bóng dáng, Chắc là không muốn cùng ta cùng Nguyên Nương đãi ở một chỗ đi. Vân Thu Thần nhìn nhìn Quách Ngọc Tiểu, lại nhìn thoáng qua Khương Nguyên Nương trong lòng có chút hiểu rõ. Hôm nay ở Vân Lão Thái Thái trước mặt, Vân Lão Thái Thái đối này ba vị tiểu thư đều thực hòa ái, cùng các nàng nói hồi lâu nói. Ở Quách Ngọc Kiều cho tới Phỉ Thúy thời điểm, Vân Lão Thái Thái thậm chí làm người đem nàng cất chứa vài món Phỉ Thúy bãi sức cùng phối sức đem ra cùng ba vị tiểu thư giám định và thưởng thức. Này ba vị tiểu thư đều là xuất thân đại phú đại quý nhà, đối Phỉ Thúy giám định và thưởng thức cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể nói ra vài câu đánh giá nói tới. Vân Lão Thái Thái thích nhất giữa một cái Phỉ Thúy nhận ban chỉ, vui đùa nói ai có thể đoán ra Phỉ Thúy tới chỗ liền đem nhận ban chỉ đưa cho ai. Biểu hiện ra đối Phỉ Thúy cực có nghiên cứu Quách Ngọc Kiều không có đoán được. Nhưng thật ra Khâu Hồng đoán ra tới. Cuối cùng Vân lão thái thái đem kia chỉ nhận ban chỉ cho Khâu Hồng làm lễ gặp mặt, mặt khác hai vị tiểu thư tuy rằng không có mới đúng, Vân lão thái thái cũng cho các nàng một người một cây kim châm. Vân Thu thần lúc ấy liền chú ý tới Quách Ngọc Kiều trên mặt có chút khó coi. Này ba vị tiểu thư xuất thân đều không tồi, Quách Ngọc Kiều cùng Khương Nguyên Nương có lẽ muốn càng tốt một ít. Nhưng là luận tướng mạo, vẫn là Quách Ngọc Kiều cùng Khâu Hồng càng vì xuất sắc, lại đều là thông tuệ lanh lợi ở nhà chịu các trưởng bối coi trọng ngày thường ở bên nhau cũng không có gì, nhưng là một khi có cạnh tranh cùng đua đòi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn. Nhưng thật ra Khương Nguyên Nương cũng không biết có phải hay không bởi vì tướng mạo bình Phàm một ít, vẫn luôn rất điệu thấp. Quách Ngọc Tiều cũng thích cùng nàng đại ở bên nhau. Vân Thu Thần phía trước còn có chút không rõ tổ mẫu vì sao tại đây các vị tiểu thư mới vừa thấy mặt liền khơi mào các nàng mâu thuẫn, biết nàng bị tổ mẫu kêu lên đi Dặn do một phen lúc sau mới bừng tỉnh minh bạch lên. Vân Lão Thái Thái là cố ý. Mà nàng làm như vậy nguyên nhân chính là muốn mượn dùng các nàng xung đột thấy rõ ràng các nàng làm người xử sự. Rốt cuộc này đó thiên kim các tiểu thư ngày thường trước mặt người khác đều là một bộ hoặc dịu dàng hoặc rộng rãi bộ dáng, cũng chỉ có ở nào đó thời khắc mới có thể toát ra thật tình. Không thể không nói, đối với vân vân phóng việc hôn nhân, vân lão thái thái cũng là dụng tâm lương khổ. Như vậy nghĩ, cứ việc biết quách ngọc tiểu không vui, vân thu thần vẫn là cười nói, ta chính là đáp ứng rồi muốn mang các ngươi ba người cùng đi xem không tước. Thiếu A Hồng nói tổ mẫu sẽ trách cứ ta. Bạc Châu, ngươi đi tìm khâu tiểu thư, tìm được rồi nói mang nàng hướng kỳ chân viên bên này. Khương Nguyên Nương bộ nói, ngươi đi nàng trụ sân nhìn một cái, ta phía trước nghe nàng nói phải đi về một chuyến. Quách Ngọc Tiều trừng mắt nhìn Khương Nguyên Nương liếc mắt một cái, Khương Nguyên Nương làm như có chút không do nguyên do, bất quá vẫn là hảo tính tình mà cười cười. Vân thu thần nha hoàn Bạc Châu lập tức theo tiếng đi. Quách Ngọc Tiều có chút bất mãn mà đoán giận nói, thu thần tỷ tỷ Ngươi kêu nàng Á Hồng lại kêu ta Quách Đại tiểu thư. Vân Thu Thần nghe vậy cười, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dựa theo tổ mâu ý tứ làm Quách Ngọc Kiều cùng Khâu Hồng Chi Gian mâu thuẫn lại nháo lớn hơn một chút. Khương Nguyên Nương lại là nhẹ giọng nói, Ngọc Kiều tỷ tỷ, tính lên Á Hồng vẫn là Thu Thần tỷ tỷ biểu muội, các nàng hẳn là nhận thức hồi lâu. Hơn nữa Thu Thần tỷ tỷ không phải cũng kêu ngươi Ngọc Kiều sao? Quách Ngọc Kiều lúc này mới nhớ tới Vân gia lão thái thái cũng là Khâu gia người, trong lòng không khỏi càng thêm bực mình. Vân Thu Thần lại là nhìn Khương Nguyên Nương liếc mắt một cái, Khương Nguyên Nương hướng về phía nàng cong môi cười, còn gật gật đầu, như cũ là dịu ngoan, ngoan ngoan bộ dáng. Vân Thu Thần cũng cười cười chuyển khai ánh mắt, Nhậm giao kỳ ở một bên bất động thanh sắc mà nhìn các nàng chi gian sóng ngầm máy liệt, không khỏi ở trong lòng cân nhắc một lát. Suối nước nóng sơn trang kỳ chân viên cách Nhật Diệu Tuyền cũng không xa, chỉ là bởi vì vườn Đại Môn khai ở cùng Nhật Diệu Tuyền tương phản phương hướng, cho nên đi qua đi phí chút thời gian. Kỳ chân viên dưỡng một ít kỳ chân dị thú. Vân Thu Thần ở trên đường cùng mọi người giới thiệu nói trong vườn trừ bỏ có khổng tức còn có mặt khác một ít tiểu động vật, đều là chút tiến bắc khó gặp lại tính tình dịu ngoan. Chương 208 Tranh phong. Đưa một con khỉ từ cách kỳ chân viên cửa cách đó không xa một tòa núi giả thượng nhảy xuống dưới nhảy quải đến các nàng bên cạnh một viên thấp bé trên cây thời điểm, có người không khỏi kinh hô ra tiếng. Nhậm Dao âm phía sau một cái chưa bao giờ gặp qua con khỉ nha hoàn thấy kia con khỉ đổi chiều ở trên cây ý đồ vất nàng trên đầu hoa lửa thời điểm thậm chí ức chế không được hét lên lên. Bị nhậm dao âm nghiêm khắc nhìn thoáng qua lúc sau tiếng thét trói tai đột ngột mà đoạn ở cổ họng. Vân Thu thần hiển nhiên đã tới nơi này không ngừng một lần, vội chấn ăn nói, đừng sợ, chúng nó sẽ không đả thương người. Quả nhiên kia con khỉ đối với các nàng nhe răng nhết miệng đe dọa một phen, lại không có thật sự đi lên tập kích. Sau núi giả đi ra một cái bà tử, thổi một tiếng cái còi, kia chỉ trộm đi lại đây con khỉ liền lập tức nhảy xuống cây tới xoay người chạy đi rồi. Lần đầu tiên lại đây người thở dài nhẹ nhõm một hơi lại có chút hưng phấn Quách Ngọc Tiểu vừa mới cũng bị kia chỉ đột nhiên nhảy ra tới con khỉ hoảng sợ, lúc này lại là đối nhậm giao âm nói, dưỡng ở trong vườn con khỉ đều là bị huấn thật lâu, đã không có gì ra tính, ta ngũ thúc cũng dưỡng hai chỉ, nghe ta tứ muội muội nói chúng nó còn sẽ hướng người chắp tay thi lễ hành lễ thảo muốn thức ăn đâu, cho nên ngươi không cần kinh hoàng. Phản phất nhậm giao âm nha hoàn bị dọa tới rồi, nhậm giao âm cũng nhất định sẽ bị dọa đến giống nhau. Nhậm giao âm trong lòng thực không vui, trên mặt lại là ôn hòa mà cười nói. Quách tiểu thư hiểu thật nhiều. Phía trước thổi còi đem con khỉ gọi đi bà tử vội chạy tới, cấp tiêu tĩnh lâm hành lễ thỉnh tội, quận chúa chúc tội, là nô tỳ sơ sót, làm kia xuất sinh quấy nhiễu quận chúa cùng các vị tiểu thư. Là người đem trong viện động vật đều xem trọng, không cần thương đến người. Tiểu tĩnh lâm nói, kêu bà tử vội lên tiếng, quận chúa yên tâm, trong viện vốn đang có lao hổ cùng hùng những cái đó đại gia hỏa, ấn vương phi phân phó đều bị trước tiên tiến đi. Dư lại đều là chút tính tình dịu ngoan tiểu động vật sẽ không đả thương người. Vương phi sợ người nhiều ra ngoài ý muốn, Thiên Kim Yến thời điểm sẽ đem trong vườn dưỡng nguy hiểm động vật đều tiễn đi. Tiêu Tĩnh lâm gật gật đầu, làm nàng đi xuống. Vân Thu Phương thất vọng nói, mỗi lần tới đều nhìn không tới lão hổ. Quách Ngọc tiểu nói, ta nhưng thật ra gặp qua một lần, là bị nhốt ở lồng sắt. Đến cũng không có gì đẹp, giống như là một con trên người có vằn đại miêu. Nhầm giao âm cười nói, Quách tiểu thư quả nhiên kiến thức rộng rãi, chúng ta đều không có gặp qua đâu. Quách Ngọc Tiều nghe xong thập phần sung sướng, còn triều nhậm giao âm cười cười. Vân Thu Phương lại là có chút không cao hứng, là không có gì đẹp, bằng không chờ các ngươi đều đi trở về, chúng ta cầu vương phi làm chúng ta lại tiến một lần vườn là có thể thấy được. Quách Ngọc Tiều tuy rằng có chút hảo cường tùy hứng lại cũng không phải cái buồn, nghe Vân Thu Phương lời này liền biết nàng là đối chính mình có cái gì bất mãn, nàng nhìn Vân Thu Thần liếc mắt một cái vẫn là nhịn xuống không có cùng Vân Thu Phương tranh luận, trên mặt lại khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Vân Thu Thần vội hòa giải. Vẫn là đi xem khổng tức đi, ta nhớ rõ ở bên kia. Có thể là bị vương phi rời đi không ít động vật đi ra ngoài, kỳ chân viên lưu lại động vật cũng không nhiều. Các nàng dọc theo đường đi thấy được hoa hướng dương anh vũ, con mai, bạch hồ, chuột túi. Chờ nhìn đến một cái đặt ở trong bụi cỏ lồng sắt có một con giải rộng miêu thời điểm mọi người đều có chút kinh ngạc. Quách Ngọc Tiểu nói, như thế nào sẽ quản gia miêu phóng tới nơi này. Nhầm giao kỳ nhìn kỹ liếc mắt một cái, nhận ra tới cũng không phải một con mèo. Nàng cùng tiêu tĩnh lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người đều thập phần ăn ý cái gì cũng không có nói. Nhậm giao kỳ không nghĩ ra cái này nổi bật làm người không mau, tiêu tĩnh lâm còn lại là không kiên nhẫn cấp này đó thí điểm đại sự là có thể nháo lên người phổ cập thưởng thức. Lúc này một cái lược hiện thanh lãnh giọng nữ xuất hiện ở các nàng phía sau, này không phải miêu, nó kêu linh miêu, tuy rằng không tính là quá chân quý hiếm thấy, bất quá nó ra lông thực chịu người hoan nên. Nhậm Giao Kỳ quay đầu lại liền nhìn đến một vị dung mạo tú mỹ thiếu nữ chính triều các nàng đi tới, vị này thiếu nữ thân xuyên một kiện màu lam nhạt thêu chỉ bạc quảng ngọc lan hoa đoàn áo, hạ thân là một cái màu bạc nguyệt hoa váy, đồ trang sức thập phần đơn giản chỉ có một con kim châm, kim châm thượng chế một viên đông châu lại là thập phần quý báu. Quách Ngọc Kiều lập tức cười nhạo một tiếng nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai like là khâu gia muội muội a khâu gia muội muội thật đúng là kiến thức rộng rãi. Cái này từ nguyên bản là nhậm giao âm dùng để khen nàng Nàng lúc ấy nghe cảm thấy thực hưởng thụ, hiện tại lại là nhịn không được lấy tới châm chọc khâu hồng. Khâu hồng làm như không có nghe được, tiến lên đi cấp tiêu tỉnh lâm hành lễ, lại cùng Vân Thu Thần đám người chào hỏi. Vân Thu Thần cười nói, nhưng xem như tới, vừa mới còn nghiệm ngươi đâu. Khương Nguyên Nương cũng nói, phía trước ngươi nói không thoải mái, hiện tại có khá hơn. Vân Thu Thần nghe vậy cũng quan tâm mà nhìn khâu hồng, khâu hồng chiều Khương Nguyên Nương hữu hảo gật gật đầu, giải thích nói, bất quá là ở trong xe ngựa sóc này chút thời điểm có chút vượng. Vừa mới bà vũ cho ta lau một ít bạc hà cao đã khá hơn nhiều. Quách Ngọc Kiều nói, khâu Muội Muội thân mình thật ngược, vườn này gió lớn, ngươi đãi lâu rồi sẽ không cảm lạnh đi. Khâu hồng nhíu nhíu mày đang muốn nói chuyện, bên kia rồi lại có người hướng bên này đã đi tới. Mọi người quay đầu lại đều không khỏi kinh ngạc, lần này tới lại là Nô Ý Ghìa Ngọc cùng Vân ra hai huynh đệ. Nô Ý Ghìa Ngọc đi ở Vân Văn Đình bên người, chính cao hứng mà nói cái gì, Vân Văn Đình trên mặt mang theo ôn hòa mà mỉm cười làm như chính nghiêm túc nghe. Vân Văn phóng lại là có chút thất thần bộ dáng, nhân lại mày biểu đạt hắn trong lòng chính không vui. Vân Văn đình trước hết nhìn đến bên này đoàn người, hoặc là nói hắn trước hết thấy được Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt tươi cười tuy rằng không có quá lớn thay đổi, lại là tới đáy mắt, bước chân mại đến lớn một ít đã đi tới. Nội Y Y Ngọc sửng sốt, nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm thời điểm sắc mặt lập tức liền chầm đi xuống. Nàng này một trần chờ Vân Văn đình liền đi đến nàng phía trước đi, cắn chặt răng, nội Y Y Ngọc đi mau vài bước theo đi lên. Vân Văn phóng cũng thấy được nhậm giao kỳ. Nhưng tầm mắt lại là không có dừng lại lâu lắm, ngược lại nhìn về phía cùng Vân Thu thần đứng chung một chỗ Quách Ngọc Tiểu cùng Khương Nguyên nương, sâu thẳm ám trầm con ngươi nhìn chằm chằm các nàng một lát, làm nhìn đến người nhịn không được trong lòng rét run. Trước hết chú ý tới Vân Vân phóng ánh mắt lại là Vân Thu thần, Vân Thu thần trong lòng một đột, nghĩ có phải hay không Vân Vân phóng đã biết cái gì, mà chính mình hiện tại là hẳn là giúp trưởng bối giấu dếm vẫn là đối vị này nhị ca đề điểm một vài. Quách Ngọc Tiểu cùng Khương Nguyên nương cũng chú ý tới Vân Vân phóng đánh giá tầm mắt, không khỏi chiều hắn nhìn qua đi. Lúc này Vân Văn phóng lại là đột nhiên cười, mang theo vài phần hài hước lại mang theo vài phần không chút để ý hắn sinh vốn dĩ liền cực hảo. Như vậy cười làm hai vị thiếu nữ đều không khỏi trong lòng nhảy dựng đỏ mặt, tránh đi tầm mắt. Vân Văn phóng trong lòng không khỏi càng thêm kinh miệt. Hắn là bởi vì nghe được nào đó tin tức lại đây tìm nhân chứng thật, đáng tiếc Vân Văn đỉnh cũng không biết, hắn chỉ có thể tới tìm Vân Thu thần. Huynh đệ hai người ở kỳ chân viên cửa gặp Ngô Y ngọc. Ở đây người từng người thấy lễ bởi vì nhiều ba người gia nhập kỳ chân viên hành trình càng thêm náo nhiệt lên vân văn phóng đi đến nhậm giao kỳ bên người thời điểm dừng một chút sau đó hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhậm giao kỳ sửng sốt có chút không thể hiểu được không biết chính mình như thế nào lại đắc tội vị này ra vân văn phóng lại là đã từ nàng trước mặt đi qua đi tới vân thu thần bên người vân thu thần thấy vân văn phóng bộ dáng biết hắn có chuyện muốn cùng chính mình nói liền cố tình thả chậm chút bước chân làm những người khác đi lên mặt chính mình cùng vân văn phóng rơi xuống cuối cùng Kỳ chân viên dưỡng một đôi khổng tước, cũng không có nhốt ở lồng sát, liền nuôi thả ở hoa viên nhỏ. Mọi người nhìn thấy thời điểm không khỏi có chút thất vọng, Quách Ngọc Tiểu còn nhỏ thanh nói thầm một câu, thật xấu. Nhậm Dao kỳ lại là thiếu chút nữa cười lên tiếng. Quách Ngọc Tiều lời này thật đúng là không có nói sai. Đây là khủng tước thay lông mùa, này hai chỉ khủng tước trên người lông chim đã rớt đến không sai biệt lắm, cấp khủng tước y thực ma ma cũng không biết là như thế nào, làm trong đó một con khai bình. Khổng tước thưa thất lông chim chi lên giống như là một phen phá quạt hương bổ. Càng làm cho người buồn cười chính là, nay chỉ khổng tức là đưa lưng về phía các nàng, cho nên các nàng có thể nhìn đến khổng tức chính chân bóng. Nhầm giao kỳ nén cười thiên qua đầu, lại là đối thượng vân văn phóng cặp kia sâu thẳm con người. Nhầm giao kỳ sứng sốt, vân văn phóng cũng là sứng sốt, sau đó không biết như thế nào sắc mặt càng khó nhìn. Nhầm giao kỳ yên lặng mà đem đầu lại xoay trở về, lạc mau khổng tức cũng so mổ vị thiếu ra sắc mặt đẹp. Vân Văn Phóng đang ở ép hỏi Vân Thu Thần Vân láo Thái Thái có phải hay không phải cho hắn định ra một môn việc hôn nhân, người được chọn vẫn là ở Khâu Quách Khương Tam trong nhà chọn lựa. Vân Thu Thần do dự một cái chớp mắt liền thẳng thán. Nàng nhị ca sẽ hỏi như vậy tự nhiên đã có biết tin tức con đường, nàng nếu là lại lừa gạt chỉ biết hỏng rồi huynh muội cảm tình, mất nhiều hơn được. Vân Văn Phóng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lại là nhịn không được nhìn Nhậm Giao Kỳ phát nốc. Vừa vặn lúc này Nhậm Giao Kỳ cười quay đầu tới, Vân Văn Phóng liền bị nàng tươi cười hoảng hoa mắt ngây ngẩn cả người. Phục hồi tinh thần lại, lúc sau Vân Nhị thiếu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ chính mình vì việc hôn nhân sốt ruột đến thượng hỏa, nàng nhưng thật ra cười đến vui vẻ. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Vân Văn Phong liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi Nhậm Giao Kỳ, ngươi cùng Vân Văn Phong có cái gì ăn Tết? Nàng không ngừng một lần nhìn đến Vân Văn Phong tìm Nhậm Giao Kỳ phiền toái, lần trước ở hiến Bắc Vương phủ Vân Văn Phong còn dám cả người. Nhậm Giao Kỳ thập phần bất đắc dĩ, tuy rằng nàng minh bạch Vân Văn Phong khả năng đối nàng có chút không giống nhau tâm tư. Nhưng là Vân Văn Phóng hành sự thập phần quỷ dị, thật sự không giống như là kẻ hái mộ, đến tương đối như là kẻ thủ. Chỉ là lời này tự nhiên không hảo cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói. Ta cũng không biết, khả năng có chút người trời sinh chính là bắt tự tương hướng đi. Nhậm Giao Kỳ thở dài, từ đời trước kết cục tới xem, Vân Văn Phóng thật là nàng đối đầu tử địch. Tiêu Tĩnh Lâm nghĩ nghĩ, cũng không hề hỏi, trong lòng lại là nghĩ có cơ hội nói nhất định phải cảnh cáo một chút Vân Văn Phóng, miễn cho Nhậm Giao Kỳ ở trên tay hắn có hại. Mà bên kia Nhậm giao âm cùng Nô Y Ngọc Thế nhưng cũng đáp thượng lời nói. Nguyên bản bởi vì Nhậm giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm quan hệ hảo, Nô Y Y Ngọc cũng không thích Nhậm giao âm. Bất quá Nhậm giao âm cùng Vân Thu thân giao hảo, Nô Y Y Ngọc lại không nghĩ đắc tội Vân gia người, cho nên cũng không có minh cấp Nhậm giao âm sắc mặt xem. Nô Y Y Ngọc tầm mắt vẫn luôn si ngốc mà đi theo Vân Văn Đình. Vân Văn Đình từ một cái bà tử trong tay tiếp một mầm tiểu trái cây bắt được Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt, cười nói một câu cái gì. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Vân Văn Đình liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn hai chỉ không tức, hướng thu thiếu thiếu mà lắc lắc đầu. Nhưng thật ra một bên Quách Ngọc Kiều cao hưng lên, Vân Văn Đỉnh thấy thế liền đem mâm đựng trái cây đưa cho Quách Ngọc Kiều phía sau nha hoàn, Quách Ngọc Kiều lôi kéo Khương Nguyên Nương chạy tới uy không tức, Vân Thu Phương thấy cũng hỏi bà tử muốn một cái mâm đựng trái cây lôi kéo Vân Thu bình đi. Vân Văn Đỉnh công đạo cái kia bà tử qua đi đi theo hầu hạ, chính hắn lại là đứng ở Tiêu Tĩnh Lâm bên người không có động, chính cúi đầu nhìn chăm chú vào Tiêu Tĩnh Lâm nói chuyện, tươi cười nghiêm túc ôn nhu. Loại này tươi cười là cùng hắn ở đối mặt người khác thời điểm bất đồng. Nô Y Y Ngọc xem đến có chút ngây ngẩn cả người. Nhậm Giao Âm đung nhiên ra tiếng nói, vân công tử cùng quận chúa quan hệ thật tốt, khó trách. Nô Y Y Ngọc phục hồi tinh thần lại nghe được nửa câu đầu đang muốn phát hỏa, lại thấy Nhậm Giao Âm nói cấp khó trách liền không mở miệng, không khỏi nhận được, khó trách cái gì. Nhậm Giao Âm làm như lúc này mới ý thức được Nô Y Y Ngọc ở bên người nàng giống nhau, xin lỗi mà cười cười, không có gì chính là phía trước nghe ta ngũ nguội muội cũng chính là giao kỳ nói chút lời nói có chút cảm thán thôi nghe nói quận chúa cùng vân công tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên vân công tử cũng từng đi qua biên quan một ít thời gian mấy ngày trước đây ta ngũ nguội muội gặp được vân đại thái thái đi vương phủ thấy vương phi, liêu nổi lên quận chúa cùng vân công tử khi còn bé sự tình sau lại vân đại thái thái ra tới lúc sau rất cao hứng nhầm giao âm nói được lời nói hàng hồ nội y hề ngọc trong lòng lại là kinh nổi lên kinh thiên sóng to Nhậm giao âm chẳng lẽ thật sự từ nhậm giao kỳ nơi đó nghe được cái gì tiếng gió. Vân gia muốn cùng Yến Bắc Vương phủ kết thân sự tình nàng cũng là biết đến, bất quá Vương gia cũng Vương Phi vẫn luôn cũng không có đối Vân Văn Đình cùng Tiêu Tĩnh Lâm việc hôn nhân minh sát biểu quá thái. Hiện tại Vân Văn Đình cùng Tiêu Tĩnh Lâm đều tới rồi làm mai tuổi tác, chẳng lẽ Vương Phi bên kia đã nhả ra. Như vậy nghĩ ngô y ghề ngọc nhịn không được lại nhìn về phía Vân Văn Đình, Vân Văn Đình không biết nói gì đó, Tiêu Tĩnh Lâm cùng nhậm giao kỳ đều cười. Vân Văn Đình nhìn Tiêu Tĩnh Lâm đôi mắt sáng ngời không ít, nội y ì ngọc trong lòng đau xót, móng tay véo vào thịt, nàng chưa từng có khi nào giống như bây giờ hận đến muốn giết người. Nàng tưởng sông lên đi xé lạn Tiêu Tĩnh Lâm gương mặt kia, đem trên mặt nàng thịt từng khối từng khối đào xuống dưới, xem nàng còn như thế nào đối người cười. Bất quá nàng biết nàng không thể làm như vậy, ít nhất không thể làm cho Vân Văn Đình mặt làm như vậy. Nàng nhắm hai mắt lại, liên tiếp hô hấp rất nhiều lần, thẳng đến cảm giác chính mình ngực không hề như vậy đau. Người thật cao hứng. Nô Y Ngọc cứng nhắc thanh âm vang lên, làm như đang hỏi Nhậm Giao Âm, lại như là thuận miệng như vậy vừa hỏi chỉ là muốn thử xem xem chính mình có không phát ra âm thanh tới. Nhậm Giao Âm lại là cười nói, cao hứng cũng không thể nói đi, chỉ là Quận chúa cùng ta ngũ muội muội quan hệ thực hảo, hai người thường xuyên cùng tiến cùng ra, ta ngũ muội muội thực vì Quận chúa vui vẻ. Nội Y Ngọc nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, Nhậm Giao Kỳ đối diện Tiêu Tĩnh Lâm nhỏ giọng nói cái gì, Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt tươi cười càng thêm lớn một ít. Vân Văn Đỉnh cũng đứng ở một bên nhìn các nàng cười. Nô Y Y Ngọc mặt vô biểu tình mà lạnh lùng nói: Ngươi muội nguội cười như vậy vui vẻ, chẳng lẽ cũng có hảo quy túc. Nhậm Giao Âm nghe vậy có chút kinh ngạc mà nhìn Nô Y Y Ngọc liếc mắt một cái, sau đó cười cười, hàm hàm hồ hồ nói: Cái này, mọi người có người duyên pháp, ta nguội muội nguội nàng tự nhiên cũng là có nàng duyên phận. Nói Nhậm Giao Âm ánh mắt lại là hướng Vân Văn phóng nơi đó nhìn qua đi. Chương 209 dưỡng hổ. Nô Y Y Ngọc chú ý tới Nhậm Giao Âm tâm mắt cũng nhìn về phía Vân Văn Phóng, lại phát hiện Vân Văn Phóng tuy rằng ở cùng Vân Thu thần nói chuyện, tầm mắt lại là như có như không mà ngừng ở. Nô Y Ngọc nhướng mày, sau đó chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Nhập Giao Âm nhìn Ngô Y Ngọc liếc mắt một cái hơi hơi mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Vân Văn Đình cùng Tiêu Tĩnh Lâm, trên mặt nàng ý cười vẫn luôn không có biến, đen nhánh con ngươi lại là sâu không thấy đáy. Nhập Giao Âm không biết chính là, Nhập Giao Kỳ tuy rằng vẫn luôn đều ở cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói giỡn, Lại là bất động thanh sắc mà chú ý người chung quanh, từ nhậm giao âm đến gần ngô y hề ngọc thời điểm, nàng liền phát hiện. Tuy rằng vô pháp nghe được nhậm giao âm cùng ngô y hề ngọc cụ thể nói chính là cái gì, nhậm giao kỳ trong lòng lại là thập phần cảnh giác. Đến sau lại Vân Văn Đình cũng gia nhập đến các nàng nói chuyện chung tới thời điểm, nhậm giao kỳ tình tường nhìn đến ngô y lì ngọc thay đổi sắc mặt, mà nhậm giao âm lại là mặt không đổi sắc mà mỉm cười. Bất quá nhậm giao kỳ trung quy vẫn là so nhậm giao âm nhiều chút Nhậm Giao Âm tươi cười lại hoàn mỹ cũng che giấu không được lạnh băng. Kỳ thật Nhậm Giao Kỳ hôm nay vừa thấy đến Nhậm Giao Âm liền cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Nàng tầm mắt luôn là như có như không mà đầu chú ở Tiêu Tĩnh Lâm trên người lạnh như băng làm người thực không thoải mái. Nàng không khỏi phỏng đoán hôm qua ở Vân phủ thời điểm Nhậm Giao Âm sau lại rốt cuộc nghe được cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Lâm phải gả đến Vân gia? Nhậm Giao Kỳ nhịn không được nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Lâm chính kỳ quái Nhậm Giao Kỳ như thế nào đột nhiên không nói quay đầu tới liền đối thượng nàng tầm mắt, làm sao vậy? Nhầm giao kỳ nhìn Vân Văn Đình liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cười nói, vườn này còn có cái gì hảo ngoạn không có. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, bên kia có cái con bướm viên, tuy nói mùa đông tới xem mới tương đối hiếm lạ, bất quá trong vườn cũng loại chút kỳ hoa dị thảo, không bằng ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Nói tới đây, tiêu tĩnh lâm lại cố tình để thấp thanh âm nhỏ giọng nói, các nàng quá xảo, chính chúng ta qua đi, không mang theo các nàng. Nhầm giao kỳ giờ khóc giờ cười cũng nhỏ giọng nói, chúng ta cùng các nàng cùng nhau tới, có cái gì lấy cớ ném xuống các nàng cùng nhau đi. Tiêu Tĩnh Lâm suy nghĩ không nghĩ, vây tay kêu Hồng Anh lại đây phân phó một tiếng. Nhậm Giao kỳ cách gần nghe được Tiêu Tĩnh Lâm đối Hồng Anh nói nàng muốn đi thay quần áo, làm Hồng Anh đi theo Vân Thu Thần nói một tiếng. Nhậm Giao Kỷ, Vân Văn Đỉnh cách Tiêu Tĩnh Lâm cũng rất gần, Tiêu Tĩnh Lâm phân phó xong Hồng Anh lúc sau cao mày nhìn về phía Vân Văn Đình, Vân Văn Đình mặt không đổi sắc mà nghiêng đầu xem Vân Thu Phương cùng Quách Ngọc Tiều uy không tức. Làm như cái gì cũng không có nghe được bộ dáng. Tiêu tĩnh lâm vừa lòng, lại quay đầu tới xem nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ đang muốn cười, rồi lại đối thượng Ngô Y Y Ngọc tầm mắt. Ngô Y Y Ngọc cũng đang cười, chỉ là nàng tươi cười làm người nhịn không được trong lòng rét run. Nhậm giao kỳ nhịn xuống không khỏe, bình tĩnh mà bỏ qua một bên ánh mắt, đối tiêu tĩnh lâm nói, kia đi thôi. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy lôi kéo nhậm giao kỳ liền đi, chỉ để lại một câu, các ngươi tự thiện, ta có việc tránh ra một lát. Nhưng thật ra Vân Thu thần nghe xong Hồng Anh nói lúc sau, vì nàng giải thích vài câu. Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo Nhậm Giao Kỳ hướng một cái khác phương hướng đi, còn lại người đều bị ném cho Vân Thu thần. Vừa ly khai mọi người tầm mắt, Tiêu Tĩnh Lâm liền nhẹ nhàng lên, trên mặt biểu tình cũng nhiều, bắt đầu cấp Nhậm Giao Kỳ giới thiệu trong vườn động vật cùng thực vật, đến là cái thực xứng trước dẫn đường. Mà bên người chỉ còn lại có một cái Tiêu Tĩnh Lâm Nhậm Giao Kỳ cũng rốt cuộc cảm nhận được một tia dạo chơi công viên là thú. Tiêu Tĩnh Lâm mang theo Nhậm Giao Kỳ đi con bướm viên bởi vì là mùa hạ quan hệ trong vườn con bướm vốn dĩ liền không ít nhậm giao kỳ nhìn không ra tới con bướm viên cùng nơi khác khác nhau hai người cưới ngựa xem hoa đi dạo một lát tiêu tĩnh lâm nói ngươi có thích hay không con khỉ? thích nói chúng ta đi huy con khỉ. hoặc là huy khác cũng đúng tiêu tĩnh lâm thật sự là không biết khuê tú nhóm đều thích chơi cái gì nàng nhìn quách ngọc tiểu các nàng đều thích huy tiểu động vật liền nghĩ có lẽ nhậm giao kỳ cũng thích nhậm giao kỳ nghĩ này cũng vẫn có thể xem là tống cổ thời gian hảo biện pháp liên đồng ý. Tiêu tĩnh lâm gọi tới trong vườn quản sự bà tử, làm nàng đi trước hầu sơn bên kia quét tức một chút lưu lại mấy chỉ tính tình dịu ngoan chờ đầu uy, sau đó lại mang theo nhậm giao kỳ đi trong vườn một chốt nhưng cung nghỉ ngơi đình nghỉ ngơi uống trà. Không bao lâu, kia quản sự bà tử đã trở lại, tiêu tĩnh lâm cho rằng nàng an bài hảo đang muốn đứng dậy, đãi nàng đến gần mới phát hiện này bà tử đề ra một con đại giỏ tre đã trở lại. Tiêu tĩnh lâm nhớ mày, đây là cái gì? Kia quản sự bà tử đem giỏ che phóng tới trong đỉnh trên bàn đá, hành lễ nói: "Con chúa, đây là nhị công tử làm người đưa lại đây." Nghe nói Tiêu Tĩnh Tây làm người đưa tới, Tiêu Tĩnh Lâm không khỏi có chút tò mò, Nhậm Giao Kỳ cũng buông xuống bát trà rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm kia chỉ đại giỏ che xem. Giỏ che thượng che lại một tầng tùng giang bố, Tiêu Tĩnh Lâm đang muốn rỗi tay đi bóc, Nhậm Giao Kỳ lại nhìn đến kia tầng 7 ra mặt có cái gì ở động, không khỏi hoảng sợ một phen kéo lại Tiêu Tĩnh Lâm tay, "Bên trong có cái gì ở động?" Tiêu Tĩnh Lâm nhìn kia đứng ở một bên mỉm cười nhìn các nàng quản sự bà tử liếc mắt một cái, nghị nghị vẫn là một phen sốc lên kia tầng bố, lại thấy một con lông sù sù ngây thơ chất phát đại béo miêu ghé vào trong rổ, chính mở to ô viên mắt to cùng Tiêu Tĩnh Lâm mắt to đối đôi mắt nhỏ, nhầm dao kỳ sửng sốt, gì? Đây là? Tiêu Tĩnh Lâm vươn hai ngón tay nắm đại béo miêu sau cổ đem nó nhắc tới trước mắt, đại béo miêu vô tội mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, nay chỉ màu trắng đại miêu trên người có màu đen sọc. Nhậm giao kỳ thấu đi lên cẩn thận nghiên cứu một lát, nhịn không được cả kinh nói, đây là lao hổ. Tiêu tĩnh lâm dẫn theo tiểu gia hỏa ở trước mắt quơ quơ, gật đầu nói, ân, là chỉ tiểu bạch hổ. Nói nàng hỏi kia quản sự bà tử nói, tiêu tĩnh tây từ nơi nào làm ra? Vương Phi không phải làm người đem trong vườn nguy hiểm động vật đều rời đến nơi khác đi sao? Quản sự bà tử cười nói, này chỉ tiểu bạch hổ là nhị công tử một vị bằng hữu từ đại lý đưa tới, nguyên bản có hai chỉ đáng tiếc ở trên đường liền đã chết một con, này chỉ là thật vất vả nuôi sống. nhị công tử nói tiểu láo hổ không cắn người, làm nô tỳ đưa tới cấp quận chúa cùng nhậm ngũ tiểu thư giải giải buồn. tiêu tĩnh lâm nhìn trong tay láo hổ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nhậm giao kỳ, đem tiểu láo hổ thả lại trong rổ đẩy đến nhậm giao kỳ trước mặt, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, không biết nơi nào học được hống nhân thủ đoạn. nhậm giao kỳ thấy tiểu bạch hổ thuận theo đáng yêu, chính dỗi tay cho nó thuận mao, nghe được tiêu tĩnh lâm ở nhỏ giọng nói chuyện. Nàng không nghe rõ liền ngẩn đầu hỏi, cái gì? Tiểu tĩnh lâm nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống, không có gì. Người thích nó. Kia cho nó lấy cái tên đi. Đây là nhị công tử lão hổ đi. Vẫn là làm nhị công tử lấy đi, nói không chừng nó đã có tên. Nhậm giao kỳ cười lắc đầu cự tuyệt. Kia quản sự bà tử lập tức nói, không có tên, không có tên. Nhị công tử nói, tiểu lão hổ liền đưa cho quận chúa cùng nhậm ngũ tiểu thư chơi. Tiểu thư nhớ tới cái tên là gì đều có thể. Tiêu tĩnh lâm lộ ra một cái quả nhiên như thế cao thâm khó đoán biểu tình, ngoài miệng lại là nói, ta sẽ không đặt tên, muốn ta lấy, ta liền sẽ kêu nó hôn cầu vẫn là giao kỷ người đến đây đi. Nhầm giao Kỳ khẻ tiểu láo hổ mong nuốt, vui lùa nói, ta cũng sẽ không đặt tên, làm ta lấy ta liền kêu nó ngốc níu. Tiêu tĩnh lâm lập tức đánh nhịp nói, tên hay, vậy kêu ngốc níu, ngốc níu, nga ô. Tiêu tĩnh lâm chọc tiểu láo hổ đầu, nhe răng cười nói, xem, nó cũng thế. Nhầm giao kỷ, Nhâm giao kỳ tưởng, ta thật sự chỉ là ở nói giỡn, tiêu tính tây ngươi đừng bán ta. Quản sự ma ma mấy fan muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là bí ẩn mà lộ ra cái răng đau biểu tình. Nàng tưởng nàng vẫn là không cần nói cho quận chúa cùng nhậm tiểu thư này chỉ lão hổ là chỉ công hảo, giữ gìn chủ tử thể diện là mỗi cái nô tài ứng tấn buồn phận, dù sao tiểu lão hổ cũng sẽ không nói chuyện. Hai người có tiểu lão hổ liền cũng không nghĩ muốn đi uy con khỉ. Thẳng đến Hồng Anh lại đây nói Vân Thu thần phái người tới hỏi các nàng muốn hay không cùng đi chèo thuyền. Bởi vì Tiêu Tĩnh Lâm không kiên nhẫn cùng những cái đó khuê tú nhóm ở bên nhau, liền phân phó đừng làm người không liên quan lại đây, cho nên các nàng ở trong đình ngồi hồi lâu cũng không ai có thể tìm tới. Nhậm Giao Kỳ nghĩ phía trước Ngô Ý Nghi Ngọc cùng Nhậm Giao Âm biểu tình, sợ các nàng sẽ chơi xấu. Mà chèo thuyền muốn tiếp xúc thủy, Nhậm Giao Kỳ không nghĩ mạo hiểm như vậy, cho nên Tiêu Tĩnh Lâm đang hỏi Nhậm Giao Kỳ muốn hay không đi thời điểm Nhậm Giao Kỳ cự tuyệt. Tiêu tĩnh Lâm muốn là không muốn cùng các nàng đại ở bên nhau, khiến cho Hồng Anh đi đáp lời nói các nàng dạo vườn dạo mệt mỏi, không nghĩ đi. Hồng Anh đi xuống lúc sau không lâu, tiêu tĩnh Tây lại đây. Tiêu tĩnh Lâm chống cầm đánh giá tiêu tĩnh Tây hồi lâu, chậm rãi lộ ra một cái cười, ta còn nghĩ, ngươi chừng nào thì sẽ lên sân khấu đâu. Tiêu tĩnh Tây làm như nghe không hiểu tiêu tĩnh Lâm nói, trên mặt tươi cười bất biến, có một số việc yêu cầu xử lý, cho nên tới chậm. Hắn nhìn về phía ôm tiểu lão hổ nhậm giao kỳ. Duôi tay ở tiểu lão hổ trên đầu sờ sờ, thích sao? Thích nói liền mang về. Nhầm giao kỳ nguyên bản tưởng đem tiểu lão hổ đưa cho tiêu tính tây, nghe thế một câu hoảng sợ, vội nói, vẫn là nhị công tử dưỡng đi, ta mang về cũng không địa phương dưỡng. Nhầm giao kỳ là thực thích này chỉ đáng yêu ngốc níu, bất quá tiểu lão hổ rốt cuộc không phải miêu, nó tổng hội lớn lên, đến lúc đó nàng muốn đem này chỉ đại lão hổ làm sao bây giờ. Liên tính nhầm ra nguyện ý giúp nàng dưỡng, nàng cũng thừa không dậy nổi nhầm ra ân tình này Tiêu Tĩnh Tây nguyên bản là nghĩ lão hổ bây giờ còn nhỏ, làm nhậm giao kỳ dưỡng chơi cũng không có việc gì, chờ trưởng thành lại đưa về tới. Bất quá hắn nhớ tới nhậm gia tình hình, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, ta đây giúp các ngươi dưỡng đi. Tiêu Tĩnh Lâm hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Tĩnh Tây đối nàng cười cười, đúng rồi, tên lấy không có. Tiêu Tĩnh Lâm rũi tay đem đứng ở trên bàn tiểu lão hổ chọc cái bổ nhào, "Ân, giao kỳ nói kêu ngốc nhũ." Nhậm giao kỳ. Tiêu Tĩnh Tây mặt không đổi sắc, "Thế hay Phòng trừng sẽ hảo nuôi sống. chương 210 mạo hiểm. Chính cười nói, mấy cái nhà hoàn bưng nước trà điểm tâm lại đây, tiêu tĩnh lâm tưởng tiêu tĩnh tây làm người đưa lại đây cũng không có để ý. Ngốc nỉu ở tiêu tĩnh lâm lập đi lập lại nhiều lần đẩy ngã hạ kiên trì không dứt ma bò dậy, hai móng trước sau lay giỏ che thượng tùng giang bố không bỏ, cắn đến vui vẻ vô cùng. Tiêu tĩnh tây nhắc tới ngốc nỉu thả lại giỏ che rao cho vị kia trong vườn quản sự ma ma, dẫn đi nó huy no rồi. Quản sự ma ma lập tức tiếp nhận rổ đang muốn đi xuống. Tiêu Tĩnh Lâm nói, đem đồ vật lấy lại đây đi đi. Quản sự Ma Ma vội đồng ý, phân phó đứng ở ngoài đỉnh đầu nha hoàn vài câu. Kia mấy cái nha hoàn vào đỉnh, đem hộp đồ an điểm tâm một đĩa một đĩa mang sang tới, lại đem nhậm giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt bắt trà thay cho. Tiêu Tĩnh Lâm có chút kỳ quái nói, như thế nào chỉ có hai chén trà? Nơi này rõ ràng có ba người. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái Cơ Linh lập tức nói. Vân Tiểu Thư làm bọn nô tỳ đưa chút trà bánh lại đây cấp quận chúa cùng nhậm ngũ Tiểu Thư dùng. Bọn nô tỷ không biết nhị công tử cũng ở chỗ này, còn thỉnh các chủ tử chỗ tội. Nô tỳ này liền đi đoan một chén lại đây. Nghe nói là vân thu thần làm đưa tới, Tiêu Tĩnh Lâm liền không nói gì thêm. Tiêu Tĩnh Tây tiến trong vườn tới thời điểm nói vậy không có kinh động quá người khác. Cho người uống đi, ta không khác. Tiêu Tĩnh Lâm đem chính mình trước mặt trà đẩy đến Tiêu Tĩnh Tây trước mặt. Thấy nha hoàn đem tiểu lão hổ ăn đồ ăn cầm lại đây nàng đang muốn đứng dậy đi xem. Nhậm giao kỳ vừa mới kia chén trà không có như thế nào uống, hiện tại đến thật sự có chút khác. Thấy nha hoàn lại đi xuống bưng trà liền cũng không có khách khí, bưng lên chính mình trước mặt chén trà. Nắm bát trà cái thời điểm nhậm giao kỳ còn có chút kỳ quái, nước trà giống như không phải thực năng, nàng cũng không có để ý chính là đường chén cái vạch trần thời điểm. Nhậm giao kỳ lại kinh giác có thứ gì từ bát trà bò đi lên, còn không kịp nhìn kỹ là cái gì. Theo bản năng sợ hãi cùng cảnh giác làm nàng thở nhẹ một tiếng lập tức đem bát trà ném tới trên bàn đá, đứng dậy ly bản. Chính là bát trà đồ vật tứ tán chạy trốn dưới, lại là có một con tốc độ cực nhanh mà nhảy lên nàng và tao trước. Tiêu tĩnh tây nguyên bản cũng đang muốn uống trà, bất quá bát trà đã vào tay hắn liền cảm giác được không đúng. Đang muốn ra tiếng ngăn cản nhậm giao kỳ, lại nghe thấy loảng xoảng một tiếng, nhậm giao kỳ ném bát trà đứng lên. Đừng lúc nhích. Chờ thấy rõ ràng bò ở nhậm giao kỳ trên vả tao chính là gì đó thời điểm tiêu tĩnh tây sắc mặt biến đổi, lập tức ngăn lại nhậm giao kỳ dùng tay đi chụp Đó là một con long nhãn lớn nhỏ nhện đen, tiêu tinh tây liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là một con đường kịch độc nhện độc. Nhậm giao kỳ nhịn xuống bất động, cứ việc nàng sắc mặt tái nhận, thậm chí nhịn không được có chút run rẩy Chính là nàng bất động không đại biểu con nhện bất động, kia chỉ nhện độc đang nhanh chóng mà dọc theo nàng và táo bò. Nàng hôm nay xuyên đảo hồng đấy màu trắng nạm biên chiếc chi đào hoa văn đoàn áo là dao lãnh, mắt thấy kia chỉ nhện độc liền phải bò đến nàng và táo bên trong, Tiêu Tĩnh tây ra tay như tia chớp năm kia chỉ nhện độc, sau đó ném tới rồi trên mặt đất. Tiêu Tĩnh Lâm lập tức tiến lên một chân đem kia chỉ nhện độc dẫm đã chết. Vừa mới từ bát trà bò ra tới con nhện có ba con, mà khác hai chỉ bò đến Tiêu Tĩnh Lâm bên kia thời điểm lập tức đã bị Tiêu Tĩnh Lâm cùng Hồng Anh lộng chết. Nhập giao kỳ trời sinh liền sợ loại này nhiều chân động vật. Đây là bản năng cùng nàng lịch duyệt không quan hệ, hơn nữa loại này con nhện vừa thấy chính là có độc. Nàng trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, không biết nên như thế nào phản ứng. Tiêu tĩnh tây nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái nhậm giao kỳ trên người, thấy nàng không có bị cắn thương mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không có việc gì, đừng sợ. Hán thanh âm xưa nay chưa từng có nhu hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Nhậm giao kỳ rốt cuộc không phải tiểu hài tử, không chế cảm xúc năng lực cũng thực đúng chỗ, lập tức thử thả lỏng thân thể. Cứ việc nàng sắc mặt vẫn là có chút không tốt, lại vẫn là trở về tiêu tĩnh tây một cái tươi cười, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Vừa mới nếu không phải tiêu tĩnh tây mạo hiểm giúp nàng đem kia chỉ nện độc chảo hạ tới, nệ độc liền sẽ chui vào nàng và áo. Muốn tìm ra nhất định muốn lập tức cầm quần áo cởi, chính là nơi này là bên ngoài, nếu là trước mặt mọi người cởi áo bị chuyển đi ra ngoài nàng thanh danh cũng hủy hoại. Nhưng nếu là chờ trở, trở lại nội thất lại tìm, nàng cũng không biết còn có hay không mệnh ở. Tiêu Tĩnh Lâm thấy Nhậm Giao Kỳ không có việc gì thở dài nhẹ nhõn một hơi, rồi lại lập tức cau mày nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây, làm ta nhìn xem người tay. Tiêu Tĩnh Tây một đốn, đối Tiêu Tĩnh Lâm cười nói, ta không có việc gì. Nhậm Giao Kỳ tưởng nghe vậy cũng khẩn trương mà nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây, vừa mới Tiêu Tĩnh Tây là tay không đi bắt kia chỉ nhện động, chính là Tiêu Tĩnh Tây tay bị ống tay áo che đợi, nhìn không ra tới có hay không thương đến. Tiêu Tĩnh Lâm đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chầm trầm Tiêu Tĩnh Tây, lặp lại nói. Làm ta nhìn xem người tay. Tiêu tĩnh Tây còn muốn nói cái gì? Tiêu tĩnh Lâm đã không kiên nhẫn mà lắc mình tiến lên đi trực tiếp động thủ. Tiêu tĩnh Tây muốn né qua, rồi lại lập tức dừng lại động tác, có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía tiêu tĩnh Lâm. Hảo đi, đường động thủ, ta làm người xem. Tiêu tĩnh Lâm ngừng tay, chỉ là như cũ nhìn thẳng tiêu tĩnh Tây không bỏ. Tiêu tĩnh Tây cười than một tiếng, đem chính mình tay phải rôi ra tới, một bên ôn thanh nói, loại này con nhện là đặc biệt bồi dưỡng ra tới dưỡng cổ dùng cho nên toàn thân đều là độc. Bất quá các ngươi đừng sợ, nó còn độc bất tử ta. Nhậm giao kỳ nhìn đến tiêu tĩnh tây tay thời điểm lại là hít ngược một hơi khí lạnh, tiêu tĩnh tây tay phải ngón trỏ cùng ngón cái đã xương đi lên, nhìn kỹ nói sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt. Tiêu tĩnh lâm một phen kéo qua tiêu tĩnh tây tay, nữ chặt mày nhìn nhìn, sau đó ngẩn đầu đối tiêu tĩnh tây cười lạnh nói, là độc bất tử ngươi. Cùng lắm thì tay phải không cần mà thôi. Nhậm giao kỳ hoảng sợ, bất chấp tị hiểm. Kéo lại tiêu tính tây tay một bên kiểm tra một bên đối một bên hồng anh nói, mau chuẩn bị chút màu trắng diệp hùng hoàng, phèn chua cùng dâm tới. Ta tuy rằng chưa thấy qua cái loại này nhện độc, bất quá loại này giải độc dùng phương thuốc hẳn là cũng có chút dùng. Nàng một bên cẩn thận xem xét tiêu tính tây thương thế, một bên vắt hết óc hồi tưởng sở xem qua y y thư thượng còn có hay không khác dùng để giải độc đơn thuốc. Tiêu tính tây tay nguyên bản có chút đau, hiện tại bị nhầm dao kỳ nắm ở trong tay lại cảm giác được có chút ngứa có chút ma cũng không biết có phải hay không trúng độc dấu hiệu, bất quá hắn cũng không có đem tay rút ra. Chỉ là tiêu tinh Tây bên thai vẫn là không chịu không đỏ, cứ việc như thế hắn vẫn là mặt không đổi sắc mà cười an ủi nhậm giao kỳ nói, ta thật sự không có việc gì. Ta mỗi ngày muốn uống dược liền có giải độc công hiệu, cái loại này con nhện người thường có lẽ chịu không nổi nó trên người độc, với ta lại là không có trở ngại. Trên tay sưng đỏ, quá mấy cái giờ liền tiêu, không tin nói đến lúc đó ta làm người xem. Nhậm giao kỳ nghe vậy sửng sốt. Tiêu Tĩnh Tây mỗi ngày uống dược là giải độc dùng. Chẳng lẽ Tiêu Tĩnh Tây thân thể không hảo cũng không phải bởi vì tự tử trong bụng mẹ mang đến bất túc chi chứng, mà là bởi vì chúng độc. Nhậm Giao Kỳ tuy rằng vẫn là thực lo lắng, bất quá nàng mẫn cảm mà cảm thấy vấn đề này vẫn là không cần lại tiếp tục đi xuống hảo. Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy ý vị thâm trưởng mà nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Lâm biết Tiêu Tĩnh Tây chúng độc sự tình hắn chưa bao giờ đối người ngoài nói lên quá. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Tĩnh Tây là trời sinh thể nhược. Nhậm Giao Kỳ nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm, lại thấy Tiêu Tĩnh Lâm mày tuy rằng như cũ vẫn là nhăn, nhưng cũng không có quá mức lo lắng bộ dáng. Nàng thậm chí không có vội vã đi kêu đại phu. Mà Tiêu Tĩnh Lâm mang lại đây mấy cái nha hoàn bà tử cũng không có quá mức kinh hoàng thất thố. Quản sự bà tử chính chỉ huy người đem Tiêu Tĩnh Tây không có vạch trần kia chỉ bắt trà tiểu tâm thu hồi tới, cũng đem trên mặt đất kia mấy chỉ đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi chết con nhện thu hồi tới. Mà vừa mới bưng trà điểm đi lên mấy cái nha hoàn đã sớm bị lụa đỏ chạy tới ngoài đình đầu bốn cái nha hoàn toàn thân phát run mà phụ phục ở trên mặt đất liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới càng đừng nói xin tha trong đình chỉ còn lại có tiêu tĩnh lâm mấy cái tâm phúc nha hoàn cùng cái kia quản sự mama ma. nhậm giao kỳ quan tâm sẽ bị loạn phía trước vẫn luôn không có chú ý tới những chi tiết này tiêu tĩnh lâm vừa nói tiêu tĩnh tây tây phải từ bỏ nàng cũng chỉ cố lo lắng tiêu tĩnh tây thương thế bất quá nhậm giao kỳ cảm thấy tiêu tĩnh tây tây vẫn là thỉnh đại phu đến xem tương đối hảo nàng đang muốn đem chính mình đề nghị nói ra Lại đột nhiên nghe được một cái giọng nam phẫn nộ nói, các người đang làm cái gì? Nhậm giao kỳ quay đầu liền nhìn đến vân văn phóng không biết từ nơi đó đứng dậy, chính kinh giận mà nhìn nàng. Tay! Nhậm giao kỳ cúi đầu mới phát giác, vừa mới vẫn luôn ở lo lắng tiêu tính tây trên tay thương thế, nàng còn bắt lấy hắn tay không có bông xuống. Trên mặt không chịu không chế mà đỏ lên, nhậm giao kỳ tận lực mặt không đổi sắc mà đem tay buông ra. Vân văn phóng bước nhanh đã đi tới, Hồng Anh sai khai bước chân tiến lên muốn cản hắn. Vân Văn phóng trong mắt tích tụ cuồng nộ gió lốc, thân mình một bên, đón đỡ trụ Hồng Anh cánh tay trở bàn tay đẩy, đem Hồng Anh đẩy cái lão đảo. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày muốn đem này cuồng vọng ra hỏa cấp ném văng ra, chính là bước chân mới động lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Tiêu Tĩnh Tây bên kia nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng mà thu hồi bước chân, thậm chí còn bất động thanh sắc mà hơi hơi lui về phía sau chút, làm Vân Văn phóng thuận lợi bước tới rồi trước mắt, Hồng Anh cùng lưỡi đỏ chờ mấy cái nha hoàn đều là đi theo Tiêu Tĩnh Lâm nhiều năm tự nhiên thấy được tiêu tinh lâm động tác, tuy rằng các nàng trong lòng có chút khó hiểu, bất quá đều không có lại động. nhậm giao kỳ, ngươi cút cho ta lại đây. vân vân phóng duỗi tay muốn tới kéo nhậm giao kỳ, tiêu tinh tây thân mình một bên, giơ tay chặn vân vân phóng tay, hơi hơi mỉm cười, tử thương, ngươi làm gì vậy? vân vân phóng nhìn về phía tiêu tinh tây ánh mắt như là hàm giao nhỏ. tiêu tinh tây, ngươi tránh ra. vân vân phóng cuối cùng vẫn là có chút lý trí, thái độ tuy rằng thập phần ác liệt lại cũng nhìn xuống không có đối tiêu tĩnh tây động thủ tiêu tĩnh tây tươi cười bất biến người cũng không có động mảy may ta vừa mới bị thương tay làm nhậm ngũ tiểu thư giúp ta nhìn xem thương thế tiêu tĩnh tây nói cũng coi như là giải thích hắn không nghĩ nhậm giao kỳ danh dự bị hao tổn đáng tiếc vân văn phóng lúc này trong đầu chỉ có nhậm giao kỳ giữ chặt tiêu tĩnh tây tay chói mắt hình ảnh căn bản liền nghe không vào ta lặp lại lần nữa ngươi cho ta tránh ra vân vân phóng lạnh lùng mà nhìn trầm trầm tiêu tĩnh tây hai tay dùng sức nắm tay Ở đây người có thể nghe được khớp xương ca ca vang thanh âm, hơn nữa trên mặt hắn tu la biểu tình, uy hiếp ý vị mười phần, làm người nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Nhậm giao kỳ sắc mặt cũng thật không đẹp, vân văn phóng cái dạng này để cho người khác thấy được còn tưởng rằng bọn họ chi gian có cái gì tư tình. chương 211 cao thấp, đình hóng gió chung không khí bởi vì vân văn phóng nói cùng động tác mà động lại lên. Nhậm giao kỳ nhìn che ở chính mình trước người tiêu tinh tây liếc mắt một cái nghĩ chính mình cùng Vân Văn Phóng sự tình không nên đem yến bắc vương phủ người liên lụy tiến vào, vạn nhất Vân Văn Phóng nổi điên đánh tiêu tinh cây, cục diện chỉ biết càng ngày càng tao. Cho nên nàng lấy lại bình tĩnh tính toán tiến lên đi cùng Vân Văn Phóng nói nói chuyện, vì đại cục suy nghĩ chỉ có trước Trấn an Vân Văn Phóng cảm xúc, nếu không sự tình một khi nháo đại, có hại chỉ có nàng. Cứ việc nàng hiện tại đã tức giận đến phát run, nhưng nàng rốt cuộc đã không phải hành động theo cảm tình hài tử. Không nghĩ nhầm giao kỳ bước chân mới động. Tiêu tinh tây như là phía sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, lập tức quay đầu lại nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái trước sau như một ôn hòa, mang theo chấn an nhân tâm lực lượng. Chính là không biết như thế nào, bị tiêu tinh tây như vậy vừa thấy, nhậm giao kỳ động tác lại không tự giác dừng lại. Vân văn phóng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chầm tiêu tinh tây cùng nhậm giao kỳ, bọn họ chi gian hô động hoàn toàn trọc giận hắn. Vân văn phóng muốn rỗi tay đẩy ra tiêu tinh tây, đem nhậm giao kỳ kéo qua tới chính là này đẩy thế nhưng không có đem Tiêu Tĩnh Tây đẩy ra. Vân Văn phóng mày nhăn lại, bước chân một sải, muốn trò cũ trọng thì, lại nghe thấy Tiêu Tĩnh Tây hoàn thanh nói, "Tử thư ngươi xác định muốn ở ta trước mặt động thủ?" Tiêu Tĩnh Tây thanh âm như cũ là ôn hòa, cẩn thận nghe thậm chí còn mang theo một tiêu ý cười, đình hóng gió chung những người khác lại đều tối đầu, thúc thủ chạm đến càng thêm kính cẩn. Vân Văn phóng động tác cứng đờ, chờ hắn phản ứng lại đây chính mình bởi vì Tiêu Tĩnh Tây một câu mà kinh hãi lúc sau có chút thẹn quá thành, giận Trứng mắt Tiêu Tĩnh Tây hung hăng nói, Tiêu Tĩnh Tây ngươi dựa vào cái gì cắm này một chân. Chỉ bằng ngươi hiến bắc vương phủ nhị công tử thân phận sao. Đừng tưởng rằng ngươi họ tiêu ta liền sợ ngươi. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy có chút nghiền ngẫm mà đánh giá vân văn phóng, nói đến thân phận, ta họ không họ tiêu không quan hệ, mà ngươi hẳn là cảm tạ ngươi họ vân, dòng họ này cứu ngươi không ngừng một lần. Tiêu Tĩnh Tây nói làm vân văn phóng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn chặt rằng đang muốn nói cái gì. Tiêu Tĩnh Tây ánh mắt lại là lướt qua, hắn mỉm cười nhìn về phía đỉnh ngoại cách đó không xa đường mòn. Vân Văn Đỉnh từ nhỏ kính bước nhanh đi ra, Tử Thư, ta tìm ngươi hồi lâu, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm đều ở, Vân Văn phóng làm như không có nhìn đến Vân Văn phóng sát mặt, một bên hướng đỉnh hóng gió đi tới, một bên cười nói, Đỉnh Trinh, công chúa, nguyên lai các ngươi cũng đều ở chỗ này, ta nói như thế nào một đám đều không thấy bóng dáng, làm ta hảo tìm. Tiêu Tĩnh Tây mỉm cười gật đầu. Ngươi tới vừa lúc, tử thư sợ là lạc đường, cho nên có chút rối loạn đúng mực. Vân Văn Đình nhìn Vân Văn Phóng liếc mắt một cái, cười lắc lắc đầu, sau đó đối tiêu tĩnh Tây nghiêm túc làm vai chào nói, hắn ở nhà bị ta tổ mẫu cùng mẫu thân chiều hư, tiểu hai tử tĩnh tình, mạo phạm chỗ còn thỉnh đỉnh trinh không cần để ở trong lòng. Tiêu tĩnh Tây chỉ cười không nói. Vân Văn Phóng quay đầu trường hướng Vân Văn Đình, ca, cơm miệng. Vân Văn Đình ngữ khí thực bình tĩnh nhìn về phía Vân Văn Phong kia liếc mắt một cái lại là ngầm có ý cảnh cáo cùng lãnh lệ. Vân Văn Đình đối Vân Văn Phong cái này đệ đệ từ trước đến nay đều là vẻ mặt ôn hòa, cực nhỏ cho hắn sắc mặt xem. Cũng bởi vậy Vân Văn Đình khó được cường ngạnh thái độ làm Vân Văn Phong không tự giác mà đem lời nói nuốt đi xuống, chỉ là lệnh lùng hừ một tiếng, phiết qua đầu. Vân Văn Đình không có lại xem Vân Văn Phong liếc mắt một cái, mà là nhìn về phía ngoài đỉnh đầu như cũ còn quỳ mấy cái nha hoàn, có chút kinh ngạc mà nói sang chuyện khác, các nàng đây là. Tiêu Tinh Tây cười nói, vừa mới đang ở xử lý một cọc việc nhỏ. Vân Văn Đình thực thức thời mà không có hỏi lại đi xuống, biết nghe lời phải nói, nếu các ngươi còn có chuyện muốn xử lý, ta liền trước dây lương thư đi ra ngoài. Tiều Tinh Tây gật gật đầu, xin cứ tự nhiên. Vân Văn Đình đối Vân Văn Phong nói, tổ mẫu chính làm người khắp nơi tìm ngươi, cùng ta trở về đi. Vân Văn Phóng lại là nhìn nhầm giao kỳ, quật cường nhấp chặt môi bất động. Vân Văn Đình gần như không thể nghe thấy mà thở dài, sau đó đi hướng Vân Văn Phong. Ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây phía trước ra tay hung hăng bổ về phía Vân Văn Phóng sau cổ, đâu một tiếng, không hề phòng bị Vân Văn Phóng lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ở đây người trừ bỏ Tiêu Tĩnh Tây cùng Vân Văn Đình cùng với đã ngất xỉu đi Vân Văn Phóng, đều trợn mắt há hốc mồm. Vân Văn Đình túi đầu nhìn Vân Văn Phóng liếc mắt một cái, sau đó triều nhậm giao kỳ không người chắp tay thi lễ, ôn thanh nói, "Nhậm ngũ tiểu thư, hôm nay việc ta đại xá đệ hướng ngươi tạ lỗi, hắn tính tình xưa nay lô mãng, hành sự cũng có chút xúc động." Sau này ta sẽ còn hảo quản giáo hắn. Nhầm giao kỳ vội bốn gối hướng Vân Văn Đình đáp lễ lại, Vân Công Tử nói quá lời, đều là hiểu lầm. Vân Văn Đình nhìn vẫn luôn không nói gì tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, lại nhìn về phía tiêu tĩnh Tây. Tiêu tĩnh Tây làm như không có nhìn đến ngã trên mặt đất Vân Văn Phóng, hắn khép cười một tiếng nói, nếu là hiểu lầm, nói khai liền hảo. Hy vọng lần sau nhìn đến tử thư thời điểm, hắn có thể không lô mãng. Rốt cuộc nếu là bởi vì hắn hành vi mà khiến cho cái gì nhàn ngữ. Đối hắn mà nói là việc nhỏ, đối người khác tới nói liền chưa chắc. Vân Văn Đình nghe vậy như suy tư gì mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía tiêu tĩnh Tây gật gật đầu, ta đã biết. Dừng một chút, hắn lại nói, hôm nay việc, sẽ không xuất hiện cái gì nhàn ngôn quanh ngữ. Tiêu tĩnh Tây cười hướng chính mình phía sau nơi nào đó nói, Vân Nhị Công Tử bị cảm nắng, thay ta đưa Vân Nhị Công Tử trở về. Tiêu tĩnh Tây nói âm vừa ra, Một cái khuôn mặt bình Phàm áo xám Nam tử đột nhiên tử mộ viên thụ thân cây sau hiện thân ra tới hành lễ lúc sau một phen khiêng lên vân văn phóng vân Văn Đỉnh nhìn thoáng qua đầu chiều hạ bị người kháng bao tải giống nhau kháng trên vai đệ đệ khoe miệng vừa kéo thật vất vả nhịn xuống cự tuyệt nói xoay người đi rồi người áo xám khiêng vân văn phóng mặt vô biểu tình mà theo đi lên thẳng đến vân Văn Đỉnh cùng vân văn phóng đều biến mất ở trong tầm mắt trong đỉnh mọi người mới hồi phục tinh thần lại tiêu tính tây như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau Quay đầu đối Nhậm Giao Kỳ cười nói, "Đứng lâu như vậy, không mệt?" Nhậm Giao Kỳ ho nhẹ một tiếng, túi đầu đi theo Tiêu Tĩnh Tây ngồi xuống, vẫn luôn trang đầu gỗ Tiêu Tĩnh Lâm cũng ngồi lại đây. Tiêu Tĩnh Tây ý vị thâm trường mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Lâm làm bộ không có nhìn đến, giơ tay tưởng lấy bát trà rời đi tầm mắt, sờ soạn cái không mới nhớ tới bát trà làm người thu hồi tới. Vì thế nàng nhìn về phía đình ngoại quỳ đến hai mắt ngất đi vài người, sắc mặt uy nghiêm nói, "Sao lại thế này?" Nói nói xem Bốn cái nha hoàng trung dẫn đầu một cái, sắc mặt trắng bệnh mà ngẩn đầu lên, bọn nô tỳ bọn nô tỳ không biết là chuyện như thế nào. Trà bánh đều là viên trung nước trà trong phòng trước đó chuẩn bị tốt, nô tỳ cũng không biết những cái đó con nhện là như thế nào đi vào bắt trà đi. Tuy rằng là vân thu thần làm các nàng đưa trà bánh lại đây, nhưng là các nàng là yến bắc vương phủ người, vốn là không phải vân thu thần có thể sai xử đến động, liền tính vân thu thần không phân phó các nàng, các nàng cũng sẽ ở cái kia điểm đưa nước trà nói là vân thu thần làm đưa bất quá là thuận tiện bán vân đại tiểu thư một cái hảo điểm này các nàng minh bạch vân thu thần minh bạch tiêu tĩnh lâm cũng minh bạch cho nên tiêu tĩnh lâm không có hoài nghi là vân thu thần ra tay vân thu thần không có cái kia tất yếu tới hại nàng huống chi nàng cũng sai sử bất động yến bắc vương phủ người tiêu tĩnh tây hướng cái kia quản sự bà tử nơi đó nhìn thoáng qua quản sự bà tử lập tức tâm thần lĩnh hội tiến lên một bước túi lâu nói nô tỳ đã làm người cha quá nước cha phòng Hôm nay trừ bỏ chúng ta người ở ngoài chỉ có vân đại tiểu thư cùng ngô tiểu thư bên người nhà hoàng tiến nước trà phòng muốn quá nước trà. Tiêu tĩnh lâm mặt vô biểu tình nói, không cần tra xét, là ai lại phá dối không cần nói cũng biết. Không có bắt lấy hiện hành, cha đi xuống cũng không thể đem nàng như thế nào, nói không chừng còn sẽ bị người cắn ngược lại một cái. Quản sự ma ma nhìn về phía tiêu tĩnh Tây. Tiêu tĩnh Tây nghĩ nghĩ, cười nói, đều đi xuống đi, nước trà phòng bên kia ngươi xử lý tốt. Hôm nay việc tạm thời không cần lộ ra, chờ thiên kim yến lúc sau lại nói. Quản sự ma ma túi đầu ứng, làm người đem kia mấy cái sợ tới mức ném nửa cái mạng nha hoàn mang theo đi xuống. Tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm huynh mỗi hai người như là cam chịu chính mình ăn cái ngậm bù hòn, không hẹn mà cùng mà lựa chọn đối chuyện này bảo trì im miệng không nói. Bất quá từ bọn họ trên mặt đều nhìn không ra tới bị hủy khuất bộ dáng. Nhậm giao kỳ biết bọn họ sợ chỉ người là ai, bất quá vương phủ phân tranh nàng không hảo sen mồm. Chỉ là nàng còn nhớ Tiêu Tĩnh Tây tay, bình thường tạp người chờ đều lui ra sau vội hỏi, "Tay của ngươi, muốn hay không tìm đại phu đến xem?" Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy, đem chính mình tay phải rũa ra tới phóng tới Nhậm Giao Kỳ trước mắt. Nhậm Giao Kỳ kinh ngạc phát hiện, Tiêu Tĩnh Tây nguyên bản sưng đỏ ngón cái cùng ngón trỏ thế nhưng Tiêu Sưng vẫn còn hơi hơi có chút đỏ lên. "Ta nói không có việc gì, cái này yên tâm." Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ, mỉm cười nói. Nhậm Giao Kỳ nhìn nhìn Tiêu Tĩnh Tây tay, lại nhìn nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là đem lòng tràn đầy nghi vấn nuốt đi xuống, chỉ nói, không có việc gì liền hảo. Bất quá. Trở về vẫn là làm đại phu nhìn xem đi. Tiêu tĩnh tây không khỏi mỉm cười, hảo. hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, nhậm giao kỳ ngược lại không biết nên nói cái gì. Ngược lại là tiêu tĩnh tây cười nói, giống nhau độc đối ta đều không có dùng. Nhậm giao kỳ chấp chớp mắt, nghĩ thầm loại này bí mật ngài liền không cần nói cho ta đi. Bất quá nhìn đến tiêu tĩnh tây trên mặt bình tĩnh tươi cười. Nhậm giao kỳ không biết như thế nào lại có chút chua sót, vì xua tan loại này không thoải mái tâm tình, nàng nói dẫn nói, trong truyền thuyết bách độc bất xâm nói chính là ngươi như vậy sao. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy sừng suốt, sau đó hơi hơi mỉm cười, nhìn nhậm giao kỳ thập phần ôn hòa mà chậm rãi nói, cho nên nói ngươi lại đã biết ta một bí mật. Nhậm giao kỳ. Tiêu tĩnh Lâm nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, nghĩ nghĩ, bảo trì trầm mặc. Nàng nghĩ, sư phụ giáo như thế nào ở tham nhập địch doanh thời điểm che giấu chính mình hơi thở. Nguyên lai like còn có khác cách dùng, liền như hiện tại, nàng có thể cho chính mình tồn tại cảm hàng thật sự thấp. Ngươi trí nhớ thật tốt. Nhậm giao kỳ không thể nề hà nói. Cho nên ta cũng nhớ rõ chính mình còn thiếu ngươi một cái tiền đặc cược. Tiêu tính Tây cười nói. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, ta đây hôm nay liền đòi lại tới như thế nào. Nhưng thỉnh phân phó. Tiêu tính Tây thập phần tò mò nhậm giao kỳ nghĩ muốn cái gì. Tiêu Tĩnh Lâm cũng thập phần cảm thấy hứng thú mà nhìn lại đây. Nhậm giao kỳ nói, thiên kim yến trong lúc Ta muốn cho người giúp ta nhìn chầm chằm vài người. Đầu tiên chúc mừng Đích Mưu phó bản chủ miên thiển đồng học đi nhầm trước. Vỗ tay hoan nên. Có thân hỏi Đích Mưu giao lưu đàn, phía trước danh môn có một cái, sau lại bởi vì không có thời gian quản lý cho nên không có công khai, cũng không có thêm người nào. Hiện tại công bố một chút đàn hảo, 248028719. chương 212 mở màn. Nhầm giao kỳ ba người từ đỉnh hóng gió ra tới thời điểm Thái Dương đã tây tà. Ba người liền như vậy ở trong đình uống trà nói chuyện phiếm đầu ngốc lưu tiêu khiển một cái buổi chiều, thẳng đến Vương phi phái người tới tìm. Nay một buổi chiều vườn bên ngoài muôn hồng nghìn tiếng một mảnh náo nhiệt cảnh tượng tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến trong viện yên lặng vui mừng không khí. Nhậm Giao Kỳ thường thường phải chú ý một chút Tiêu tinh Tây thường, ở các nàng ra vườn thời điểm Tiêu Tĩnh Tây ngón tay đã hoàn toàn tiêu sưng lên, loại này biến hóa làm Nhậm Giao Kỳ ngạc nhiên không thôi, không khỏi ở trong lòng phỏng đoán Tiêu Tĩnh Tây trên người đến tọt cùng chúng cái gì độc. Năm đó bồi bùi tiên sinh cấp triều đỉnh tu thư thời điểm, nàng cũng không có thiếu xem qua lý thư sách thuốc. Cứ việc phần lớn đều là cưới ngựa xem hoa, nhưng là đối trên đời này đại đa số nghi nan tạp chứng nàng cũng đều có chút hiểu biết. Chính là nhậm giao kỳ thật sự nghĩ không ra có cái gì độc hoặc là cái gì dược có thể làm người trở nên bách độc bất xâm. Giao kỳ. Giao kỳ. Tiêu tĩnh lâm thanh âm làm nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại, các nàng chính xuyên qua con bướm viên muốn đi ra ngoài. Suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần. Tiêu tĩnh lâm hỏi, hơi chút đi ở phía trước vài bước tiêu tĩnh Tây cũng dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại đây, nhậm giao kỳ khó mà nói chính mình đang suy nghĩ tiêu nhị công tử bệnh, hàm hồ mà nói sang chuyện khác, đi rồi một chút thần, các người mới vừa nói cái gì. Tiêu tĩnh lâm trong tay ôm ngốc nữu, Nốc nữu tuy rằng nhìn không lớn trọng lượng lại không nhẹ, bất quá nhậm giao kỳ vừa mới thử ôm một chút thật sự là có chút chầm tay, ít nhất so sầm ca nhi muốn nặng không thiếu, chính là tiêu tĩnh lâm ôm lại một chút cũng không có cố hết sức bộ dáng. Đang nói tên của ngươi, ngươi có hay không chữ nhỏ." Tiêu Tĩnh Lâm đem chính mình eo bội từ ngốc nịu trong miệng túm ra tới, tùy tay cho nó một trường. Ngốc nịu ngây thơ mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, "Ngao." Tiêu Tĩnh Lâm ở người quen trước mặt không câu nệ tiểu tiết, một chút cũng không có cảm thấy ở Tiêu Tĩnh Tây cái này nam tử trước mặt nhắc tới nhậm giao kỳ khuê danh có cái gì không đúng, dù sao chung quanh tất cả đều là nàng người, lắm miệng giả chết. Nhưng thật ra Tiêu Tĩnh Tây ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên mà hồi qua đầu đi. Một bộ cũng không có lưu ý bộ dáng, bước chân lại mại đến cực chậm. Nhầm giao kỳ cũng không thèm để ý, ta sinh ở tháng 4, đúng là Yến Bắc Quỳnh Hoa khai thời điểm. Quỳnh Hoa lại kêu giao hoa, sinh ra kia một ngày phụ thân vừa lúc vẽ một bộ quỳnh hoa đổ, liền cho ta đặt tên giao kỳ. Chữ nhỏ, ta còn chưa cập kê, cũng không có lấy. Nhầm giao kỳ nói biểu tình có chút buồn bã, đời trước nàng là có chữ nhỏ, còn có hai cái. Một cái là cập kê thời điểm tra cho nàng lấy vô song. Sau lại theo bùi chi khiêm, bùi tiên sinh nói hoa kỳ quáng ngắn cho nên nàng cả đời này mới vận mệnh nhiều trong gai, liền cho nàng lấy chữ nhỏ tất thành xuất từ thôn trang tất tính tất thành vô lao nữ hình, vô diêu nữ tinh, mai có thể trưởng sinh. Tiêu tĩnh lâm nhìn đến nhậm giao kỳ trên mặt thần sắc có chút kỳ quái, liền nói, ta cũng không có chữ nhỏ, chờ chúng ta cập kê thời điểm cấp đối phương lấy một cái thế nào. Nhậm giao kỳ nghe vậy sừng suốt, ngay sau đó cười gật đầu, hảo, tiến bác bên này quy củ. Giống nhau chữ nhỏ đều là cập kê thời điểm trưởng bối ban cho, cũng có phu thê chi gian lẫn nhau xưng hô, giống tiêu tĩnh lâm nói như vậy cùng thế hệ bạn bè chi gian cho nhau tặng cùng nhưng thật ra hiếm thấy. Bất quá tiêu tĩnh lâm không thèm để ý này đó quý củ, nhậm giao kỳ trải qua một đời người cũng không thế nào để ý. Tiêu tĩnh lâm cao hứng, cấp ngốc nịu khỏe một chút mau. Tiêu tĩnh tây lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, đang muốn nói nàng không hiểu quý củ. Tiêu tĩnh lâm lại là nhìn tiêu tây lẳng lặng cười Ý vị thâm trường nói, đáng tiếc ta văn thải luôn luôn không tốt. Cho nên đến lúc đó nói không chừng yêu cầu thỉnh giáo những cái đó văn thải người tốt. Nhầm giao kỳ cho rằng Tiêu Tĩnh Lâm là ở cùng nàng nói chuyện, cười nói, không có quan hệ. Tiêu Tĩnh Tây dừng một chút, yên lặng mà quay đầu lại đi tiếp tục đi đường. Tiêu Tĩnh Lâm hơi hơi hiếp mắt, đắc ý mà thuận tay go ngốc níu một cái hạt rẻ. Ngốc níu, ngao ô. Mau rời khỏi kỳ chân viên thời điểm, Tiêu Tĩnh Tây trước ngừng lại, xoay người cười nói, các người đi trước ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Nhậm Giao Kỳ nhìn về phía Tiêu Tĩnh Tây, biết hắn là không nghĩ cùng các nàng cùng xuất hiện trước mặt người khác bị người thấy mà chọc phải cái gì nhàn thoại. Vừa mới ở trong vườn, Vân Văn Đỉnh đám người đi rồi, trung quanh hầu hạ người đều thay Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm người. Đối với Tiêu Tĩnh Tây săn sóc, Nhậm Giao Kỳ thực cảm kích, đối hắn muốn gối hành lễ. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, lôi kéo Nhậm Giao Kỳ ra vườn. Tiêu Tĩnh Tây nhìn đến các nàng rời đi mới xoay người từ mặt khác một cái đường đi. Trở lại lã nguyệt các lúc sau, không có người nhắc tới hôm nay kỳ chân viên trong chén trà nhận độc một chuyện, Vương Phi cũng không có phái người lại đây dò hỏi. Cũng không biết là tiêu tĩnh Tây cùng tiêu tĩnh Lâm Huynh mỗi hai người bảo mật công tác làm được thật tốt quá chuyện này không có ngoại chuyện, vẫn là bởi vì hiện tại suối nước nóng sơn trang người quá nhiều, mọi người đều không nghĩ đem sự tình nháo đại duyên cớ. Một ngày này liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá khứ. Ngày thứ hai, là các vị thiên kim nhóm biểu diễn tài nghệ nhật tử, cũng là thiên kim yến chính thức bắt đầu nhật tử. Sáng sớm, Vương phi liền phái chính mình bên người nha hoàn bà tử lại đây cấp Tiêu Tĩnh Lâm trang điểm trái chuốt, còn tính rộng mở nhà ở bị nha hoàn các bà tử vây quanh cái chật như nêm cối. Tiêu Tĩnh Lâm lạnh mặt ẩn nhẫn mà ngồi ở trước bàn trang điểm nghe Vương phi bên người Tân Ma Ma đem một phòng người chỉ huy xoay quanh, trường hợp chỉ to lớn làm nhậm giao kỳ xem thế là đủ rồi rất nhiều buồn cười. Nhậm giao kỳ chiếm Tân Ma Ma làm người dọn tiến vào một cái khác bàn trang điểm, không nhanh không chậm làm bình quả cùng tang châm cho chính mình thay quần áo trang điểm một bên nghe Tiêu Tĩnh Lâm ở nhà ở một khắc sần không thể nhịn được nữa nói ta không mang cái kia. Tân Ma Ma tận tình khuyên bảo, quân chúa, hôm nay các vị khuê tú đều là an diện lộc lẫy, ngài liền nhận thượng một nhận đi. Nay chỉ mũ vượng vương phi lại làm người cầm đi sửa đổi một lần, đã không tính trọng. Tiêu Tĩnh Lâm khó được tính trẻ con mà căm giận nói, mẫu thân tổng nói ta thô lỗ đến không giống cái nữ hài tử, những cái đó mỗi ngày bên trong không thay đổi sắc mà đỉnh mười mấy cân trọng đồ trang sức trang sức khuê tú nhóm mới là thật dũng sĩ đi các tướng sĩ phát đao đều không có như vậy trọng nhầm dao kỳ cười đến thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống trong phòng cũng là một mảnh hi hi ha ha thành tân ma ma dở khóc dở cười nhìn tiêu tĩnh lâm ta hảo quận chúa uy đến cuối cùng tiêu tĩnh lâm vẫn là mang lên kia bộ chứng minh nàng là thật dũng sĩ đồ trang sức không có biện pháp vương phi hạ tử mệnh lệnh tiêu tĩnh lâm cũng vi phạm không được tiêu tĩnh lâm hôm nay trang vẫn so hôm qua muốn long trọng một ít trên người là một kiện thật màu tím theo phi phượng địch văn hoa lệ áo Trên đầu mũ vượng thượng được khảm một viên cực đại dạ minh châu, thuật nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá đoan trang, thực phù hợp nàng quận chúa thân phận. Tân Ma Ma lại chạy tới xem nhậm giao kỳ trang điểm đến như thế nào. Nhậm giao kỳ hôm nay xuyên chính là nhậm ra cho nàng chuẩn bị kia thân màu xanh hồ nước theo hồng nhạt hoa sen áo váy, mang cũng là nhậm ra chuẩn bị đồ trang sức trang sức, quần áo trang sức đều không coi là quá xuất sắc, bất quá vừa lên thân như cũ làm nàng thuật nhìn duyên dáng yêu tiều như một gốc cây nụ hoa đại phong tân hạ liên tính đứng ở tiêu tĩnh lâm bên người cũng không có bị nàng toàn thân khí phái ché lớp. Tân ma ma nguyên bản nghĩ muốn giúp nhậm giao kỳ cũng long trọng trang điểm một phen, chính là nhìn đến nàng bộ dáng này cũng liền từ bỏ. Hôm nay thiên kim yến nơi sân là suối nước nóng sơn trang mặt sau một mảnh rừng đào. Suối nước nóng sơn trang này một chỗ rừng đào không biết là cái gì chủng loại, còn đang ở Hoa Kỳ, hồng nhạt đào hoa treo đầy chi đầu, nơi nhìn đến, một mảnh hoa rụng rực rỡ. Rừng đào trung bãi mấy chục trường gỗ xưa bàn con mỗi cái bản con thượng đều bãi mâm đựng trái cây, rượu trái cây cùng ly, có chút giống là nhậm giao kỳ nghe nói trong cung ban yến cảnh tượng. Dương Đào Trung đã tới không ít người, nhậm giao kỳ thấy nhậm gia vài vị tỷ mỗi đều đã tới rồi, vị trí còn tương đối dựa trước, nói vậy vân gia đối nhậm gia đặc thủ chiếu cố. người theo ta ngồi đi. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn nhìn, đối nhậm giao kỳ nói, nhậm giao kỳ nhìn là hai người cộng một cái án kỷ, vương phi cùng lão vương phi các nàng ngồi ở thượng đầu, Tiêu Tĩnh Lâm hẳn là đi theo vương phi ngồi. Nhậm Giao Kỳ không nghĩ ở ngay lúc này dẫn nhân chú mục, liền cự tuyệt. "Ta còn qua bên kia ngồi đi." Nhậm Giao Hoa chính hướng bên này nhìn qua, Nhậm Giao Kỳ liền chỉ vào Nhậm Giao Hoa mấy người nói: "Tiêu Tĩnh Lâm nghĩ, hôm nay nàng muốn cùng Lão Vương Phi Tiêu Vi các nàng ngồi ở cùng nhau, Nhậm Giao Kỳ đi theo nàng cùng nhau nói không chừng sẽ bị người đương điêm ngắm, liền cũng không có miễn cưỡng. Ta đây đi qua, có việc nói làm người đi tìm ta." Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, chờ Tiêu Tĩnh Lâm đi rồi lúc sau, nàng đi nhậm ra người nơi đó. Nhậm Giao Hoa sáng sớm liền nhìn đến nàng, thấy nàng lại đây ý bảo nàng ngồi vào nàng cùng nàng xài chung một chương bàn con. Nhậm Giao Anh cười nói, ngũ tỷ tỷ đã trở lại, ta còn nói ngươi hôm nay có thể hay không cùng quận chúa ngồi ở một chỗ đâu? Nhậm Giao Ngọc nhìn bên kia chính ghế trên Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, nhíu môi nói, phía trên ngồi đều là vương phủ người, ngũ tỷ tỷ ngồi trên đi tính chuyện gì? Không đến làm người chê cười chúng ta nhậm ra nữ tử không có quy củ. Nhậm dao Hoa nhìn các nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Các ngươi là ngại vị trí thật tốt quá. Vậy ngồi trở lại đi. Nhậm dao anh cười cười không nói, nhậm dao ngọc há miệng thở dốc cũng đem lời nói nuốt đi xuống. Nhậm dao kỳ không khỏi kinh ngạc mà nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái, mấy ngày không thấy những người này như vậy ngoan ngoãn. Nhậm dao hoa cười lạnh không nói, ở nhậm dao hoa phía sau hầu lập hương cần nha hoàn lập tức thấu đi lên ở nhậm dao kỳ bên thai nói, ngũ tiểu thư, nguyên bản chúng ta là ngồi ở phía sau. Vương Phi bên người một cái ma ma làm vân đại thái thái cho chúng ta đổi tới rồi phía trước tới, mọi người đều là dính ngoài quang. Thì ra là thế, nhậm giao kỳ hiểu rõ. Xem ra chính mình ngồi trở lại tới là chính xác, nói vậy Vương Phi cũng không hy vọng nàng nhìn thấy Yến Bắc Vương Phủ bên trong lục đục với nhau. Lần trước Tiêu Tĩnh Lâm cùng Tiêu Vi vì tranh sân dựng lên xung đột sự tình làm nàng thấy được, cũng làm mất Yến Bắc Vương Phủ thể diện. Nhậm giao đình là đi theo Tô Gia người cùng đi đến, Tô Gia vị trí bị an bài ở chủ tọa phía dưới bên phải. So nhậm ra vị trí hảo, nhậm giao đình liền đi theo tô phương phỉ ngồi. Nhìn đến các nàng, nhậm giao đình gật đầu chào hỏi. Cùng nhậm ra chỗ ngồi liền nhau chính là khâu gia đại tiểu thư khâu hồng chỗ ngồi, mà hôm qua gặp qua một mặt quách ngọc tiểu cùng Khương Nguyên Nương tắc ngồi ở các nàng nghiêng đối diện. Gặp mặt, đều lẫn nhau gật đầu chào hỏi. Cuối cùng Vương Phi cùng Tiêu Vi đỡ lão Vương Phi lại đây, nguyên bản ở thấp giọng đàm tiếu khuê tú nhóm đều dừng lại câu chuyện, đứng lên. Chương 213 khiêu khích. Vân lão thái thái cùng Vân đại thái thái tùy hầu ở bên, lão Vương phi trên mặt vẫn luôn đều nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra tới cái gì hỉ nộ ai nhạc, ngồi trên chủ tọa lúc sau liền vây vây tay, Vương phi mỉm cười chiều Vân lão thái thái cùng Vân đại thái thái gật gật đầu, Vân đại thái thái liền đỡ Vân lão thái thái ngồi xuống chủ tọa bên cạnh thiên tòa thượng. Chủ tọa thượng nguyên bản là ngồi chính là lão Vương phi, Vương phi cùng con chúa, mỗi người một bản con. Lão Vương phi làm Tiêu Vi ngồi xuống chính mình bên cạnh, nội Y Y ngọc liền cùng Tiêu Tĩnh Lâm cùng án. Vương Phi liền làm vân đại thái thái cấp tiêu nhị phu nhân cùng tiêu tính viện mẹ con cũng bỏ thêm tòa. Chủ tòa hai bên còn thiên phong mấy chương bàn con, hiện tại ngồi một cái vân lao thái thái, nhập giao kỳ chính suy đoán dư lại mấy chương là cho ai ngồi, lại thấy từ phu nhân Âu Dương Thị cùng vài vị phu nhân cùng lại đây. kia vài vị phu nhân cùng lao vương Phi cùng vương Phi gặp qua lễ lúc sau liền ngồi tới rồi vân lao thái thái bên cạnh bàn con thượng. Nơi đó tổng cộng ngồi sau cá nhân, nhập giao kỳ chỉ nhận được từ phu nhân, vân lao Thái. thái. Tô lao thái thái, dư lại ba vị phu nhân đều cùng tử phu nhân không sai biệt lắm tuổi tác, dung mạo trước không nói, khí chất đều thập phần ôn nhã. Nguyên bản đều đứng khuê tú nhóm đồng thời bốn gối hành lễ. Vương phi ôn hòa mà gật đầu nói, đều ngồi đi. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Người đều tới tể. Vậy bắt đầu đi. Lão vương phi nâng nâng mắt, đối vương phi đạm thanh nói. Vương phi lên tiếng, hướng về phía tử phu nhân gật gật đầu. Năm rồi thiên kim yến tuy rằng đều là vân gia chuẩn bị mở Khảo sát các vị thiên kim tài nghệ việc lại là từ từ phu nhân Âu Dương Thị chủ trì. Âu Dương Thị đứng dậy, hoan thanh nói, hôm nay tỷ thí quy củ nói vậy các ngươi đều rõ ràng, ta liền không hề lắm lời. Cầm kỳ thư họa quân tử lục nghệ, vô luận là cái gì tài nghệ, chỉ cần là các ngươi cho rằng là chính mình sợ am hiểu, đều có thể lấy ra tới bày ra. Cuối cùng chúng ta đem quyết định ra tối ưu mười vị không lược tiến sĩ, làm năm nay thiên kim yến khối chủ. Thánh nhân luôn quân tử không chỗ nào tranh, tất cũng bán trăng thi lễ mà thăng hạ mà uống. này tranh cũng quân tử chỉ cần các ngươi có thể minh bạch đạo lý này như vậy kết quả cũng không quan trọng Âu Dương Thị Thanh Âm cũng không lớn cũng không lên khen hữu lực thậm chí còn mang theo chút bệnh trạng trung khí không đủ nhưng là lại có một loại độc đáo mị lực có thể làm người tĩnh hạ tâm tới nghe nàng nói chuyện Nhậm Giao Kỳ ngồi ở phía dưới đánh giá Âu Dương Thị thấy nàng sắc mặt tuy rằng như cũ không thế nào hảo nhưng là tinh thần lại là không tồi cũng không biết cái kia phương thuốc đối bệnh của nàng có hay không trợ giúp Nhậm giao kỳ nghĩ trở thiên kim yến sau khi chấm dứt tìm cơ hội đi thăm một chút. Âu Dương Thị đã nói xong lời nói ngồi xuống, nhậm giao kỳ lại phát hiện nguyên bản Đoan Đoan chính chính ngồi khuê tú nhóm tựa hồ có chút xôn xao, tuy rằng về điểm này xôn xao bị biểu hiện đến thập phần khắc chế. Ngồi ở nàng lân tòa nhậm giao ngọc liền luôn là thường thường lặng lẽ hướng đối diện đào hoa trong rừng xem. Nhậm giao kỳ liền cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện đào hoa trong rừng tựa hồ có dòng người chen chúc xô đẩy. Đào mắt nhìn nhìn chư vị khuê tú nhóm ngượng ngùng hàm khiếp lại nóng lòng muốn thử thần kỳ, nhậm giao kỳ liền minh bạch. Nói vậy cùng lần trước tô ra tiệc trà giống nhau, nhưng cái đó thiếu ra bọn công tử lúc này đang ở trong rừng tụ hội. Nghe nói gần là hôm qua một ngày lui tới, cũng đã có mười mấy hộ nhân ra lẫn nhau gian có kết thân ý đồ. Này đó thiếu niên công tử các tiểu thư nói vậy cũng thập phần muốn biết sắp sửa cùng chính mình đính hôn người tướng mạo. Rốt cuộc lần sau nếu là gặp lại nói rất có thể chính là động phòng hoa đúng lúc bởi vì kết thân hai bên rất có thể không phải cùng cái châu phủ chỉ là cách hơn phân nửa phiến rừng đào xương mù xem hoa cũng không biết có thể hay không nhận rõ người nhìn ghế trên bao gồm lão vương phi ở bên trong chư vị trưởng giả đều không có đối này biểu hiện ra không thoải mái nói vậy đây cũng là thiên kim yến lệ thường nhậm giao kỳ chính thất thần mà nghĩ này đó có không đến lại nghe âu dương thị ở mặt trên nói quân chúa hôm nay liền từ ngươi trước bắt đầu như thế nào nhậm giao kỳ không khỏi ngẩng đầu đi xem tiêu tính lâm Tiêu tĩnh lâm nguyên bản chính diện vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia có người thể kinh mạch huyệt vị đồ, nghe được câu dương thị kêu nàng liền dường như không có việc gì mà ngẩng đầu. Theo bản năng mà hướng nhậm giao kỳ nơi đó nhìn thoáng qua, nhậm giao kỳ chiều nàng cười chớp chớp mắt cũng gật gật đầu. Tiêu tĩnh lâm nghĩ dù sao sớm muộn gì muốn đạn một lần, cái thứ nhất liền cái thứ nhất đi, sớm chút xong việc nàng đi học những cái đó một ngày bệnh ba lần các nữ nhân cao ốm đi trước. Như vậy Nghĩ Tiêu Tĩnh Lâm đang muốn gật đầu thời điểm lại nghe đến ngồi ở nàng bên cạnh Ngô Y Y ngọc trước một bước ra tiếng nói, Tĩnh Lâm sợ là còn không có chuẩn bị tốt, không bằng hôm nay liền từ ta trước thả con ép, bắt con tôm đi. Nói cũng không xem Tiêu Tĩnh Lâm nói cái gì, trước nàng một bước liền đứng lên. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu nhíu mày, Vương phi đang muốn nói cái gì? Lão Vương phi lại là cười tủm tìm nói, nếu Y Y ngọc nếu muốn muốn trước tới, vậy làm Y Y ngọc đến đây đi. Tĩnh Lâm hôm nay áp chủ cũng không tồi. Lão Vương phi khai Vương Phi cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống, mỉm cười gật gật đầu, làm ý Yề Ngọc trước tới cũng giống nhau. Nô Yề Ngọc quay đầu hướng tới Tiêu Tĩnh Lâm lộ ra một cái mỉm cười, có mọi người, tươi cười hàm chứa không chút nào che giấu đắc ý cùng ác ý Tiêu Tĩnh Lâm bỏ qua một bên mắt, coi nàng như không có gì. Đương hai cái nha hoàn nâng một trương cầm án phóng tới chủ tọa phía dưới thời điểm, nhầm dao kỳ liền ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Nô Yề Ngọc chậm rãi đi tới cầm án trước ngồi xuống, nàng nha hoàn phủ một trương cầm phóng tới nàng trước mặt cầm án thượng. Nô Y Y ngọc khẽ miệng giơ lên một cái ngạo mạn tươi cười, giơ tay bắt Huyền. Quen thuộc tiếng đàn từ Nô Y Y ngọc đầu ngón tay đổ xuống ra tới, Nhậm Giao Kỳ không khỏi thở dài một hơi, Triều Tiêu Tĩnh Lâm nhìn qua đi. Tiêu Tĩnh Lâm mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới Nô Y Y ngọc, Nô Y Y ngọc hôm nay xuyên cũng là một thân màu tím ao váy, toàn thân dùng chỉ vàng thêu một con dương cánh phi phượng, không, có thêu lịch văn, cổ tay háo tả váy thượng đường viền thêu chính là luân ốc dù cái, hoa vải cá trưởng bát bảo văn trên đầu mang chính là một con đẹp đẽ quý giá bạch ngọc khảm bảo liên hoa quan này một thân trang phấn thế nhưng cùng tiêu tĩnh lâm chính mình có bảy tám phần tương tự tiêu tĩnh lâm ngày thường cũng không chú trọng quần áo trang điểm cho nên phía trước cũng không có chú ý tới ngô y y ngọc căn mặc mà hiện tại nô y y ngọc trước nàng một bước bắn nàng luyện hồi lâu kia một khúc nguyệt mãn quan hải nàng nếu là còn không có ý thức được ngô y y ngọc cố ý khiêu khích kia nàng cũng sống muộn phí tiêu tĩnh lâm bản tính tiêu xái Đối hôm nay thiên kim yến thắng thua kỳ thật cũng không như thế nào để ý, chỉ là ngô y y ngọc làm như vậy làm nàng cảm thấy có chút thực xin lỗi chính mình mẫu thân mấy ngày nay tới giờ vì nàng hoa phi những cái đó tâm tư, cùng với lãng phí nhậm giao kỳ bồi nàng luyện cầm những cái đó thời gian cùng tinh lực. Tiêu tĩnh lâm không khỏi nhìn vương phi liếc mắt một cái, vương phi trên mặt ý cười phai nhạt không ít, bưng lên chén trà không chút để ý mà phiết lá trà bọn. Mà lao vương phi tắc hơi hơi hiếp mắt, Làm như đắm chìm ở Ngô Y Y ngọc tiếng đàn cũng không có chú ý tới chung quanh không khí. Tiêu Vi mỉm cười nhìn Nữ Nhi, tay phải ngón trỏ tiêm nhẹ nhàng ở bàn con thượng đánh vợt. Các nàng giống như đều không có ý thức được Ngô Y Y ngọc hành vi có cái gì không đúng, chỉ là Tiêu Tĩnh Lâm ở hiến Bắc Vương phủ luyện cầm sự tình Vương phủ người đều biết, liền trong Vương phủ quét rác bà tử đều biết quận chúa mỗi ngày đạn chỉ là kia một khúc khúc. Tiêu Tĩnh Lâm cuối cùng đối thượng Nhậm Giao Kỳ có chút lo lắng con ngươi, nàng nghĩ nghĩ, chiều Nhậm Giao Kỳ an ủi mà cười cười. Âu Dương Thị cũng như những mày, bất quá hôm nay thi đấu là từ nàng chủ trì, nàng khó mà nói cái gì. Rốt cuộc ngay từ đầu liền nói, triển lãm cái gì tài nghệ đều mặc cho các vị khuê tú nhóm chính mình ý tứ. Nô Y Y Ngọc rốt cuộc đạn xong rồi khúc, bình tĩnh mà xem xét Nô Y Y Ngọc đạn đến cũng không tệ lắm, ít nhất so với Lâm Thời ôm chân Phật Tiêu Tĩnh Lâm tới nói nàng cầm nghệ muốn cao siêu không ít. Nếu Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là kiên trì đạn này một khúc nguyệt mãn quan hài nói, vô luận đạn đến thế nào đều khó tránh khỏi kém cỏi. Nói vậy đây cũng là nô y y ngọc dành trước một bước bắn tiêu tĩnh lâm khúc dụng ý. Nô y y ngọc đứng dậy về tới chính mình vị trí, dưới tỏa thời điểm theo động tác hơi hơi thiền qua thân mình ở tiêu tĩnh lâm bên thai nhẹ giọng nói, ta đạn đến như thế nào. Tiêu tĩnh lâm quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt giống như là đang xem một con nhập không được mắt con kiến, sau đó cái gì cũng không có nói liền chuyển qua đầu, không hề phản ứng nàng. Tiêu tĩnh lâm đã quyết định không lên sân khấu, tuy rằng sâu trong nội tâm có lẽ hơi chút có như vậy một chút không cam lòng. Nô Ý Ý Ngọc bị ánh mắt của nàng kích thích đến sắc mặt lạnh lùng, theo sau như là nhớ tới cái gì, khỏe miệng khơi mào một nụ cười lạnh. Ngươi nếu là không lên sân khấu, đừng nói là hôm nay khôi thủ, ngay cả kia 10 cái khôi chủ ngươi cũng một cái đều không chiếm được, đến lúc đó Yến Bắc Vương Phủ cùng Vương Phi thể diện liền phải bị ngươi cấp mất hết. Nga, ta đã quên Yến Bắc Vương Phủ thể diện còn có tĩnh viện ở, bất quá Vương Phi thể diện liền không dễ dàng vãn hồi rồi. Ngươi không thèm để ý, Vương Phi cũng không thèm để ý. Tiêu tĩnh lâm tiếp tục bất động như núi, nàng biết ngô y hề ngọc nói như vậy là muốn khơi mào nàng tức giận, làm nàng ở trước công chúng mất khống chế tức giận, nàng nếu là như ngô y hề ngọc ý liền ngốc đến không cứu. Cứ việc ở trong lòng, tiêu tĩnh lâm đã yên lặng mà đem ngô y hề ngọc tổ tông 18 đại nhất nhất tham hỏi một lần. Ngô y hề ngọc thấy vô luận chính mình nói như thế nào, tiêu tĩnh lâm cũng một chút phản ứng cũng không có trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá nàng chờ xem náo nhiệt tâm tình vẫn là thực không tồi. Kế tiếp chư vị khuê tú nhóm là ấn số ghế trình tự tiến lên biểu diễn tài nghệ, lần này số ghế nguyên bản chính là ấn trư ra ra thế địa vị bài, cho nên không có người có ý kiến. Nhưng thật ra nhậm ra các cô nương bởi vì bị vương phi cô ý chiếu cố mà đến phiên tương đối dựa trước trình tự, làm các nàng hưng phấn không thôi. Ai đều biết, càng xếp hạng phía trước đoạt giải nhất cơ hội càng lớn. Nội y ý ngọc lúc sau, đó là vân gia đại tiểu thư vân thu thần lên sân khấu. Bất quá Vân Đại tiểu thư đã sớm ở thượng một lần Thiên Kim Yến thượng liền đoạt được khôi thủ, lần này có Tiêu Tĩnh Lâm các nàng ở. Vân Thu thần thực tự hiểu là chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, giữa làm một đầu thơ liền lui xuống dưới. Tô gia đại tiểu thư Tô Phương Phỉ cũng là tổng sở đều biết tài mạo song toàn, tuy rằng ở thượng một lần Thiên Kim Yến bại bởi Vân Thu thần, được cái bằng nhãn. Năm nay Tô đại tiểu thư biểu diễn chính là đôi tay thư pháp, viết xong lúc sau đại gia truyền đọc thời điểm, nhập giao kỳ cũng nhìn vài lần. Số đại tiểu thư tay trái tự hẳn là gần nhất 2 năm mới bắt đầu luyện, tuy rằng nhìn ra dáng ra hình trung quy là thiếu vài phần ý nhị, nhưng thật ra tay phải tự viết đến không tồi. Chưa xong con tiếp. 9 tháng cảm tạ danh sách, miễn phí. Cảm tạ dưới đồng học 9 tháng phân phấn hương phiếu. Mèo máy bao, say với thanh phong, kỳ dạng lìn 382, dạ ẹ 1976, si ngu người rảnh rỗi, Sơn Thủy Mạc Tương Ly, 58O13. A Miu bảo bảo, kia thêm tuyết phi thạch tiểu khấu, thư hữu 1 2 0 8 đêm mị chi dạng, 58-O-13. Quả xoài ho ho, n i hẳn-si, ho ho ho ho ho đường ruộng chi tăng, thư hữu 1 0 Tiêu thêm tuyết phi, chen cắt 79, diệp phi thu, hiệu tịch, hồ ly bối bối 77, v-dup 2005 vạn mục tiêu điểu. Lam hà đầy trời, phùng đô đô, ạ súa 5.743 Mai ở Phi, Lan Nguyên, Từ từ ấm áp, In, Bảy sát lao ra, Hồ Ly bối bối 77, Cự giải Phi, Nguyên lai kỳ quạc, in. Thư hữu 090428180738524, Thân Súng Nhi, Sương Mù Tiểu Hoa, AX11M, Lý Lý, Trong gió lá cây ở Phi, một sách một sách Gạ ạ Ản nạp tợ đủ, Áp ổ mẫn mẫn, Ma giới băng nguyệt, Dương Hồng Mỹ, Đêm Mỹ chi dạ, Gạ tỉ ngục ải, 1780122. Từ từ map, Bích Phàm xa ảnh, hoang độ, hiểu rõ khói nhẹ, cùng nhau tu tiên, dạ ấy e 1976, mẹ mì. Các các, Hào chân 88, tố Tú, mít 1101979, Từ từ chăng non nhi, Mai ở phi, từ từ chăng non nhi, Mai ở phi, chúc tiễu phi phi, Dương A Hoa, Thiếu ý thiên sứ, Sủ Yựu, kỳ hệ sùng 2006, Hoa quả cam. 59511973, Tài giỏi song ngư, ạ 5743. Mị âm, cắt cắt, giọt ra nạ, ly lý, đêm mị chi dạ. À sứa 5743, nhan tiếng đàn, xì xì, nhàm chán hùng tử. Cảm tạ từ từ ấm áp đánh thưởng hòa thị bích. Cảm tạ cùng xạ kệ đánh thưởng thần tài tiền vại cùng đào hoa phiến. Cảm ơn bộ tích, không, không viện không, không, mưa xuống tầm tã, nay bảy bà, đêm mị chi dạ, mẹ bổ vài vị thân túi thơm. Cùng với cảm ơn xì áo mê sủ ổ, ít bốn, phệ phì gục ản, ít ba, lan nguyên, ít ba. 58O13 X3, hữu thảo y địa người, X3. Enni ở Mỹ Si, kia thêm tuyết phi, tại giờ xe dùn, Lý Kỳ diệu, thư hữu 130322164918961. Thư hữu 121009082027923, Bảo hộ cục cùng OH, Mã Mễ, Tử Câm Y Ho IO, Hạm đạm nô đồng, Lăng Huệ Tung, Ô Kỳ Phúng, Long 7761, Hồ đồ lại hồ đồ a, Sơn Thủy Mạc Tương Ly, chạy như điên hành tây. Hồ Hồ mật Vũ, xương giá, phủ đầy bụi ve vũ, nỉ nỉ 6960, nhan tiếng đàn, chư vị thân nhóm đánh thưởng bừa bình an. Ai các ngươi ba? Danh sách từ phó bản chủ Nam California nham liền sửa sang lại, cảm tạ phó bản chủ. Chương 214 cấp người sở cấp. Nhậm Gia Đình ngồi ở Tô gia vị trí thượng, Tô Phương Phỉ biểu diễn sau khi xong liền đến phiên nàng. Nhậm Gia Đình các hạng tài nghệ đều học quá một ít, chỉ là quá mức xuất sắc lại không có. Nàng bắn một khúc tỳ bà, có thể là gần nhất hoa tâm lực luyện không ngắn thời gian nghe nhưng thật ra cực không tồi so nàng ngày thường tình tiến không ít chỉ tiếc nàng vừa lúc là ở tô phương phỉ lúc sau biểu diễn tô gia đại tiểu thư một tay đôi tay tự chấn trụ không ít người mọi người vội vàng truyền đọc tô phương phỉ tự tính hạ tâm tới nghe cầm người không nhiều lắm nhậm giao kỳ nhìn đến nhậm giao đình buông tỉ bà thời điểm vẻ mặt tảo não phỏng chừng là có chút hối hận ngồi xuống tô gia vị trí thượng làm nhà mình biểu tỉ đoạt nổi bật quách gia đại tiểu thư quách ngọc tiểu sáng tạo khác người biểu diễn thế nhưng là ảo thuật chỉ thấy nàng tay phải hướng giữa không trung một chảo sau đó hướng về phía chính mình hư nắm tay phải thổi một hơi lại mở ra bàn tay thời điểm trong tay thế nhưng xuất hiện một trắng tinh quách ngọc kiều sán lạ cười chớp chớp mắt lại chậm rãi đem tay cầm khẩn lại lần nữa mở ra tay phải thời điểm trong tay lại trống không một vật ở đây người có người kinh hô ra tiếng quách ngọc kiều đem chính mình tay trái duỗi ra tới tiêu đóa xuất hiện ở tay trái lòng bàn tay thượng thấy trường hợp náo nhiệt lên Quách Ngọc tiểu thập phần tự đắc, đem đôi tay khép lại trà sát, lại giang hai tay thời điểm hoa lại không thấy. Mọi người cẩn thận nhìn chăm chăm nàng xem, muốn tìm ra nàng đem tiêu đóa hoa tàng tới nơi nào. Đột nhiên cùng nàng lân tòa một vị tiểu thư chỉ vào ngồi ở Quách Ngọc tiểu bên cạnh Khương Nguyên Nương, nha, ở Khương tiểu thư trên đầu. Khương Nguyên Nương sừng sốt, giơ tay sờ sờ chính mình búi tóc, quả nhiên sờ đến một đóa hoa nhài. Thấy mọi người đều nhìn về phía nàng, Khương Nguyên Nương sắc mặt hơi hơi đỏ lên, thẹn thùng mà cười cười. Quách Ngọc Tiều hảo thuật tuy rằng là tiểu xiếp, nhưng là cũng hù dọa liên can khuê tú nhóm. Vương Phi cũng khích lệ Quách Ngọc Tiều vài câu, Quách Ngọc Tiều ngồi xuống thời điểm giấu không được địa chí đắc ý mãn. Đến phiên Khương Nguyên Nương thời điểm, nàng thế nhưng cũng biểu diễn đôi tay viết chữ. Bởi vì ở nàng phía trước đã có tô Phương Phỉ Châu Ngọc ở trước, mọi người đối nàng có thể viết ra cái dạng gì tự tới thập phần tò mò. Nếu là viết đến không bằng tô Đại Tiểu Thư, Khương Nguyên Nương liền muốn làm trò cười. Khương Nguyên Nương động bút phía trước còn rất là xin lỗi mà chiều Tô Phương Phỉ cười cười, Tô Đại Tiểu Thư tại đây loại trường hợp phong độ vẫn là thật tốt, cũng gật gật đầu trở về nàng một cái mỉm cười. Chờ đến vị này Khương Tiểu Thư động bút thời điểm, mọi người mới hiểu được nàng vì sao dám ở Tô Đại Tiểu Thư lúc sau còn lựa chọn dùng đôi tay viết chữ. Khương Nguyên Nương viết chính tả chính là nữ giới, nàng trợ thủ đắc lực ở một trường trên giấy đồng thời động bút. Chờ nàng viết xong hai câu lúc sau mọi người mới phát hiện hoàn toàn nhìn không ra tới nàng tay trái viết ra tới tự cùng tay phải viết có cái gì khác nhau. Chờ thông thiên viết xong lúc sau, kia một chương trên giấy giống như là nước chảy mây trôi một lần là xong hoàn thành. Mà Khương Nguyên Nương kia một tay châm hoa chữ nhỏ sắc thật viết đến tuyển tú huyền chuyển, cực có thân vận. Từ phu nhân tiếp nhận đi nhìn, cũng gật gật đầu, đưa cho Vương Phi cùng vài vị phu nhân truyền đọc. Mặt trên ngồi vài vị phu nhân chung, có người thở dài, Khương ra quả nhiên ra học sâu xa Tô Phương Phỉ phía trước nổi bật đều bị Khương Nguyên Nương đoạt đi. Lúc này tuy rằng vẫn là đang cười, sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Nhậm Giao Đình tuy rằng bởi vì phía trước sự tình trong lòng có chút không mau, bất quá Tô Phương Phỉ dù sao cũng là nàng biểu tỷ, ngày thường lại đối nàng cực kỳ chiếu cố, cho nên nàng liền thấp giọng an ủi Tô Phương Phỉ vài câu, đồng thời cũng đem giữ yên lặng ra tấn nổi bật Khương Nguyên Nương cấp hạ thượng, cảm thấy nàng là sẽ cắn người cậu không gọi. Khương Nguyên Nương hồi tỏa thời điểm trên mặt hường hồng. hồng Tựa hồ là có chút chịu không nổi mọi người đầu chú đến trên mặt nàng tâm mắt, bất quá nàng vẫn là thực nỗ lực mà hướng tới đánh giá nàng người mỉm cười. Quách Ngọc Tiều có chút không mau mà biểu môi nói, Nguyên Nương, ngươi quá giảo hoạt. Ta hôm qua nói cho ngươi ta hôm nay muốn ảo thuật, ngươi lại không nói cho ta ngươi hôm nay muốn biểu diễn cái gì. Khương Nguyên Nương bội nói, ta không phải nói cho ngươi nói muốn biết chữa sao. Khương Nguyên Nương hôm qua xác thật là cùng Quách Ngọc Tiều nói qua chính mình hôm nay tính toán trước mặt mọi người sao một thiên nữ giới. Còn bị Quách Ngọc Tiểu ngầm chê cười một phen. Bất quá Khương Nguyên Nương không có nói chính mình sẽ dùng trợ thủ đắc lực cùng nhau sao. Quách Ngọc Tiều có chút bất mãn, còn muốn nói cái gì, lại nghe Khương Nguyên Nương nói, nha, tiếp theo cái đến phiên Khâu Tiểu Thư, không biết Khâu Tiểu Thư muốn biểu diễn cái gì. Quách Ngọc Tiều tầm mắt lập tức bị chính đứng dậy Khâu Hồng hấp dẫn qua đi. Khâu Hồng ở Kế Châu cũng là có chút danh tiếng tài nữ, nàng diện mạo cũng hảo, khí chất mang theo chút thanh lánh, làm người cảm thấy nàng cái này cá nhân tính tình lãnh lánh não cho nên ở các nữ hài tử giữa nhân duyên thực bình thường. Khâu Hồng hôm nay biểu diễn chính là vẽ tranh, nàng trước mặt mọi người vẽ một bộ thủy mặc hồ sen, khó được chính là nàng nửa nén hương thời gian liền đem chính mình họa tác hoàn thành, cuối cùng còn đề ra một đầu chính mình làm vịnh hà thơ. Vô luận là họa tác vẫn là thơ làm, ở nàng tuổi này cũng coi như thập phần khó được. Nhậm Giao Hoa cùng Nhậm Giao Kỳ nói, người hôm nay cũng vẽ tranh, nhưng có nắm chắc có thể so sánh đến quá khâu tiểu thư. Nhậm Giao Kỳ nhưng thật ra không có muốn thật sự cùng mười mấy tuổi cô nương so. Thắng cũng thắng chi không võ, bất quá nàng vẫn là nói, ta không họa tranh thủy mặc là được. Nhậm Giao Hoa cho rằng Nhậm Giao Kỳ nói không hỏa tranh thủy mặc là tính toán họa sĩ bút, liền gật gật đầu không nói gì thêm. Khâu Hồng xuống dưới lúc sau liền đến phiên Nhậm ra các cô nương. Nhậm Giao Hoa tiếp nhận hương cần đưa cho nàng sáo nhỏ tính toán đi lên. Nhậm Giao Kỳ cười cho nàng cổ vũ, tam tỷ, không cần tưởng quá nhiều, rũ mắt hai cũng không xem chuyên tâm một hơi thổi xong là được. Nhậm Gia Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, chấn định mà đi rồi. Nhậm dao Hoa không phải thẹn thùng ngượng ngùng tính tình, đi lên nghiêm túc mà thổi một khúc hoa mai tâm lộng, bởi vì phía trước các vị tiểu thư biểu diễn đều là thi hòa loại, Nhậm dao Hoa tiếng sáo nhưng thật ra cho người cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhậm Gia Kỳ đang ngồi ở nơi đó nghiêm túc mà nghe Nhậm dao Hoa thổi sáo, ngồi ở bên cạnh một trên bàn Nhậm dao anh xoay người lại. Ngũ tỷ tỷ, ta có chút khẩn trương, ngươi cùng ta uống một chén đi, đi cho ta Ngũ tỷ tỷ đảo một ly. Nhậm dao ngọc trong tay méo một cái chén rượu, bên trong chính là rượu trái cây, nói là rượu kỳ thật cũng không có mùi rượu, là yến bắc nữ tử thường dùng một loại đồ uống. Nàng nhỏ rộng phân phó chính mình nha hoàn Xuân Nhi lại đây cấp nhầm dao kỳ rót rượu. Nhầm dao kỳ những mày, nhìn nhầm dao anh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía túi đầu bước nhanh đi tới Xuân Nhi. Còn không đợi nhầm dao kỳ nói chuyện, Xuân Nhi đột nhiên dưới chân vừa trượt, quăng ngã đi xuống, trong tay bầu rượu cũng không có chắc bầu rượu rượu trái cây thế nhưng có một nửa khuynh đảo ở nhậm dao kỳ tà váy thượng màu xanh hồ nước làn váy lập tức đã bị thấm sắc rượu trái cây nhiễm ướt một mảnh nhậm dao anh nhỏ giọng kinh hô ra tiếng ngũ tỷ tỷ xuân nhi lập tức quỳ xuống nơm nớp lo sợ nói ngũ tiểu thư chủ tội nô tỷ không phải cố ý nho nhỏ dối loạn khiến cho chung quanh mấy cái khuê tú chú ý cùng nhậm giao anh cùng bản con nhậm dao âm cũng thấy được lập tức nhỏ giọng đối nhậm dao kỳ cùng nhậm dao anh nói trước làm nha hòa lên đừng làm cho người chế dễ Ngũ muội mọi người trước đi xuống đổi một thân xiêm y gì lại đến. Nhậm Dao Ngọc nhìn Nhậm Dao anh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Nhậm Dao kỳ váy, con con khỏe miệng, thực mau liền phải đến phiên Ngũ tỷ tỷ, cửu muội muội ngươi này rượu đảo thật đúng là thời điểm. Nhậm Dao âm nói, làm người đi cùng Vân Đại Thái Thái nói một tiếng, ngũ muội muội ngươi thay đổi quần áo lại đến cũng giống nhau. Bình quả vẻ mặt lo lắng mà ngồi xổm xuống thân tới dùng khăn cấp nhậm dao kỳ sắt trên váy vệt nước, hương cần cấp mau khóc, này sao được, Xem hạng phía trước so bài đến mặt sau hảo. Ngũ tiểu thư, cái này làm sao bây giờ a? Nhậm Giao Anh nhìn Nhậm Giao Kỳ vẻ mặt tự trách, Ngũ tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý. Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn không nói gì. Nàng trước nhìn nhìn chính mình váy, dáng vẻ này thế tất là không thể đi lên, bằng không liền quá thất lễ. Nàng đầu nhìn đến Nhậm Giao Anh vẻ mặt người bị hại ủy khuất bộ dáng, Nhậm Giao Kỳ cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng tinh tế mà đánh giá Nhậm Giao Anh nửa ngày, như là đang xem một kiện lệnh người kinh ngạc lại có thể bị sự vật thẳng đến xem đến nhậm dao anh trên mặt biểu tình càng ngày càng cương đi xuống đi nhậm dao kỳ nhìn quỳ trên mặt đất xuân nhi liếc mắt một cái trên mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận bộ dáng xuân nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng lại có chút đắc ý nghĩ thẩm quả nhiên như tiểu thư sở liệu tam tiểu thư không ở tại đây loại trường hợp liền tính ngũ tiểu thư muốn phát hỏa cũng sẽ bị tứ tiểu thư ngăn lại chờ đến trong chốc lát tiễn hội kết thúc tiểu thư liền đem nàng đưa về bạch hạt trấn bạch hạt trấn có gì nữa ở Di nương đã cho nàng chọn một môn hảo việc hôn nhân. Chờ ngũ tiểu thư trở về lúc sau nhớ tới nàng như vậy cá nhân tới, nàng đã sớm đi gả chồng. Nhậm giao kỳ chỉ cần liếc mắt một cái, liền thấy rõ ràng cái này nha hoàng trên mặt tính kế, bất quá nàng cái gì cũng không có nói, phân phó hương cần nói, chờ tam tỷ trở về, ngươi làm nàng giúp ta đi cùng vân đại thái thái nói một tiếng, liền nói ta đi thay quần áo, làm nàng đem ta thi đấu chỉnh tự hoán lại. Hương cần hận nhậm giao anh cùng Xuân Nhi hận đến ngứa răng, lại chỉ có thể ủy khuất mà đồng ý. Nhậm Giao Kỳ mang theo Bình Quả đứng dậy ly tòa. Nhậm Giao Anh nhìn thoáng qua Nhậm Giao Kỳ rời đi bóng dáng, chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nhậm Giao Kỳ rời đi chỗ ngồi cũng không có kinh động quá nhiều người, trong bữa tiệc cũng có một ít khuê tú tạm thời ly tòa đi tịnh phòng như xí. Nhậm Giao Kỳ lại là ở đi ra không xa lúc sau liền dừng lại bước chân, tiểu phân phó Bình Quả nói, "Ngươi đi tìm quận chúa bên người Hồng Anh cô nương, làm nàng nói cho quận chúa ta ở chỗ này chờ nàng." Bình quả tuy rằng không biết nhà mình tiểu thư vì cái gì lúc này tìm con chúa, bất quá nàng vẫn là cái gì cũng không hỏi, lập tức liền đi. Tiêu tĩnh lâm tới thực mau, nhậm giao kỳ ly tịch thời điểm nàng liền thấy được, trong lòng kỳ quái liền mau đến phiên nhậm giao kỳ lên sân khấu nàng lúc này muốn đi làm cái gì, cho nên nàng cũng đứng dậy theo lại đây, đi đến nửa đường liền gặp gỡ đi tìm nàng bình quả, sau đó mới biết được nhậm giao kỳ quần áo ố vế. Ta siêu ý gì ngươi hẳn là cũng có thể xuyên, cũng không biết vừa người không hợp thân. Nếu là không được, ta giúp ngươi đi tìm Vân Thu thần muốn đi." Tiêu Tĩnh Lâm cho rằng Nhậm Giao Kỳ là bởi vì quần áo sự tình tìm nàng tới, một bên đánh giá này, Nhậm Giao Kỳ vóc người một bên nói. Nhậm Giao Kỳ lắc đầu nói, "Không cần, ta còn mang theo mấy thân xiêm y đi tới, đủ xuyên." Nói Nhậm Giao Kỳ không khỏi cười, chớp chớp mắt nói, "Mới vừa còn nghĩ như thế nào tìm lấy cớ vãn chút thời điểm trở lên chàng, không nghĩ tới có người cấp ta chỗ cấp, giúp ta đem lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi." Câu phấn hồng, câu phấn hồng, cầu phấn hồng. Năm năm năm năm năm, 215 mỗi người đều tưởng thắng. Nhầm giao kỳ nói tiêu tĩnh lâm có chút không hiểu, bất quá nàng vẫn là bắt được trọng điểm, ngươi là nói ngươi là cố ý muốn kéo dài lên sân khấu thời gian. Nhầm giao kỳ nghe vậy cười một phen kéo lại tiêu tĩnh lâm tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài, một bên nói, ta muốn chạy nhanh đem quần áo cấp thay đổi, bằng không liền thật sự không có thời gian, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện đi. Đi bên này, bên này có cái tiểu viện tử. Chờ ngươi trở lại, Lã Nguyệt Các đi thay quần áo, đổi xong rồi liền đến giữa trưa. Ngươi xiêm y gì thu ở nơi nào, làm ngươi nha hoàn nói cho Hồng Anh đi lấy, nàng tức trình mau. Tiêu Tĩnh Lâm trở tay giữ chặt nhậm giao kỳ, lôi kéo nàng hướng một cái khác phương hướng đi đến. Bình Quả vội đem nhậm giao kỳ phóng xiêm y gì cái Dương Công đạo cho Hồng Anh, Hồng Anh thật muốn rời đi, nhậm giao kỳ gọi lại nàng, hỏi Tiêu Tĩnh Lâm nói, ngươi cho ta kia đem Tuyết Ý y kiếm đâu? Mang đến không có. Tiêu tĩnh lâm nguyên bản nghĩ muốn nương này 2-3 ngày ở cùng một chỗ cơ hội giáo nhậm giao kỳ luyện kiếm, cho nên kia đem tuyết ý đi kiếm nàng thật đúng là mang theo tới. Ta làm Hồng Anh thu đâu, người muốn kiếm làm cái gì? Nhậm giao kỳ vội đối Hồng Anh nói, vậy người đợi chút thuận tiện đem tuyết ý đi kiếm cũng cùng nhau mang đến đi. Hồng Anh nhìn về phía tiêu tĩnh lâm, tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, Hồng Anh lập tức đi. Hồng Anh không hổ là luyện qua võ, kia tốc độ quả thực so người bình thường muốn mau thượng không ít. Nhâm Giao Kỳ lúc này mới đối vẻ mặt mạc danh Tiêu Tĩnh Lâm nói, đợi chút ngươi tiến lên mua kiếm. Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó có chút chần chờ, chính là ta mẫu thân không thích ta đánh đánh giết giết, mà lại ngươi cũng thấy rồi, những cái đó danh môn khuê tú nhóm đừng nhìn mỗi người đều có thể đỉnh mười mấy hai mươi cân đồ trang sức trang sức mặt không đổi sắc, ta nếu là thật ở các nàng trước mặt giơ đao mua kiếm, các nàng có thể lập tức liền kẽ sỉu trên mặt đất. Nhầm Giao Kỳ đối Tiêu Tĩnh Lâm hình dung cảm giác thập phần buồn cười bất quá nàng nghiêm mặt nói, ai nói chúng ta muốn dơ đao múa kiếm, chúng ta muốn biểu diễn kiếm vũ, là kiếm vũ không phải kiếm thuật, cung đình biểu diễn chung cũng có kiếm vũ, ở kinh đô thực lưu hành. Tiêu Tĩnh Lâm vẻ mặt rồi dám, ta sẽ không. Nói như vậy, các nàng đã muốn chạy tới Tiêu Tĩnh Lâm nói tiểu viện. Nay tòa tiểu viện liền ở rừng đào chỗ sâu trong, tổng cộng chỉ có bốn gian nhà cửa, bề ngoài nhìn qua nhưng thật ra thực tinh xảo, như là nấu rượu phẩm trà địa phương, trung quanh cũng không có gì người. Hoàn cảnh thập phần thanh u. Nhầm Giao Kỳ dừng lại bước chân, nhìn Tiêu Tĩnh Lâm mỉm cười nói, ai nói ngươi sẽ không, lần trước ngươi nói muốn dạy ta múa kiếm thời điểm biểu thị kia một bộ kiếm pháp chính là, hôm nay liền vũ kia một bộ. Tiêu Tĩnh Lâm gắt gao dạy rủa, cái này không được. Nhầm Giao Kỳ nhìn nàng kiên nhẫn nói, vì cái gì không được? Tiêu Tĩnh Lâm mày đánh cấp bế tắc, nếu như bị sư phụ ta đã biết, sẽ nói ta nhục nhã danh dự gia đình. Nhầm Giao Kỳ cười hỏi, sư phụ ngươi ở nơi nào? Tiêu Tĩnh Lâm theo bản năng nói, Già tinh quan. Nhầm giao kỳ tươi cười gia tăng, lại là lắc lắc đầu có chút tiếc hận nói, như vậy xa a Thật đáng tiếc. Vậy đừng làm hắn biết hảo. Tiêu tĩnh lâm. Thấy tiêu tĩnh lâm không nói, nhầm giao kỳ nắm lấy tiêu tĩnh lâm tay nói, ngươi nhưng không cho qua loa đại khái ứng phó rồi sự, bởi vì ta sẽ ở một bên đánh đàn. Tiêu tĩnh lâm sử suốt, ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Nhầm giao kỳ chấp chớp mắt, đây chính là ta chờ đợi hồi lâu sự tình. Tiêu tĩnh lâm nhíu mày, vẫn là từ bỏ. Vạn nhất ta ném xấu chẳng phải là liên lụy ngươi cũng cùng nhau bị tội Nhậm giao kỳ trên mặt tươi cười mang theo vài phần tự tin vài phần chắc chắn So kiếm pháp, ở đây người không có có thể thắng được ngươi So cầm kỹ, ta cũng tự tin ở đây cũng không có mấy cái có thể thắng được ta Ta không tin chúng ta sẽ mất mặt Nhậm giao kỳ từ trước đến nay đều là ôn nhu điệu thấp tính tình Tiêu tĩnh lâm vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế Như vậy nhậm giao kỳ trên người có một loại khó có thể miêu tả mỹ lực Tiêu Tĩnh Lâm nhìn cũng không khỏi có chút phản ứng không kịp. Trầm ngâm một lát, Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Lâm cười nói, ít nhất Nguyệt Mãn Quan Hải, ta đạn đến so người khác hảo. Tiêu Tĩnh Lâm phục hồi tinh thần lại, ngươi cũng muốn đạn Nguyệt Mãn Quan Hải? Nghĩ nghĩ, Tiêu Tĩnh Lâm lập tức liền minh bạch Nhậm Giao Kỳ đây là muốn vì nàng ở Nô Y Y Ngọc nơi đó hòa nhau một ván. Nàng lắc lắc đầu, đổi một đầu, Nô Y Y Ngọc tính tình ta rõ ràng, ngươi nếu là cùng nàng đối thượng nói khẳng định luôn có hại. Ta không nghĩ ngươi về sau bởi vì ta sự tình ở nàng nơi đó chịu tội. Hôm qua Ngô Ý Ý Ngọc ở các nàng bắt trà phóng độc con nhện sự tình đã đem nàng chọc giận. Hôm nay lại đạn nàng khúc tới trắng trận táo bạo mà khiêu khích, tiêu tính lâm đối Ngô Ý Ý Ngọc đã không thể nhịn được nữa. Những cái đó chướng, nàng sẽ nhớ kỹ, về sau chậm giải tính, nhưng là nàng không nghĩ đem nhậm giao kỳ xả tiến nàng cùng Ngô Ý Ý Ngọc cân đoán. Nhậm giao kỳ nghe vậy cũng không kiên trì, gật gật đầu nói, vậy đổi một đầu hảo. Ta mấy ngày trước đây tân được một quyển cẩm phổ, giữa có một khúc thực thích hợp ngươi kiếm vũ. Tiêu Tĩnh Lâm đang muốn nói cái gì? Tiểu viện tử Lý Chính Trung một gian cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Tĩnh Tây từ bên trong đi ra, có chút kinh ngạc mà nhìn các nàng. Nhậm giao Kỳ có có chút kỳ quái Tiêu Tĩnh Tây như thế nào ở chỗ này, chờ nhìn đến trong tay hắn cầm một sách thư thời điểm mới hiểu được lại đây, nơi này hoàn cảnh thanh u, nói vậy Tiêu Tĩnh Tây phía trước là ở chỗ này đọc sách. Nhậm giao Kỳ không khỏi túi đầu nhìn nhìn chính mình tà váy thượng vết nước trên mặt có chút hồng, nghĩ chính mình thật là thất lễ. Tiêu Tĩnh Lâm chính tâm tình không tốt, đã quên chính mình mới là sau lại xâm nhập giả, thực không khách khi nói, như thế nào đi nơi nào đều có thể gặp gỡ ngươi. Tiêu Tĩnh Tây bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, suối nước nóng sơn chàng quá nhỏ. Lúc này Hồng Anh trong tay dẫn theo một cái tay nải đã trở lại, Tiêu Tĩnh Tây tầm mắt vừa lúc quét đến nhậm giao kỳ làn váy thượng, lại nhìn đến nàng sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức liền minh bạch các nàng là tới tìm địa phương thay quần áo. Tiêu Tĩnh Tây chỉ chỉ chính mình vừa mới ra tới kia gian phòng cách ra nói, "Các ngươi vào đi thôi, ta vừa lúc phải rời khỏi." Tiêu Tĩnh Lâm lôi kéo Nhậm Dao Kỳ hướng Tiêu Tĩnh Tây chỉ kia gian phòng đi đến, Nhậm Dao Kỳ vội chiều Tiêu Tĩnh Tây nói một tiếng tạ. Tiêu Tĩnh Tây hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, sau đó xoay người ra sân. Nhậm Dao Kỳ thay một thân cây nghệ đáy màu lam đường viền thêu trăm điệp xuyên hoa văn áo váy. Nay một bộ xiêm y liễu nhậm ra vài vị cô nương đều không thích, là các nàng chọn qua đi dư lại. Nhậm Giao Kỳ bởi vì còn có Vân Gia đưa cho nàng hai thân xiêm y, cho nên cũng không có để ý. Bất quá Nhậm Giao Kỳ màu da trắng nõn, dung mạo thanh lệ, thay này một thân lúc sau thế nhưng cũng thập phần đẹp. Tiêu Tĩnh Lâm ở nàng đổi hảo xiêm y ra tới lúc sau, đánh giá vài lần, gật đầu tự đáy lòng nói, rất đẹp. Nhậm Giao Kỳ cười tiến lên lôi kéo Tiêu Tĩnh Lâm đi ra ngoài, thời điểm không còn sớm, chúng ta mau trở về. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, cùng Nhậm Giao Kỳ cùng nhau ra sân. Trên thực tế, các nàng rời đi thời gian cũng không lâu lắm, tiêu tĩnh lâm mang nhậm giao kỳ đi thay quần áo sân không xa, mà hồng anh trở về lấy đồ vật hoa phí thời gian cũng thực đoạn, cho nên đương các nàng trở về thời điểm, nhậm diêu âm cùng nhậm dao ngọc biểu diễn song sau hạ tràng, mà nhậm dao anh chính ngồi quỳ ở đây mà trung ương án kỳ biên, trong tay cầm một con bút chuyên chú mà viết họa cái gì, án kỳ thượng thả một cái giá bút, còn có vẽ tranh dùng thuốc màu, nhậm dao kỳ hơi hơi nhướng mày, nguyên lai like nhậm dao anh là muốn vẽ tranh. Mấy năm nay Nhậm Dao Anh vì muốn cùng Nhậm Dao Kỳ tranh giành ngắn, cũng vì được đến phụ thân chú ý, ở học họa thời điểm rất là hạ một fan công phu. Tuy rằng so với Nhậm Dao Kỳ mà nói, Nhậm Dao Anh khuyết thiếu vài phần thiên phú, bất quá nàng họa kỳ ở cùng tuổi nữ tử bên trong vẫn là có thể lấy đến ra tay. Bất quá Nhậm Dao Kỳ ở cùng Tiêu Tĩnh Lâm phân biệt sau trở lại chính mình trên chỗ ngồi thời điểm cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Nhậm Dao Hoa chính lạnh mặt nhìn Nhậm Dao Anh, hương cần túi đầu liền cái đại khí cũng không dám ra. Nhậm Giao Âm trước hết nhìn đến Nhậm Giao Kỳ, có chút kinh ngạc nói, ngũ muội muội nhanh như vậy liền đổi xong rồi xem ý đi. Nhậm Giao Kỳ cười gật gật đầu. Nhậm Giao Hoa nghe vậy rốt cuộc đem tầm mắt từ Nhậm Giao Anh trên người thu trở về, nhìn đang ngồi đến bên người nàng Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, đệ nặng hỏa khí thấp giọng nói, không phải cùng ngươi nói muốn để phòng điểm người sao? Như thế nào còn để cho người khác bát rượu ở trên người, ngươi có thể lại bổn điểm sao? Nhậm Giao Kỳ nhỏ giọng trấn an nói, đừng nóng giận tam tỷ cũng không như thế nào chậm trễ công phu, chờ cửu muội muội trở về ta liền lên sân khấu. Nhậm Dao Hoa nghe vậy, hỏa khí không những không có đi xuống sắc mặt ngược lại càng thêm lạnh, "Xuân mới, ngươi cho rằng nàng lao lực tâm cơ muốn ở ngươi đằng trước lên sân khấu là vì cái gì?" Nhậm Dao Kỳ bị mắng cũng không tức giận, nàng hướng Nhậm Dao anh nơi đó nhìn thoáng qua, Nhậm Dao anh hẳn là đã mau vẽ xong rồi, đang ở cẩn thận mà cấp hỏa trau chuốt. Nàng sợ ta so nàng hoa hảo. Nhậm Dao Kỳ cười hỏi, Đời trước nhậm giao anh liền so bất quá nàng, hiện giờ muốn ở vẽ tranh thượng tháng qua nàng liền càng khó. Bất quá nhậm giao kỳ nay ngày vốn là không tính toán vẽ tranh, nhậm giao anh tâm cơ bổng phí. Nhậm giao hoa cười lạnh nói, nàng họa chính là cảnh tuyết đồ. Nhậm giao kỳ cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Nhậm giao hoa nhìn nàng một cái, ngươi còn nhớ rõ năm trước thời điểm nàng cũng vẽ một bộ cảnh tuyết đồ sao. Đáng tiếc phụ thân nói nàng họa kỹ là tiến bộ, ở bố cục kết cấu thượng lại khuyết thiếu linh khí sau lại ở phụ thân thư phòng thời điểm ngươi giúp nàng sửa lại kia bức họa, nhậm giao kỳ nghĩ tới, xác thật có có chuyện như vậy, ngươi là nói nàng hôm nay chiếu ta giúp nàng sửa kia một bức vẽ một bức giống nhau như lúc, nhậm giao hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lộ ra một cái ngươi rốt cuộc hiểu được biểu tình, nhậm giao kỳ thử hướng nhậm giao anh án kỳ thượng coi trọng một hai mắt, bất quá nàng cái gì cũng nhìn không tới, không khỏi có chút kỳ quái, tam tỷ ngươi làm sao mà biết được, ngồi ở chỗ này căn bản là nhìn không tới. Một bên hương cần cúi đầu nhỏ giọng chen vào nói nói, là vừa rồi nô tỳ đi cấp cửu tiểu thư đưa chu xa thời điểm nhìn đến. Như thế nào là ngươi đi cho nàng tặng đồ? Xuân Nhi đâu? Nhầm giao kỳ tả hữu nhìn nhìn, mới phát hiện nhầm giao anh đại nha Hoàng Xuân Nhi không ở nơi này. Nhầm giao hoa nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, có một số việc nàng dám làm, liền phải dám gánh vác hậu quả. Ngươi chẳng lẽ còn phải đợi nàng chạy mới đi tìm người khác muốn người, để cho người khác cho ngươi chủ trì công đạo sao? Chương 216 tự làm bậy không thể sống. Vì thế Nhậm Dao Kỳ đã biết, xuân nhi này nha hoàn bản tính đánh đến lại tình, cuối cùng cũng vẫn là không có chạy ra Nhậm giao Hoa Ngũ Chỉ Sơn, đối với dám can đảm dĩ hạ phạm thượng người, Nhậm Dao Hoa nghĩ đến là sẽ không nương tay. Nói vậy ở Nhậm giao Hoa trở về biết xuân nhi trợ trụ vi ngược sự tình lúc sau, liền đem người cấp mang đi. Nhậm giao Kỳ đoán được không sai, Nhậm giao Hoa thổi xong cây sáo trở về lúc sau, hương cần liền tới cáo trạng, Nhậm giao Hoa nghe xong bị tức giận đến không nhẹ. Bất quá cũng như nhậm giao anh sở liệu, nhậm giao hoa ngày thường lại tùy ý làm bậy cũng không dám ở ngay lúc này phát tắt nàng, chỉ có thể cách cái bản trừng nàng vài lần. Chỉ là nhậm giao anh không có dự đoán được chính là, nhậm giao hoa chỉ nhận tới rồi nàng lên sân khấu lúc sau. Bởi vì vân ra chuẩn bị chu sa điều ra tới màu son không phải nhậm giao anh quen dùng cái kia nhan sắc, nhậm giao anh liền làm Xuân Nhi đi cho nàng lấy chính mình trước đó chuẩn bị, không nghĩ Xuân Nhi lại là vừa đi không trở về. Nhậm giao hoa phân phó hương cần đi kêu hai cái bà tử ở Xuân Nhi trở về trên đường chờ, trực tiếp đem người gõ hôn mê nâng đi rồi, nửa bước không đình mà làm xe ngựa trực tiếp đưa về bạch hạc Trấn giao cho Tuần Mama, đối vân ra người chỉ nói là nhà hoàn cảm nắng. Nhậm giao hoa phân phó làm Tuần Mama thưởng Xuân Nhi 30 cái bản tử lại bán đi đi ra ngoài. Sở dĩ đưa về bạch hạc chấn xử lý mà không phải đưa đi nhậm ra ở Vân Dương thành biệt viện là bởi vì nhậm lao thái thái cùng phương di nương tẩu tử giờ phút này đang ở biệt viện. Nhậm Giao Hoa sợ Nhậm Lao Thái Thái bận tâm Phương Di nương cùng Phương Gia thể diện ngăn cản nàng xử lý Xuân Nhi. Nhậm Giao Hoa cho rằng Xuân Nhi loại này hành vi nếu không thể kịp thời làm ra khiển trách, về sau sẽ có người thượng đội vàng nói theo. Cho nên nàng giao sắc chặt đây dối mà đem người cấp giải quyết, gian đe cảnh cáo. Xuân Nhi bị tiễn đi, Nhậm Giao Hoa làm Hương Cần đi cấp Nhậm Giao Anh đưa chu xa. Nhậm Giao Anh nhìn đến Hương Cần thời điểm sắc mặt rất khó xem, bất quá nàng trừ bỏ tính hạ tâm tới vẽ tranh, cái gì cũng không thể làm. Hương cần thuận tiện đem nhậm giao anh họa họa ghi tạc trong lòng, trở về tinh tế miêu tả cấp nhậm giao hoa biết, vì thế nhậm giao hoa hoàn toàn minh bạch nhậm giao anh đem nhậm giao kỳ chi đi nguyên nhân. Lần trước nhậm giao kỳ cấp nhậm giao anh sửa đổi họa lúc sau, kia một bức họa chỉnh thể kết cấu cùng bố cục trình độ đề cao không ngừng một chút trình độ, chỉ bằng nhậm giao anh chính mình là vô luận như thế nào cũng làm không ra. Nhậm giao anh trừ bỏ vẽ tranh ở ngoài cũng chính là viết chữ có thể lấy đến ra tay, chỉ tiếc hôm nay có Khương nguyên nương cùng Tô Phương Phỉ ở nàng chính là viết ra một đóa hoa tới cũng ra không được đầu. Cuối cùng chỉ có lại họa một lần nhậm giao kỳ cho nàng sửa đổi lúc sau kia một bức họa. Nhậm giao kỳ nghe nhậm giao hoa nói xong lúc sau nơi nào còn có không rõ. Nhậm giao hoa thấp giọng công đạo nhậm giao kỳ nói, chờ nàng xuống dưới ngươi liền lên sân khấu, ngươi nghiêm túc họa, khẳng định so cái này tiểu tiện nhân họa đến hảo. Nhậm giao kỳ lắc đầu, ta hôm nay không vẽ tranh. Nhậm giao hoa như mày, vì sao? Ngươi còn sợ bại bởi nàng không thành. Nhậm dao kỳ bật cười. Nàng cũng là có thể xử chút bất nhập lưu thủ đoàn thôi. Nhậm giao kỳ chưa từng muốn muốn cùng nhậm giao anh quyết ra cái cái gì cao thấp. Vậy ngươi vì cái gì? Nhậm giao kỳ vội đánh gãy nhậm giao hoa nói, ta đã cùng quận chúa nói tốt, ta đánh đàn nàng mua kiếm. Nhậm giao hoa nghe nói nhậm giao kỳ muốn cùng quận chúa cùng nhau lên sân khấu phản đối nói liền khó nói xuất khẩu. Tuy rằng nàng cảm thấy nhậm giao kỳ vẽ tranh so đánh đàn hảo, hơn nữa nàng thật sự là không nghĩ nhìn đến nhậm giao anh như ý. Nhậm giao kỳ vừa thấy nhậm giao hoa sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhỏ giọng an ủi nàng nói, ngươi nếu là sợ nhậm giao anh lần này sẽ ra mặt nói vậy đại có thể yên tâm, cái này đầu nàng sợ là ra không được. Nhậm giao hoa nghe vậy có chút không tin, chỉ bằng nàng nguyên bản họa là ra không được đầu, bất quá ngươi sửa đổi lúc sau liền không nhất định, phụ thân lúc ấy không phải cũng nói ngươi sửa đến hảo sao. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, ngươi xác định nàng là dựa theo ta sửa họa. Một bút không kém. Nhậm Giao Hoa nhìn chính trận to mắt nhìn các nàng nói chuyện Hương Cần liếc mắt một cái, nha đầu này khác ưu điểm không có, nhãn lực nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Khác ưu điểm không có. Khác ưu điểm không có. Hương Cần bẹp miệng gục xuống hạ đầu. Nhậm Giao Kỳ nhìn Hương Cần bộ dáng nhịn không được cười, sau đó đối Nhậm Giao Hoa nói, đó chính là, nàng hôm nay liền tính họa đến lại hảo có hay không dùng. Nhậm Giao Hoa vẻ mặt không tin bộ dáng, Nhậm Giao Kỳ cũng không nói nhiều. Vừa lúc lúc này Nhậm Giao anh hoàn thành chính mình họa tác. Vân Đại Thái Thái làm người đem họa trình đi lên. Họa đầu tiên là tới rồi lao Vương Phi trong tay, lão Vương Phi giống dị vạng giống nhau bất quá tùy ý nhìn thoáng qua liền từ bỏ, sau đó họa lại đến Vương Phi trong tay. Nhậm dao anh vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Vương Phi sắc mặt. Vương Phi tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị tài nữ, chỉ cần là nàng cảm thấy tốt, liền sẽ khen hoặc là chỉ điểm vài câu. Mặt khác vài vị phu nhân liền tính là vì bán Vương Phi một cái thể diện cũng sẽ nói vài câu lời hay cấp cái cao một ít đánh giá. Vương Phi đầu tiên là quét kia bức họa liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm thấy có chút hứng thú, lại làm người lấy gần chút nhìn nhiều hai mắt. Nhầm dao anh trong mắt vui vẻ, trong lòng bang bang thẳng nhảy Nàng vẫn luôn đang đợi một cái xuất đầu cơ hội, mà lần này Thiên Kim Yến không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Chỉ cần nàng có thể ở Thiên Kim Yến Thượng giành được một cái tốt thanh danh, về sau liền không có người sẽ nhớ rõ nàng đã từng ra xấu, nhắc tới nàng thời điểm chỉ biết nhớ tới nàng Thiên Kim Yến Thượng phong thái năm trước băng đùa thi đấu thượng gia kia một sự kiện là nàng này một năm tới vẫn luôn chưa từng quên bóng đẻ. cho nên lần này nàng mới có thể hao tổn tâm cơ, bởi vì đối một cái thứ nữ mà nói, loại này cơ hội cả đời có lẽ cũng cũng chỉ có như vậy một lần, nàng cần thiết muốn nắm chắc. chính là đúng lúc này, vương phi nhìn nàng họa đột nhiên nhíu nhíu mày, Chầm ngâm một lát sau vương phi nhỏ giọng công đạo chính mình nha hoàn khỉ la vài câu. Sau đó nói cái gì cũng không có nói khiến cho khỉ là cầm họa đi Âu Dương thị kia vài vị phu nhân nơi đó, cũng không có ở chú ý nàng liếc mắt một cái. Nhậm giao anh có chút mở mịt vô thố, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến Vương Phi đối nàng họa có chút thưởng thức, vì sao nói cái gì cũng không có nói. Phía trước Vương Phi thấy xuất sắc tranh chữ đều sẽ nói vài câu. Nhậm giao anh lại đi xem kia vài vị đang ở truyền đọc nàng họa phu nhân, cùng Vương Phi giống nhau các nàng cũng chỉ là nhìn vài lần liền buông xuống. Nhưng thật ra từ phu nhân nhìn đến nàng họa thời điểm cười cười, bất quá cũng nói cái gì cũng không có nói. Lại sau đó nhậm giao anh họa đã bị khỉ là thu trở về, cũng không có làm khuê tú nhóm truyền động. Ngồi lâu như vậy, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, nửa nén hương lúc sau lại tiếp tục. Vương Phi cười nói, sau đó đứng dậy làm nha hoàn bà tử đỡ đi thay quần áo. Nhậm giao anh họa càng không có khiến cho ai chú ý, mọi người cũng chỉ đương nhậm giao anh họa thập phần bình thường. Nhậm giao anh đứng ở tại chỗ, thật lâu không nhúc đích buông xuống đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhậm Dao Âm như suy tư gì mà nhìn Nhậm Dao anh liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Nhậm Dao Kỳ cùng Nhậm Dao Hoa. Nhậm Dao Ngọc ở một bên cười nhạo nói, còn tưởng rằng nàng nhiều bản lĩnh đâu, còn không giống nhau là người khác làm nền. Nói liền kéo Nhậm Dao Âm cùng đi thay quần áo. Nhậm Dao Hoa chờ các nàng đi rồi lúc sau kinh ngạc hỏi Nhậm Dao Kỳ, sao lại thế này? Nàng cảm thấy có thể được đến phụ thân khích lệ hoa, khẳng định thực không tồi. Nhậm Dao Kỳ nói: Ta còn nhớ rõ ta lúc ấy cho nàng sửa họa thời điểm thêm một đôi trúc đi lên sao? Nhậm Giao Hoa lúc ấy cũng ở đây, còn nhớ rõ những chi tiết này, nhớ rõ, là một đôi bị đại tuyết giáp cong song trúc, phụ thân còn nói ngươi thêm đến cực hảo cực có ý cảnh. Nhậm Giao Kỳ lắc lắc đầu, lúc ấy hơn nữa kia một đôi trúc có điểm tình tác dụng, tự nhiên là cực hảo, bất quá hôm nay lại là không hảo. Nhậm Giao Kỳ cũng không bán cái nút, nhỏ giọng giải thích nói, song trúc có một loại ý tứ là hình dung nữ tử tài giá. Nhậm Giao Hoa sử sốt Sau đó nhớ tới chính mình đã từng nghe nói về vị kia từ sơn trưởng phu nhân Âu Dương Thị Đồn Đãi. Lúc này có người đi đến các nàng trước mặt dừng lại bước chân. Nhầm giao kỳ ngẩng đầu, liền nhìn đến nhậm giao anh đã trở lại, sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt không nói một lời mà gắt gao mà nhìn các nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? nhậm giao kỳ nhìn nhậm giao anh cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng lúc trước cấp nhậm giao anh sửa họa thời điểm thật đúng là không có dự đoán được sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Nếu nhậm giao anh lên sân khấu phía trước không phải chơi thủ đoạn đem nàng chi khai, mà là để lộ ra một chút nàng muốn họa kia một bức họa tiếng gió nói, nàng nói không chừng còn sẽ nhắc nhở nàng một chút. Đến không phải vì nhậm giao anh, mà là vì không cho tử phu nhân xấu hổ. Hiện tại chỉ có thể nói nhậm giao anh là tự làm bậy không thể sống. Âu Dương Thị cùng từ vạn lý sự tình bởi vì Lao Vương ra trên đời thời điểm đã từng hạ cấm khẩu lệnh, cho nên ở Hiến Bắc mặc dù có người biết nội tình, cũng không có ai dám công khai nói ra nói vào. Tiến bác danh môn các quý tộc đối Âu Dương thị tái giá tiểu thúc sự tình từ trước đến nay là giữ kín như bưng. Học hơn người tình lui tới phụ nhân nhóm đều biết, đối người nào hẳn là kiêng rẻ chút cái gì. Liên tỷ như không cần cấp tái giá chi phụ đưa co xong chúc đa dạng đồ vật, bởi vì này sẽ bị cho rằng là một loại trào phúng. Cho nên Vương Phi ở nhìn đến nhậm giao anh họa lúc sau mới có thể như mày, mà kia vài vị phụ nhân cũng đều làm như không có nhìn đến. Nhậm giao hoa cười lạnh nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta sao lại thế này. Chính ngươi làm cái gì chính mình không biết sao Chúng ta như thế nào biết sao lại thế này Nhậm dao anh cắn cắn môi Hồng con mắt tránh ra Nhậm dao hoa thấy nhậm dao anh không có chiếm được tiện nghi Trong lòng thoải mái chút Liền cũng không so đo nàng thái độ Chỉ là nhàn nhàn nói Nàng chính mình tâm thuật bất chính Cuối cùng dọn cục đá tạp chính mình chân đảo Còn không biết xấu hổ chất vấn khởi người khác tới Thật là không thể hiểu được Nhậm dao kỳ không hề quản nhậm dao anh sự tình Bởi vì hồng anh lại đây tìm nàng Nhậm giao kỳ đối nhậm giao hoa nói, ta hãy đi trước, tam tỷ ngươi đợi chút không cần cùng nàng xảo. Nhậm giao hoa không kiên nhẫn nói, ta nếu là không biết bận tâm trường hợp, ngươi cho rằng nàng còn có thể êm đẹp ngồi ở chỗ này. Ngươi mau đi đi. Nhậm giao kỳ nghe vậy cười, có không nhiều lắm lời nói, mang theo bình quả đi tìm tiêu tĩnh lâm. Vương Phi đang cùng tiêu tĩnh lâm ở một bên nói chuyện, thấy nhậm giao kỳ lại đây liền cười chiều nàng vây vây tay ý bảo nàng qua đi. Lâm nhi nói nàng muốn mua kiếm, ngươi đánh đàn. Ta nhưng thật ra không biết nàng còn sẽ kiếm vũ. Đệ nhị càng đưa lên biểu ngại chậm. Hiện tại có chút vây, cho nên một có bắt chủng, trước tạm chấp nhận xem đi. Cuối cùng buồn nguyệt còn có phấn hồng phiếu thân nhóm, nhớ rõ duy trì từng cái, cấp điểm động lực. chương 217 nhất mình kinh người. Tiêu tĩnh lâm chủ động đi tìm Vương Phi nói chính mình muốn lên sân khấu, cái này làm cho biết do nữ nhi tính tình Vương Phi ngạc nhiên không thôi. Bất quá đối này kết quả, Vương Phi vẫn là thập phần nhạc thấy Chỉ cần tiêu tĩnh lâm chịu lên sân khấu, trường hợp liền sẽ không quá khó coi. Nhậm giao kỳ cười nói, ta cũng là phía trước trong lúc vô tình thấy quận chúa vũ quá một lần mới biết được. Tiêu tĩnh lâm mặt vô biểu tình nói, nhanh lên bắt đầu đi. Tiêu tĩnh lâm nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình khẩn trương, nàng chính là có chút biệt hữu Học võ nhiều năm, chưa từng có nghĩ tới còn có thể dùng để thải y đi ngu thân. Vương Phi nhìn nhìn tiêu tĩnh lâm lại nhìn về phía nhậm giao kỳ, quan tâm hỏi, còn có cần hay không chuẩn bị cái gì Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ hỏi, trong sơn trang có hay không cầm? Ta không có mang cầm tới. Vương Phi cười nói, như thế việc nhỏ. Nói Vương Phi quay đầu phân phó tân ma ma nói, đi đem ta cầm lấy tới. Tân ma ma lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Nhậm giao kỳ vội nói tạ. Vương Phi lại cẩn thận hỏi các nàng vài câu, thẳng đến khỉ la lại đây nói lão Vương Phi các nàng đã thay quần áo đã trở lại, thời gian không sai biệt lắm, Vương Phi mới vô vô các nàng tay, xoay người đi ghế trên. Tân ma ma mang theo hai cái nha hoàn đem một trận cầm đặt tới trong sân cầm án thượng, khuê tú nhóm giữa có không ít đều là kiến thức rộng rãi, đương trưởng liền có người nhận ra tới kia một là một trận đàn cổ. Gì? Là thái cổ di âm? Khâu hồng ra tiếng nói. Nhậm giao kỳ đi qua đi nhìn đến tân ma ma lấy lại đây cầm thời điểm cũng có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ chính mình ở hiến bắc vương phủ thời điểm mượn quá tiêu tính tây kia một trận đại thánh di âm, trước mắt này một trận lại là cùng đại thánh di âm tể danh thái cổ di âm. Tân ma ma cười nói, đây là nhị công tử tìm tới cấp Vương Phi, Vương Phi thích vô cùng, ngày thường đều hảo hảo thu. Nhầm giao kỳ vội nói, đà tạ Vương Phi. Tân ma ma cười cười, mang theo nha hoàn đi xuống. Nhầm giao kỳ đối đầu chú ở chính mình trên người rất nhiều đánh giá tìm tòi nghiên cứu tầm mắt làm như không thấy, nàng túi đầu điều điều cầm huyền. Sau đó quay đầu nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, tiêu tĩnh lâm hướng nàng gật gật đầu. Nhầm giao kỳ quay đầu, chậm dại du mắt, bất quá là nháy mắt công phu. Nhậm giao kỳ trên người khí thế liền thay đổi Loại này khí thế cũng không sắc bén Cũng không hùng hổ doa người Thậm chí còn làm người giống như một xuân phong cảm giác Lại là làm người không tự chủ được Mà bị hấp dẫn chú ý Liền tiếng hít thở đều thanh thiển rất nhiều Sợ nhiễu loạn cái gì Nhậm giao kỳ đối chính mình Trung quanh biến hóa tựa hồ là không biết gì Nàng chọn huyền bắt huyền Tiếng đàn từ nàng ngón tay gian đổ xuống ra tới Khi thì trầm thấp chấm tĩnh Khi thì trong trẻo xa xưa Đều bị dẫn người đắm chìm. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, dần dần tựa hồ là có tiếng gió ở bên thai vang lên, từ xa đến gần, như khóc như tố. Đột nhiên một tiếng chim nhạn than khóc cắt qua trống vắng, thật lâu quanh quẩn. Mũ có khả năng cập chỗ đều là một mảnh hoang vắng cảnh tượng, Cỏ dại gió rít, đoạn bích tàn viên. Tiếng đàn đống nhiên chuyển thấp, vội vàng lại len canh lên, mã tê người giống, mơ hồ có thể nghe kim qua thiết mã túc sát tiếng động. Đúng lúc này, trong gió rơ lên một mảnh diễm cực, lệ cực gấp váy thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan ở một mảnh phượng vũ cùng xa chung như ẩn như hiện làm như một đóa chạy đến cực hạn mỹ đến mức tận cùng tịch nhan hoa mạn rượu dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhẹ bước đặt một đường trồng chất cốt sơn róc rách huyết hà đạp đao quang kiếm ảnh một đường đi tới tiếng đàn dần dần nhẹ nhàng chậm chạm, vân khởi tuyết phi châu lạc mông ngọc thiếu nữ trong tay tuyết trắng đoàn kiếm giống như một cái bảo luyện nhẹ đến không thể lại nhẹ nhu đến không thể lại nhu không có sắc khí chỉ làm người cảm giác được yêu nhã thậm chí một loại hiến tế đoan trang túc mục. Tầm mắt mọi người đều bị giữa sân kia vũ động nhẹ nhàng thân ảnh hấp dẫn, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có nàng một người. Chính là đúng lúc này, tiếng đàn lại là biến đổi, màn hình chận phá, thanh như nước bạch, sắc bén kiếm khí làm ở đây người trong lòng căng thẳng. Múa kiếm thiếu nữ trong tay kiếm thế cũng tùy theo biến đổi, như nghệ bắn chín ngày lạc, tiểu như đàn đế tham long tưởng. Tới như lôi đình thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Liên thanh thanh bén nhọn tiếng đàn cắt qua bên hai. Như tuyết kiếm quang trận lóe, tiếng đàn tại đây một khắc đột nhiên im bặt, Mua kiếm thiếu nữ cũng dừng động tác, giữa sân một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn đã thu kiếm tiêu tĩnh lâm cùng đang tử cầm án biên đứng dậy nhầm giao kỳ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người còn đắm chìm ở vừa mới bầu không khí chung, nhầm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm lại là nhìn nhau cười, đây là các nàng lần đầu tiên hợp tác, thậm chí liền luyện tập thời gian cũng không có, kết quả đến lại là ngoài dự đoán mọi người mà hảo. Tiêu tĩnh lâm tuy rằng không hiểu lắm cầm. Nhưng là vừa mới nhậm giao kỳ mỗi từng bước từng bước tiếng đàn, mỗi từng bước từng bước rất nhỏ biểu tình nàng đều có thể nghe minh bạch xem minh bạch, múa kiếm thời điểm càng là tâm tùy ý động, hai người phối hợp đến thiên ý yệ vô phùng. Đây là cái gọi là chi kỳ gian tâm hữu linh tê đi. Giờ khắc này, hai người đồng thời ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Vẫn là Vương Phi trước hết phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà ra tiếng nói, đây là thất truyền đã lâu gió giết khúc. Tục truyền gió rít khúc là mấy trăm năm trước một vị người vô danh sở làm. Khúc ghi lại chính là một vị mỹ lệ thiếu nữ ở địch quốc quân đội nguy cấp thời điểm ở trên chiến trường đạp lưỡi đao nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng tuyệt mỹ dung mạo, duyên dáng dáng múa mê hoặc địch quốc quân đội. Cuối cùng chìm đắm trong thiếu nữ dáng múa trung đế quốc tướng lãnh bị tên này thiếu nữ xuất kỳ bất ý mà ám sát. Tuy rằng thiếu nữ cũng chết ở địch nhân loạn nguy tên dưới, bất quá bị nhốt trong thành các tướng sĩ lại trở tới viện binh. Câu chuyện này xuất xứ đã không thể khảo, có lẽ là mọi người bịa đặt. Bất quá này đầu gió rít khúc lại là thập phần nổi danh. Đáng tiếc chính là này đầu khúc đối đánh đàn người kỹ xảo yêu cầu thập phần chi cao, người bình thường căn bản khống chế không được. Liên tính miễn cưỡng có thể đem khúc đạn xong rồi, cũng biểu đạt không ra khúc ý nhị. Đến cuối cùng, này đầu khúc thậm chí thất truyền. Vương phi này vừa ra thành giữa sân cũng náo nhiệt, khuê tú nhóm nhỏ giọng nghị luận lên. rõ rít khúc không phải thất truyền sao? Nàng như thế nào sẽ đạn? Ta vừa mới còn tưởng rằng chính mình tới rồi đứng ở trên chiến trường, hoảng sợ. Không nghĩ tới quận chúa kiếm vũ nhảy đến tốt như vậy, không biết là vị nào giáo tập giáo. Từ phu nhân vui sướng mà đứng lên, đi tới hỏi nhậm giao kỳ nói: Ta nhớ rõ ta cho ngươi kia một quyển cầm phổ thượng rõ rít khúc là tản thiên, cũng không hoàn chỉnh. Mặt sau chính là chính ngươi bổ làm. Nhậm giao kỳ cong môi cười, bổ đến không tốt, làm ngài chê cười. Nàng hôm nay đạn này một đầu khúc sắc thật là từ phu nhân phía trước cho nàng kia một quyển cầm phổ thượng, bởi vì là bản thiếu, cũng không hoàn chỉnh cho nên nàng chính mình bổ toàn mặt sau hơn một nửa bộ phận. Từ phu nhân cười thở dài, ta liền biết ta thư không có đưa sai người. Không, ngươi bổ rất khá, thật sự thực hảo. Có thể hay không đem ngươi viết khúc phổ sao cho ta một phần? Ta cùng với vài vị phu nhân đang ở sửa sang lại một ít cũ kỹ tàn phổ, tính toán đem hậu nhân bổ viết đến tốt, cầm khúc cũng ghi lại đến trong đó. Nhầm giao kỳ gật đầu, ta đợi chút liền viết cho ngài. Từ phu nhân lại nhìn về phía tiêu tĩnh lâm cười treo gẻo nói, nhìn đến quận chúa kiếm vũ. Ta cơ hồ tưởng thấy được gió rít khúc chúng cái kia một vụ khuynh thành khăn trùn nữ tử. Nói vậy hôm nay về sau này Vân Dương Thành sẽ nhiều thượng rất nhiều muốn học múa kiếm nữ tử. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy nhưng thật ra không có nửa điểm ngượng ngùng, chỉ là cười cười. Vương Phi cười nói, ta nói các nàng như thế nào sẽ thất chuyển gió rít khúc, nguyên lai là tiền sinh ngươi cho giao kỳ khúc phổ. Một vị cùng từ phu nhân ngồi ở cùng nhau phu nhân cười nói, từ phu nhân, ngươi chừng nào thì lại thu cái đồ đệ ta nhớ rõ vương phi năm đó ở khuê trung thời điểm cũng là bái ở ngươi danh nghĩa quận chúa tuy rằng không có chính thức bái sư lại cũng xưng ngươi một tiếng tiên sinh chúng ta yến bắt số một số hai linh tú nữ tử đều thành ngươi môn hạ còn lại vài vị phu nhân cũng đều cười phụ họa mọi người đều cho rằng từ phu nhân đem chính mình cất chứa cầm phổ đưa cho nhậm giao kỳ định là bởi vì nhậm giao kỳ đã bái ở nàng môn hạ duyên cớ vương phi nhưng thật ra biết một ít ngọn nguồn bất quá vương phi cũng không có vạch trần từ phu nhân cũng không có phủ nhận Ngược lại cười nói, nay nhóm cũng đều thấy được, chúng ta hiến Bắc Linh tú nữ tử làm sao ngăn một cái hai cái. Các ngươi hâm mộ ta, cũng quá không có đạo lý. Các vị khuê tú nhóm nhìn Nhậm Giao Kỳ ánh mắt liền có chút phức tạp. Thường thức có, hâm mộ có, ghen ghét có, khinh thường tự nhiên cũng có. Mà ngồi ở phía trên nhìn Tiêu Tĩnh Lâm ra nổi bật ngô y kìa ngọc lại là tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm Tiêu Tĩnh Lâm cùng Nhậm Giao Kỳ đôi mắt hồng có thể tích xuất huyết tới. Tiêu Vi hướng Lao Vương Phi bên kia đưa mắt ra hiệu lão Vương Phi ra tiếng nói, thời điểm không còn sớm, sớm chút so xong đi, tiếp theo cái đến phiên nhà ai khuê tú. Vương Phi cùng vài vị phu nhân liền cũng dừng lại câu chuyện. Nhầm giao kỳ hốn gối hành lễ, lui xuống. Tiêu tĩnh lâm cười hướng về phía nàng chấp chớp chớ mắt, cũng trở về chính mình vị trí. Nhầm giao kỳ trở lại nhầm ra tỉ muội giữa thời điểm, nhìn đến cũng là các không giống nhau sắc mặt. Hương Cần trước hết chào đón, đẩy ra bình quả thập phần tha thiết mà đỡ nhầm giao kỳ cánh tay, đỡ nàng nhập tòa chân chó hỏi. Ngũ tiểu thư ngài khát không khát, muốn hay không uống nước? Có đói bụng không? An không ăn điểm tâm." Nhậm Dao Hoa chừng mắt nhìn Hương Cần liếc mắt một cái, đem Hương Cần cấp chừng lùi xuống. Nhậm Dao âm cười hướng Nhậm Dao Kỳ gật gật đầu, Đạn rất khá, ngũ muội muội cẩn kỹ lại tiến bộ. Nhậm Dao Ngọc bí môi, cái gì gió rít khúc ta còn là lần đầu tiên nghe nói, xem như mở rộng tầm mắt. Nhậm Dao anh sắc mặt bạch đến có chút trong suốt, sấn đến nàng trong mắt càng thêm đen nhánh, nàng nhìn về phía Nhậm Dao Hoa kéo kéo khoẹt miệng lộ ra một cái có chút suy yếu cười ngũ tỷ tỷ khi nào nhiều cái danh sư như thế nào đều không có nghe nói qua nàng lời nói một đốn phục lại cười nói chúng ta không biết đến cũng không kỳ quái tam tỷ tỷ chắc là biết đến đi bái sư cũng là đại sự một kiện tam tỷ đối bọn muội muội từ trước đến nay yêu quý có thêm nói vậy ngũ muội muội khẳng định sẽ không gạt tam tỷ tỷ nhậm giao kỳ vừa nghe lời này liền biết nhậm giao anh ở ghi hận nhậm giao hoa vì cho nàng xuất đầu lộng đi rồi nàng nha hoàn muốn châm ngòi nàng cùng nhậm dao hoa mâu thuẫn. Nhậm dao kỳ không khỏi nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái, vừa định muốn nói gì, nhậm dao hoa lại là cười lạnh nói, ta có biết hay không quan người chuyện gì. Một nghỉ ngơi tới liền nghĩ muốn châm ngòi thị phi, khó trách so cái gì đều kỹ không bằng người, chỉ có thể dựa chút nhận không ra người thủ đoạn mỏng da vị, cuối cùng còn không có cái gì vật khí. Ta nếu là ngươi, về sớm ra trốn tránh không thấy người, mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. Này một trương tạp ta cả đêm. thực xin lỗi làm thân nhóm đợi. Tờ tờ. Chương 218 tình địch. Nhậm Dao Hoa thanh âm không lớn, lời này lại nói đến rất nặng, nhậm dao anh đương trường biến sắc, nguyên bản trắng bệch trên mặt nhiễm đỏ ửng, lại thẹn lại giận dưới khống chế không được mà phiếm ra nước mắt tới. Người. Ngồi ở cách đó không xa khâu hồng hướng bên này nhìn thoáng qua, nhậm dao hoa đối nhậm dao anh liền ánh mắt cũng thiếu phụng, tựa hồ liếc nhìn nàng một cái đều bẩn hai mắt của mình. Nhậm dao anh nỗ lực hít sâu mấy hơi thở, muốn cho chính mình thoạt nhìn tự nhiên một ít. Thật sự là thu không được nước mắt, cuối cùng vội vàng đứng dậy, ly tịch mà đi. Bởi vì các nàng phía trước nói chuyện đều chú ý âm lượng, có thể nghe thấy chỉ có chung quanh mấy cái nhậm ra cô nương. Nhậm giao anh này vừa đi đến cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, đại gia chỉ đương nàng là muốn đi tịnh phòng thay quần áo. Nhậm giao âm có chút lo lắng nói, nàng như vậy đi rồi, muốn hay không phải cá nhân đi theo. Nhậm giao hoa nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa cũng thấy được, nàng ghét bỏ ta nha, hoàng chân tay vụng về không vui làm nàng hầu hạ ngươi nếu là lo lắng nói liền phái người đi theo đi. Nhậm Giao Âm nhìn nhìn Nhậm Giao Hoa trong miệng cái kia chân tay vụng về mũi nha hoàn, chính nhanh nhẹn mà cấp Nhậm Giao kỳ bưng trà rót nước mũi nha hoàn động tác cứng đờ. Nhậm Giao Âm thở dài một hơi, chỉ có phân phó chính mình nha hoàn đuổi theo Nhậm Giao Anh. kế tiếp lại có vài vị khuê tú lên sân khấu, bất quá bởi vì Nhậm Giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm Châu Ngọc ở trước, mặt sau mấy nhà khuê tú cũng không có được đến quá nhiều chú ý. Thẳng đến mau đến buổi trưa lão Vương Phi nói thời điểm không còn sớm, Vương Phi liền làm mọi người đi trước dùng cơm trưa, buổi chiều lại tiếp tục thi đấu, khuê tú nhóm lúc này mới tan đi. Nhậm giao kỳ muốn đi lãm nguyệt các, liền cùng nhậm giao hoa mấy người tách ra. Khuê tú nhóm đều đi rồi lúc sau, rừng đào bên kia danh môn bọn công tử mới tan. Không ít người còn ở dư vị vừa mới cách nửa cái rừng đào mông lung nhìn đến thân ảnh. Khâu gia đại công tử khâu ẩn cùng vài vị quan hệ cá nhân không tồi cùng trường đi cùng một chỗ, hắn một bên phe phẩy trong tay quạt xếp. Một bên hài hước hỏi đi ở chính mình bên cạnh thiếu niên, cổ Tuấn Nam, ngươi vừa rồi nhìn đến ngươi vị hôn thê không có. Cổ Tuấn Nam tú khí mặt lập tức hồng thấu, tức muốn hộp máu mà dậm chân chỉ vào khâu và nói, ngươi, ngươi hổ, nói bậy, nói cái gì? Ta, ta nơi nào có? Hắn còn chưa có nói xong, trung quanh chính là một trận cười vang. Có người nói, anh Tuấn, ta vừa mới chính là nhìn đến ngươi cho ngươi vị hôn thê trộm viết thơ, cái gì phiền tử chỉ gian mưa gió, chí ta chẳng chung băng tuyết với than hồng khởi ngồi không thể bình, nhưng thật ra khó được không có gặp ngươi niệm. Lại là một trận cười vang. Có người nghe ra tới không đúng. Gì? Ta nhớ rõ ngươi vị hôn thê là Chu gia tiểu thư, Chu Vân muội muội, giống như còn không có đến phiên Chu gia tiểu thư lên sân khấu đi. Chu Vân ngươi nói. Ân. Chu vẫn chạy đi đâu? Vừa mới còn ở nơi này. Có thể là đi trước đi, bất quá Cổ Tuấn Nam, ngươi vừa mới thơ là cho ai viết. Cổ Tuấn Nam theo bản năng mà che khẩn ống tay áo. Phồng lên gương mặt bước nhanh đi phía trước đi, cùng, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Còn lại mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Câu này thơ nói chính là đánh đàn người. Mọi người trầm mặc một cái trước mắt, có người ho nhẹ một tiếng, phía trước nghe người ta nói khởi qua quận chúa một ít đồn đãi, hôm nay chứng kiến đồn đãi quả nhiên là không thể dễ tin. Có người nói tiếp, ta còn là lần đầu tiên nghe được kia đầu trong truyền thuyết gió dít khúc, không hổ là danh khúc. Quả thật là vòng lương ba ngày. Kia cũng toàn lại vị kia nhậm tiểu thư ký xảo. Khâu Hần khoan thai mà mỉm cười nghe này, đó danh môn bọn công tử ở người sau mồm năm miệng mười nghị luận, đề tài tuy rằng là hắn khơi mào, lại cũng không thấy hắn nhiều lời. Đột nhiên hắn tầm mắt vừa chuyển nhìn đến có hai người từ rừng đảo ra tới hướng mặt khác một cái trên đường đi đến, hắn bước chân một đốn, tưởng muốn cùng vài vị cùng trường đánh một tiếng tiếp đón, liền bước nhanh theo qua đi. Tiêu Tĩnh Lâm biểu diễn xong lúc sau Vân Vân Đình thấy được Tiêu Tĩnh Tây Không khỏi có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn phía trước có phái người đi mời, bất quá hắn không nghĩ tới tiêu tĩnh Tây thế nhưng thật sự sẽ đến. Vân Văn Đình ngày thường cùng tiêu tĩnh Tây quan hệ còn tính không tồi, liền chủ động tiến lên chào hỏi. Tiêu tĩnh Tây trên mặt nhìn lên ôn tồn lễ độ, kỳ thật cũng không tốt thân cận, chỉ là hôm nay tiêu nhị công tử tâm tình tựa hồ thực không tồi. Vân Văn Đình thế nhưng có thể cùng hắn một bên uống trà một bên trời nam đất bắc mà liêu thượng chút thời điểm. Tiêu nhị công tử kinh tài tuyệt diễm thanh danh đều không phải là là tin đồn vô căn cứ, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới sự tình hắn trên cơ bản đều có thể trả lời ngươi. đương nhiên tiền đề là hắn nguyện ý phí thời gian tới trả lời ngươi. Cuối cùng ở trên đường, Vân Văn Đình thấy không khí thượng hảo liền cùng Tiêu Tĩnh Tây nói lên Vân Văn phóng sự tình, lại một lần đại biểu chính mình đệ đệ hướng Tiêu Tĩnh Tây cùng Tiêu Tĩnh Lâm biểu đạt xin lỗi. Ta hôm qua đã làm người đem hắn quan tới rồi bên ngoài biệt viện, chờ thêm mấy ngày hắn việc hôn nhân định ra tới lại thả hắn ra. Vân Văn Đình một bộ kéo việc nhà ngữ khí. Tiêu tinh Tây vui lùa nói, không sợ lao thái thái đau lòng. Vân Văn Đình cười khổ, đây là tổ mẫu bày mưu đặc kế, tử thư hắn từ trước đến nay tùy hứng, tổ mẫu sợ hắn đã biết đính hôn việc sau đem nhân ra cô nương dọa chạy. Loại sự tình này Vân Văn phóng lại không phải không có làm qua. Tiêu tinh Tây hơi hơi mỉm cười, cũng không làm đánh giá. Vân Văn Đình chủ động nói, tổ mẫu cùng mẫu thân đều hướng vào khương gia bát tiểu thư. Chờ thiên Kim Yến sau khi chấm dứt hẳn là sẽ đi hỏi đến vương Phi Y Tứ. Lúc này cách đó không xa có người nói chuyện, hai người đảo mắt nhìn lại, liền nhìn đến là khâu hẩn tới, bất quá bị Tiêu Tĩnh Tây thị vệ ngăn cản xuống dưới. Như Tiêu Quận Chúa lời nói, nàng vị này nhị ca quy củ vẫn là rất nhiều. Tiêu Tĩnh Tây nhìn phía sau tùy hầu đồng hạ liếc mắt một cái, đồng hạ đi ra phía trước đem khâu hẩn lánh lại đây. Vân vân Đình mỉm cười nói, Tấn Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Khâu ẩn chiều Tiêu Tĩnh Tây hành lễ Sau đó cười nói, từ hôm qua khởi liền vẫn luôn không có thấy từ thư, liền lại đây hỏi một chút. Tử thư hắn làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Khâu ẩn cùng Vân Văn Phóng quan hệ cực hảo, đối hắn về điểm này tiểu tâm tư cũng biết một ít, cho nên đối với hôm nay Vân Văn Phóng thế nhưng không có xuất hiện sự tình rất là kinh ngạc. Vân Văn Đình nói, trong nhà có một số việc công đạo hắn đi làm, hắn hôm qua liền rời đi. Vân ra có chuyện gì không giao cho Vân Văn Đình, mà là muốn giao cho từ trước đến nay không làm chính sự Vân Văn Phóng. Khâu ẩn xoay chuyển trong mắt, lại là đem chính mình nghi vấn nuốt trở lại trong bụng. Lúc này, có một vị vân gia gã sai vật vội vàng đã đi tới, Vân Văn Đình thấy cùng tiêu tĩnh tây chào hỏi sau, chủ động đi qua. Vị kia gã sai vật nhìn qua sắc mặt có chút cấp, bất quả nói chuyện thanh âm lại là ép tới rất thấp, tiêu tĩnh tây cùng khâu ẩn hai người đứng ở nơi đó chỉ có thể nghe được ngay từ đầu gã sai vật nói nhị thiếu ra, biệt viện mấy chữ. Vân Văn Đình bất động thanh sắc mà nghe xong lúc sau đem kia gã sai vật đuổi rồi. Sau đó trở về nói, Đình Trinh, Tấn Nguyên, biệt viện còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, ta đi trước. Tiêu Tĩnh Tây biết định là Vân Văn phóng bên kia lại náo lọt lên, hắn cười gật gật đầu, khâu hẩn cũng không có hỏi nhiều. Vân Văn Đình mang theo vị kia gã sai vật rời đi, Vân Văn Đình đi rồi, khâu hẩn cũng cáo tử rời đi. Buổi chiều mọi người lại trở lại rừng đào thời điểm, lão Vương Phi cùng Tiêu Vi mẹ con đều không có tới. Tiến Bắc những cái đó phân lượng lớn hơn một chút gia tộc các cô nương trên cơ bản đều ở buổi sáng cũng đã lộ quá mặt. lão Vương Phi chỉ lên sân khấu nửa ngày cũng không tính thất lễ. Đây cũng là vì sao nhậm ra vài vị cô nương đối với các nàng tỷ thí trình tự có thể bài đến phía trước mà cảm thấy hương phấn nguyên nhân. Trước lên sân khấu người có thể được đến nhìn chăm chú càng nhiều. Nhậm giao âm ở đi tỉnh phòng trên đường bị Nô Y Kỳ Ngọc ngăn lại tới thời điểm vẻ mặt kinh ngạc. Nô Tiểu Thương, người đây là... Nô Y Kỳ Ngọc lệnh một khuôn mặt Trên cao nhìn xuống mà đánh giá nhậm giao âm một phen, hôm qua trở về lúc sau ta hỏi thăm quá ngươi, nghe nói Vân Đại Công Tử đã từng đã cứu ngươi một lần, ngươi lúc sau cùng hắn gặp qua vài lần mặt. Nhậm giao âm trên mặt ý cười dừng một chút, ngay sau đó sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, cứng chế bi phân nói, nô tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chưa bao giờ lén gặp qua ngoại nam, cùng Vân Đại Công Tử gặp được vài lần cũng đều là ở trước mắt bao người trùng hợp mà thôi. Ngươi lời này đem ta thanh danh đặt chỗ nào? Nô Y Ngọc lại là một chút trướng cũng không mua, câu môi cười lạnh, mang theo chút khinh miệt, đừng ở trước mặt ta tới cố làm ra vẻ này một bộ. Thanh Danh, ngươi Thanh Danh giá trị nhiều ít bạc. Nói, Nô Y Ngọc từ chính mình ống tay áo lấy ra một trương bị xoa đến nhăn nhúm do giấy ném tới nhậm dao âm trên mặt, nhậm dao âm theo bản năng tiếp được, đang muốn phát hỏa, chợt nhìn đến trên giấy nội dung thời điểm lại là cứng đờ. Nay tờ giấy nhậm dao âm tất nhiên là nhận được, đúng là nàng buổi sáng thời điểm trước mặt mọi người điền một đầu điệp liên hoa. Nàng biết chính mình thi họa toàn so ra kém nhậm giao kỳ, cho nên ở thơ từ ca phu thượng phá lệ dụng tâm, hôm nay này đầu từ điển ra tới lúc sau cũng xác thật là được đến vài vị phu nhân khen ngợi, liền vương phi cũng khen nàng hai câu. Nô y ghi ngọc mắt lạnh nhìn nàng đem kia tờ giấy chậm rãi bước thẳng, trao Phúng nói, như thế nào? Không lời gì để nói. Nhậm giao âm lạnh lùng nói, nô tiểu thư muốn nghe ta nói cái gì? Nô y ghi ngọc đến gần nàng, tiến đến nàng bên thai chậm rãi nói, đừng cho là ta không biết. Vân Văn Đình đã từng cũng viết quá một đầu từ cảm thán chi âm khó tìm, mà nguyên này một đầu điệp luyến hoa mỗi một câu đều là đáp lại hắn kia một đầu từ. Ngươi muốn làm cái gì? Dùng loại này phương pháp biểu đạt ngươi ái mộ chi tình. Nội Y ngọc thanh âm thấp thấp lạnh lùng, nhậm giao âm lại là cảm giác được phản phất rắn độc ở bên thai mình phun quả hạnh giống nhau dùng mình cảm, nàng ngáy mắt thay đổi sắc mặt, ngươi. Nhậm giao âm không biết Y ý, ý ngọc là như thế nào biết Vân Văn Đình kia đầu từ kia đầu từ là nhậm giao âm năm trước tới Vân Dương Thành từ Vân Thu Thần nơi đó mượn một quyển sách thời điểm phát hiện kẹp ở trong sách. Nàng đối Vân Văn Đình chữ viết rất quen thuộc cho nên lập tức liền nhận ra tới. Sau lại nhậm giao âm âm thầm thử quá Vân Thu Thần, mà Vân Thu Thần đối kia quyển sách gấp tờ giấy sự tình cũng không cảm kích, nghĩ đến là Vân Văn Đình ngày nọ điển hảo lúc sau tùy tay kẹp đến trong sách, chỉ là không biết vì sao kia quyển sách tới rồi Vân Thu Thần trong tay lại mượn cho nàng. Như là vân đại công tử loại này ở hiến bắc cực phú nổi danh cũng khắp nơi chịu người truy phủng tài tử. Hắn mỗi một thiên tân tác đều sẽ ở trước tiên truyền lưu ra tới cung thế nhân thường bình. Vân thu thần đối với vân văn đỉnh sở làm sở hữu thơ từ đều nghe nhiều nên thuộc, nàng nhớ rõ bên ngoài truyền lưu cũng không có này một đầu. Cho nên nhậm giao âm đem nó coi là chính mình cùng vân văn đình chi gian một cái ngoại ý muốn duyên phận. chương 219 rắn chuột một ổ. Nhậm giao âm cũng là bị buộc đến nóng nảy. Tới tham gia Thiên Kim Yến phía trước nàng nghe được chính mình mẫu thân cùng ma ma chi gian đối thoại, biết trong nhà có ý ở Thiên Kim Yến lúc sau cùng khâu ra thương lượng kết thân việc, mà tổ phụ tương ứng ý gả đến khâu ra người được chọn là nàng. Mà nàng, là không nghĩ gả đến khâu ra. Vân Văn Đình là cái ôn nhuận như ngọc công tử, nhập giao âm cùng hắn chỉ có vài lần gặp mặt, Vân Văn Đình đối nàng đều thập phần hiền lành, thậm chí còn biết nàng am hiểu viết thơ làm tử. Nàng nhịn không được muốn rõ tháng biết, nếu chính mình cho thấy tâm ý nói. Vân Văn Đình trong lòng có thể hay không nhận đồng nàng cái này chi kỷ. Nhậm giao âm hôm nay trước mặt mọi người điền từ thời điểm, trong lòng là thấp thỏng, tuy rằng loại này thấp thỏng chung lại ẩn hàm một loại không thể đối người ngoài nói ngọt ngào. Nàng biết Vân Văn Đình hôm nay nhất định sẽ đến, cũng biết chính mình sở làm từ có thể chuyển lưu đến rừng trúc mặt khác một bên, nhưng là nàng không biết Vân Văn Đình nhìn đến lúc sau trong lòng sẽ là một loại cái gì ý tưởng. Chính là nàng không nghĩ tới chính mình như vậy bí ẩn tâm tư thế nhưng sẽ bị người thứ ba biết người này vẫn là Ngô Y Lệ Ngọc Nhậm Giao Âm cảm thấy chính mình giờ phút này thật giống như làm cho Ngô Y Lệ Ngọc mặt bị lột sạch xiêm vỉa Nhậm Giao Âm vô luận là ở Nhậm Gia tỷ muội vẫn là ở cùng khuê tú nhóm kết giao chung, từ trước đến nay là thành thạo mà giờ khắc này là nàng những năm gần đây nhất nan kham một lần Ngô Y Lệ Ngọc thưởng thức đủ rồi trên mặt nàng biểu tình Mạn Thanh nói như thế nào không có nghĩ tới chính mình kia không biết xấu hổ tâm tư sẽ bị người biết hồi lâu lúc sau Nhậm Dao Âm trên mặt biểu tình mới dần dần bình tĩnh trở lại, lại là nói, "Ta nếu là nói ta không biết Vân công tử kia một đầu từ đâu." Vân công tử sở làm văn chương thơ tử, ở Yến Bắc chỉ cần là đọc sách người đều sẽ biết, không biết Ngô tiểu thư sở chỉ chính là nào một đầu. Nội Y Nghi Ngọc hơi hơi nheo nhíu mắt, sau đó kéo kéo khỏe miệng lộ ra một cái cười bộ dáng, vỗ tay nói, "Hảo ngươi cái nhậm dao âm, thật là cái làm tốt lắm." Nói nàng sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống dưới, "Đáng tiếc ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta lừa dối quá quan." Vân Văn Đình sở làm văn chương thơ tử, chỉ cần là xuất từ hắn tay, mặc kệ là công chúng hậu thế vẫn là hắn trong lén lút viết, ta tất cả đều biết. Nhậm giao âm nghe vậy có chút không dám tin tưởng, nhìn Nô Y Y Ngọc nửa ngày mới giật mình ngạc nói, chẳng lẽ ngươi mua được hắn gần hầu. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nô Y Y Ngọc tới gần nàng, vươn tay nhẹ nhàng mà vô vô nàng mặt, uy hiếp ý vị mười phần, này đó đều không phải ngươi cai quảng. Nhậm giao âm nhíu như mày, tránh đi tay nàng, lại là bắt được nàng câu chuyện. Kia Y ghi Ngô Đại tiểu thư cao kiến, cái gì lại là ta cai quản? Ngô Y ghi Ngọc lại đánh giá nàng nửa ngày, ác độc nói, ngươi nói ta nếu là đem ngươi cái này rèm pha tuyên dương đi ra ngoài, vân gia trên dưới sẽ thấy thế nào ngươi, vân thu thần sẽ thấy thế nào ngươi. Ngươi còn có thể tại nhậm gia dừng chân sao? Nhậm Giao Âm nghe vậy lại là trong lòng vừa động, cảnh giác hỏi, ngươi muốn mượn này áp chế ta làm cái gì? Ngô Y ghi Ngọc cười, ta liền thích cùng người thông minh nói chuyện. Nhậm Giao Âm nhìn nàng không nói lời nào. Nô yề Ngọc không chút nào để ý Nhậm Giao Âm có đáp ứng hay không. Phảng phất liệu đến nàng nhất định sẽ rửa theo nàng nói đi làm giống nhau trực tiếp mệnh lệnh nói, ta muốn ngươi giúp ta đem Nhậm Giao kỳ mang ra tới. Nhậm Giao Âm nghe vậy hồ nghi nói, ngươi tìm ta nguội nguội làm cái gì? Nô yề Ngọc không hề dự triệu mà giơ tay quăng Nhậm Giao Âm một cái bàn tay. Thanh thúy bàn tay thanh cùng trên mặt nóng rát mà đau đớn làm Nhậm Giao Âm nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Này một cái tắt làm ngươi trường một chút giáo hấn. Nhậm giao âm như thế nào cũng không có dự đoán được ngô y kìa ngọc sẽ nói đánh người liền đánh người. Nàng ngày thường tiếp xúc đều là chút ôn nhu dịu dàng tiểu thư khuê cát, lại bất hòa mặt mũi thượng cũng đều còn không có trở ngại, chơi đến tất cả đều là tâm nhãn. Nàng còn chưa bao giờ có gặp được quá ngô y kìa ngọc loại này hỉ nộ vô thường, táo bảo tàn nhận nữ tử. Nhậm giao âm tức giận đến phát run, trên mặt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, ta nếu là nói không đâu. Đuổi ở Ngô Y Ngọc lại lần nữa tức giận trước nàng lại nói, ngươi nếu là đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, hại ta thanh danh tổn hủy, sẽ không sợ hắn đối với ngươi phản cảm. Vân công tử chính là vị khiêm khiêm như Ngọc công tử. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy mà đối nàng sinh ra thương tiếc, nhậm Dao Âm nhịn không được mà tưởng. Ngô Y Ngọc nghe vậy, thập phần khinh thường mà nhìn nhậm Dao Âm liếc mắt một cái, chỉ bằng ngươi. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nói thật cho ngươi biết, giống ngươi như vậy ta thật đúng là không có để ở trong lòng. Bởi vì cùng ngươi giống nhau không biết lượng sức mơ ước chính mình không nên tưởng đồ vật tiện nhân có rất nhiều. Bất quá ta nhưng thật ra có thể đáp ứng ngươi, chờ đến lòng ta tưởng sự thành kia một ngày, ta không ngại chính mình phu quân nhiều ngươi như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi. Nhậm giao âm nhìn ra được tới, Nô Y Y Ngọc nói những lời này cũng không phải có lợi nàng, nàng là thật sự không thèm để ý chính mình phu quân hậu viện nhiều nạp mấy người phụ nhân. nay đảo không phải Nô Y Y Ngọc lòng dạ rộng lớn mà là ở trong mắt nàng các nàng này đó nữ tử đối nàng mà nói căn bản đủ không thành uy hiếp. Nhậm dao ấm nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó có chút chần chừ, ngươi nói chính là thật sự? Nô Y Y Ngọc trong mắt khinh thường càng thêm rõ ràng, tự nhiên là thật. Nhậm dao ấm lại là một trận do dự, ở Nô Y Y Ngọc chờ không kiên nhận thời điểm rốt cuộc gật đầu, hảo, ta giúp ngươi đem ngũ muội mũi ước ra tới. Bất quá ta ngũ mũi mũi cùng ngươi không oán không thù, ngươi không cần bị thương nàng. Nô Y Y Ngọc quỷ dị mà cười. Ta thương nàng làm cái gì? Ta là tưởng giúp nàng. Nàng không phải cùng vân vân phóng hảo sao. Vân ra cũng sẽ không cho phép nàng vào cửa. Ta có biện pháp làm cho bọn họ thành chuyện tốt. Nàng về sau sẽ giống ngươi giống nhau cảm tạ ta. Nhầm giao âm còn muốn hỏi cái gì? Nô y y ngọc không kiên nhẫn mà ngắt lời nói. Chiếu ta nói làm là được. Giờ dậu đem người đưa tới suối nước nóng sơn trang tây bắc giác thu hồng viện. Nếu không ta khiến cho ngươi thanh danh tận hủy. Ngươi hẳn là minh bạch, mặc dù là làm thiếp. Vân gia cũng sẽ không muốn một cái bại hoại nề tiếp gia đình tiếp. Lúc này Ngô Y Y Ngọc đại nha hoàng đã đi tới, tựa hồ là có chuyện phải hướng Ngô Y Y Ngọc bẩm báo. Ngô Y Y Ngọc lược hạ kia một câu lúc sau liền mang theo nha hoàng nên ngang mà đi. Nhậm Dao Âm đứng ở tại chỗ, thẳng đến nhìn đến Ngô Y Y Ngọc bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, mới chậm rãi giơ tay xoa xoa chính mình bị phiến đỏ gương mặt, nàng đôi mắt hắc đến như là không hòa tan được sương mù dày đặc, hàm chứa lệnh người thấu xương lạnh lẽo. Đột nhiên nàng khẽ môi chậm rãi dương lên, môi hé mở, ngu xuẩn. Nô yề Ngọc mang theo nha hoàng tránh người tận lực chạy lấy người tích hang đến địa phương, đi tây bắc giác thu hồng viện. Suối nước nóng sơn trang tây sơn là một ít khách viện, dùng để dàn xếp lần này tới tham gia thiên kim miến phu nhân các tiểu thư. Bởi vì sơn trang đủ đại, tây bắc giác vài tòa tiểu viện lạc liền không trí xuống dưới, thu hồng viện chính là trong đó một tòa. Nó mặt trái chính là sơn trang ngoại một tòa cánh rừng. Lúc này, một cái thân thể thon dài. Mày kiếm tinh mắt thiếu niên chính ôm cánh tay dựa nghiêng trên thu hồng viện chung một viên ngọc lan thụ trên thân cây, nâng đầu, nhíu lại mày nhìn trong viện tứ giác không chung không biết nghĩ đến cái gì. Mặc dù là ái mộ vân vân đình ngô y ghề ngọc, tiến vào thời điểm cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Không thể phủ nhận, vân ra người diện mạo đều là xuất sắc. Vân vân phóng ở ngô y ghề ngọc tiến vào thời điểm liền phát hiện, quay đầu đi tới nhìn nàng một cái, lười nhắc nói, ngươi làm ta lại đây, có gì quý làm. Nô Ý Ý Ngọc đối mặt này vân văn phóng thời điểm so đối với nhậm giao âm thời điểm muốn hòa ái nhiều, nàng cười nói, tự nhiên là chuyện tốt. Lại nói tiếp ngươi có phải hay không hẳn là trước cảm ơn ta. Nếu không có là có ta cho ngươi đánh điểm trợ, ngươi nếu muốn từ biệt viện ra tới nhưng không dễ dàng như vậy. Vân văn phóng hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Nô y Ngọc liếc mắt một cái, đừng cho là ta không biết ngươi vì cái gì sẽ như vậy trùng hợp phát hiện ta bị nốt ở biệt viện. Nữ nhân này định là phái người thời khắc nhìn thẳng biệt viện muốn nắm giữ Vân Văn Đình hết thể hướng đi Nô Y Y Ngọc đến cũng không phủ nhận nàng cười đến gần nói cho nên ta còn biết ngươi vì sao sẽ bị Vân gia nhốt lại Vân Văn phóng nghe vậy hơi hơi nheo lại đôi mắt Nô Y Y Ngọc vội nói chứ đừng nóng giận ta chính là hảo tâm tới giúp ngươi Vân Văn phóng nhướng mày giúp ta như thế nào giúp Nô Y Y Ngọc chớp chớp mắt ta nghĩ cách an bài người gặp người muốn gặp người Vân Văn phóng cười nhạo nói nga vậy ngươi muốn ta lấy cái gì tới trao đổi đem ta đại ca trói tới tặng cho ngươi. Nội y ghi ngọc nghe vậy ánh mắt sáng lên, theo sau lại là có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu, kia đến không cần, ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi thiếu ta một ân tình là được, đương nhiên ta cũng sẽ không làm ngươi làm chuyện khó khăn gì, ngươi không cần lo lắng ta sẽ hại ngươi. Vân văn phóng không tỏ ý kiến. Nô y ghi ngọc đánh giá hắn thần sắp nói, thế nào? Không có ta hỗ trợ ngươi là không thấy được người, tiêu tĩnh lâm kia tiện nhân thời thời khắc khắc đều đi theo nàng. Chờ đến Thiên Kim Yến lúc sau nàng rời đi vân dương thành người muốn gặp nàng càng thêm khó càng thêm khó. Vân gia đã tính toán cho người định ra khương gia tiểu thư, mà nhậm năm lần này ở Thiên Kim Yến thượng phong đầu đại thịnh, nhậm ra khẳng định sẽ thừa dịp cơ hội này cho nàng định ra việc hôn nhân, người có thể chơ mắt mà nhìn nàng gả cho người khác. Vân văn phóng trong đầu đột nhiên hiện ra hôm qua nhìn đến nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh tây hai người cầm tay tương vào việc, đồng nhiên một quyền huy tới rồi bên người trên thân cây, hồng con mắt gần từng chữ một mà tàn nhận thanh nói nàng Hưu, tưởng. Nô y ngọc cười, vừa lòng nói, này liền đúng rồi. Vân gia thế tất là muốn cho ngươi cưới Khương gia tiểu thư, ngươi cưới cũng liền cưới, dù sao vân gia cũng sẽ không làm nhậm giao kỳ đương vân gia tức phụ. Bất quá ngươi nếu là muốn nhậm giao kỳ như vậy cá nhân, kia nhưng chính là lại đơn giản bất quá là sự tình. Vân văn Phong không có đáp lại, chỉ nói, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì. Nô y ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, không có biện pháp, ta chính là muốn tiêu tĩnh lâm khổ sở Từ nhỏ đến lớn tiêu tĩnh lâm bên người liền không có quá một cái thân cận người, mà nhậm giao kỷ xem như cái thứ nhất. Người khả năng không hiểu biết tiêu tĩnh lâm người này. Ta lại là biết thế nào làm mới có thể làm nàng đau đớn muốn chết. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến, tiêu tĩnh lâm biết được chính mình tốt nhất bằng hưu thành một người nam nhân ngoạn vật thời điểm tâm tình, nhớ tới nàng liền nhịn không được muốn cười ra tiếng tới. Vân vân phóng nhìn ngô y ghề ngọc trong mắt điên cuồng chi sắc, nhịn không được xách một tiếng. hắn phía trước còn có chút hận hắn ca Hiện tại không biết như thế nào lại là có chút đồng tình. Cuối tháng cổ phiếu phiếu tờ tờ. Đã lâu không thượng bảng. Các ngươi không yêu ta. Hôm nay buổi tối còn có đổi mới. chương 220 buông ra cái kia cầm thú. Ngươi chỉ cần chờ ở nơi này, đợi chút phối hợp hảo là được. Còn lại ta đã đều an bài hảo. Nô Y Ngọc thấy Vân Văn Phóng không nói lời nào, tiếp tục công đạo nói. Nga! Ngươi đều an bài cái gì? Vân Văn Phóng một bộ rất có hứng thú biểu tình. Nội ý, ý ngọc nghĩ vân văn phóng khẳng định cũng rất muốn được đến cái kia nhậm giao kỳ, cùng hắn nói rõ ràng đến lúc đó làm hắn hảo hảo phối hợp cũng hảo, vì thế nàng tự đáp nói, ta an bài người giờ dậu mang nàng tới thu hồng viện, chờ nàng tới rồi lúc sau ngươi đem nàng gõ hôn mê, kế tiếp muốn như thế nào làm tùy ngươi liền. Chỉ cần ở ta gọi tới người đã đến là lúc nhìn đến các ngươi hai người ôm nhau là đủ rồi, đến lúc đó nhậm ra không nghĩ đem nàng tặng cho người cũng không được. Vân văn phóng nhướng mày, mang nàng lại đây người là ai? có thể tin được không? Ngươi gọi tới bắt gian người lại là ai? Ngươi trước cùng thiếu ra nói rõ ràng, thiếu ra nhưng không nghĩ đến lúc đó cũng bị ngươi bãi một đạo. Nô y ngọc trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là trả lời nói, tự nhiên là nàng tin được người, là nàng tỉ muội Đến nôi bắt gian người, là ai đều không sao cả, bên này tây viện trụ người không ít, ta đã an bài hảo người, chờ thời gian không sai biệt lắm liền dẫn người lại đây. Ta đều nói cho ngươi, cái này không có vấn đề đi. Vân văn phóng ngón tay vô vẻ cầm nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn Nô Y Ghiền Ngọc bên người Nha hoàn, biết chuyện này người có bao nhiêu. Có thể hay không tiết lộ đi ra ngoài. Nơi này chính là Yến Bắc Vương Phủ địa bàn. Nô Y Ghi Ngọc không vui nói, ta chỉ dẫn theo cái này Nha hoàn, bên ngoài còn để lại hai cái trông chừng đều là tâm phúc của ta, không có khả năng tiết lộ. Yến Bắc Vương Phủ nhưng không chỉ một cái chủ tử, nơi này một cái nho nhỏ thu hồng viện ta còn có thể định đoạt. Nô Y Ghiền Ngọc nghĩ. Vân Văn Phong thật là bạch mù một bộ hảo dung mạo, làm việc lo trước lo sau, một chút nam nhân đảm đương cũng không có. Nếu không có là xem ở Vân Văn Đình mặt mũi thượng, dựa vào nàng tính tình, sớm gõ hôn mê hắn xong việc, nơi nào còn sẽ cùng nàng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Nàng từ nhỏ lớn lên ở dân phong Biêu Hán Tây Bắc, trướng mắt Vân Văn Phong loại này rong rong dài dài tính tình, Vân Văn Đình chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Vân Văn Phong như suy tư gì gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói như vậy người đáp ứng rồi. Nàng cũng không phải một hai phải Vân Văn Phóng không thể, muốn tìm cái nam nhân còn không dễ dàng. Vân Văn Phóng gật gật đầu, lộ ra một cái lười biếng cười, đáp ứng, như thế nào không đáp ứng. Nô Y Ngọc vừa lòng, đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên cảm giác sau cổ tê dần, trước mắt tối sầm, sau đó liền cái gì cũng không biết. Vân Văn Phóng ra tay như điện, một chưởng phách hôn mê Nô Y Ngọc. Nô Y Ghi Ngọc nha hoàn sửng sốt một cái trước mắt, đang muốn kêu sợ hai đem người dẫn lại đây. Vân Văn phóng một phen tạm trụ nha hoàn cổ không cho nàng ra tiếng. Ở nàng hít thở không thông phía trước đem nàng phách hôn mê. Chủ tớ hai người một trước một sau ngã xuống trên mặt đất. Vân Văn phóng hoạt động một chút ngón tay. Nghĩ thẩm này nhất chiêu đến thật sự thực hảo sử. Hắn nghiêng đầu đánh giá trên mặt đất hai người. Sau đó dùng chân đá đá Ngô Y Y Ngọc mặt, khỏe miệng lộ ra một kia lược hiện tà khí cười. Thiếu gia người luôn đến ngươi tới động. Còn tưởng đem thiếu gia đương thương xử Sách. Đầu bị lừa cấp đá hỏng rồi đi. Dừng một chút. Vân văn phóng nhớ tới chính mình còn đặt ở ngô y Lì ngọc trên mặt chân, dường như không có việc gì mà thu trở về. Vân văn phóng rửa vào trên thân cây suy nghĩ một lát, sau đó duỗi thân một chút cánh tay, không lưng đem ngô y lìa ngọc cùng nha hoàn một tay một cái kéo lên, trực tiếp kéo dài tới thu hồng viện tây xứ phòng. Thu hồng viện tuy rằng không có trụ người, từ chính phòng đến trong xương phòng tất cả gia cụ sự vật lại là đều bị tề, sớm muộn gì còn có người quét tước, nếu không có là ngô y lìa ngọc vì hành sự phương tiện đem thu hồng viện người đều đuổi đi trong viện nguyên bản hẳn là còn có hai cái thô sử bà tử thủ sơn vân văn phóng đem hai người kéo dài tới nội thất ném tới trên giường lần này hắn cao mày nhìn chăm chăm ngô yề ý ý ngọc nhìn càng lâu thời gian tựa hồ ở là một cái thập phần gian nan quyết định cuối cùng rốt cuộc vẫn là sách một tiếng đi ra phía trước duỗi tay đi giải ngô yề ý ý ngọc yề ý ý khấu. vân văn phóng tình đậu sơ khai liền coi trọng nhầm giao kỳ người khác đều không có nhập quá hắn mắt hắn tổ mẫu cùng mẫu thân thả mấy cái ôn nhu tiêu chí nha hoàn ở hắn trong phòng liền chờ hắn tới rồi tuổi hảo dạy hắn thông nhân sự, vân văn phóng đều không có động. cho nên nói này vẫn là vân nhị thiếu gia lần đầu tiên giải nữ nhân xiêm y yề, khó tránh khỏi có chút ngược tay. giải nửa ngày mới đem Ngô Y Ngọc cáo trên cấp giải khai, trong lúc còn tan vỡ một quả kim nạm ngọc quên ương khấu. miễn cưỡng đem Ngô Y Yền Ngọc cáo trên cấp thởi, áo lót cũng nửa giải, chỉ để lại yếm. Cũng may vân nhị thiếu tuy rằng không có gì điểm mấu chốt, tóm lại không phải cái gì đang đồ tử. Ngô Y Ngọc váy hắn không có động. Bất quá gần là như thế, nam ở trên giường tóc mây tán loạn, Siêu Y không chỉnh Ngô Y Y Ngọc cũng đủ lệnh người miên man bất định. Giải quyết xong rồi Ngô Y Y Ngọc đối mặt Ngô Y Y Ngọc nha hoàn thời điểm Vân Văn phóng liền không có như vậy thật cẩn thận, hắn trực tiếp đem kia nha hoàn si Y Lý cấp xé, còn cô ý sẽ đến thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn dùng nha hoàn khăn tay tử đem kia nha hoàn đôi tay trói tới rồi đầu giường. Ở chỗ này không thể không nói, vẫn Nhị thiếu gia tuy rằng còn không có đứng đắn trải qua nhân sự. Bất quá cùng cùng trường bạn tốt xã giao thời điểm cũng không phải không có đi qua tần lâu sở quán, ở loại địa phương kia liền bầu rượu chén trà đều hận không thể họa thượng gìn mị xuân cung đồ. Vân nhị thiếu nhớ rõ mô một lần cùng khâu hởn bọn họ đi uống rượu thời điểm, bên người nha hoàng cho hắn quạt dùng mặt quạt thượng họa chính là hai nữ tử ngoạn nhạc hình ảnh, hắn bởi vì tò mò còn nhìn nhiều hai mắt, cho nên nói vân nhị thiếu ra cũng coi như học đi đôi với hành. Vân văn phóng đem hai người bảy biện hảo lúc sau, vừa lòng mà ra tây Sương. Hắn đánh giá một chút thời gian, hiện tại cách giờ dậu đại khái còn có nửa canh giờ, xa hơn một chút một ít sân đã có thể nghe được một ít tiếng người, tham gia thiên kim yến người hẳn là đã đã trở lại. Vân Văn phóng nghĩ nghĩ, dù sao đã như vậy, không bằng đem phiền thoái một lần giải quyết. Hắn đi đến thu hồng viện ngoại, không cần tốn nhiều sức đem Ngô Y, y Ngọc lưu tại bên ngoài trông chừng hai cái nha hoàn cấp tìm được rồi, phân phó trong đó một cái nói, các ngươi tiểu thư cho ngươi đi đem khương gia bát tiểu thư đưa tới nơi này tới. Nha hoàn có chút do dự, Chúng ta đại tiểu thư bên người xong hỉ tỉ tỉ đâu? Như thế nào là công tử ngài ra tới phân phó? Vân Văn phóng không kiên nhẫn nói, nàng có khác chuyện quan trọng, người đem người cấp mang đến chính là, người tới lúc sau liền nói các ngươi tiểu thư cùng nàng có chuyện thương lượng, còn lại người không liên quan liền không cần đi vào. Nói cũng không đợi hai cái nha hoàn nói cái gì nữa, thẳng lại trở về thu hương viện. Hai cái nha hoàn nhìn nhau, nghĩ đại tiểu thư còn ở trong sân không có ra tới, hẳn là đại tiểu thư phân phó. Các nàng biết Ngô Ý và Ngọc Tính Tính Không dám chậm trễ nữa, lập tức liền đi hỗ trợ kêu người. Khương Nguyên Nương tử rừng đào trở về lúc sau mới vừa mổ xong tám, đang định ứng Vân Thu thần mời đi Vân ra trụ sân, lần này Vân Thu thần chỉ mời nàng một người, cũng không có làm nàng kêu lên quách ngọc tiểu cùng Câu Hồng, nghĩ tổ mẫu phái tới bên người nàng ma ma theo như lời nói, Khương Nguyên Nương có chút minh bạch Vân ra ý tứ. Đương Ngô Ý Y Ngọc Nha hoàn lại đây tìm nàng thời điểm Khương Nguyên Nương thập phần ngoài ý muốn. Nàng cùng Ngô Ý Y Ngọc cũng không quan hệ cá nhân. Không biết vị này mắt cao hơn đỉnh đại tiểu thư tìm nàng có chuyện gì, bất quá trước mắt cái này nha hoàn sắc thật là Ngô Y ngọc bên người nha hoàn. Khương Nguyên nương tuy rằng không có muốn cùng Ngô Y ngọc có cái gì liên lụy, bất quá cũng không nghĩ cùng nàng trở mặt. Nếu là Ngô Y ngọc phái nha hoàn tới thỉnh, nàng tìm lý do không đi nói thế tất sẽ đắc tội vị này lao vương phi ngoại tôn nữ. Nghĩ Thu Hồng viện cũng không tính quá xa, Khương Nguyên nương suy xét sau một lát vẫn là đi theo Ngô Y ngọc nha hoàn đi. Đương đi đến Thu Hồng viện cửa thời điểm, Nô Y Ngọc Nha Hoàn ngăn cản đi theo nàng phía sau hai cái bên người Nha Hoàn. "Khương tiểu thư, chúng ta tiểu thư không thích người không liên quan, người Nha Hoàn có thể hay không tạm thời chờ ở bên ngoài?" Khương Nguyên Nương có chút ngoài ý muốn, nàng là cái tiểu tâm cẩn thận người, cho nên lập tức có chút thẹn thùng nói, "Ta đây chỉ mang một cái Nha Hoàn đi vào tốt không? Ta bên người không có ly hơn người, sợ không có phương tiện." Nô Y Ngọc Nha Hoàn nhíu mày, "Có cái gì không có phương tiện? Viện này lại không phải không có người hầu hạ?" Ngươi còn sợ chúng ta tiểu thư dọt như ban ngày ăn người không thành. Khương Nguyên Nương ngắm lại, cảm thấy cũng có đạo lý. Nàng bị Ngô Y Thìa Ngọc mời lại đây bên người nàng ma ma là biết đến, trên đường cũng gặp vài người, hơn nữa các nàng Khương ra tuy rằng cập không thượng Nô ra, Vân ra, lại cũng coi như là yến bắt số một số hai dòng dõi, nàng lại cùng Ngô Y Thìa Ngọc không oán không thủ, Ngô Y Thìa Ngọc không đáng hại nàng. Bất quá Khương Nguyên Nương vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên nàng một bên hướng chính mình nha hoàn sử một cái ánh mắt, một bên cười đối Ngô Y Liền Ngọc Nha hoàn nói, ta không phải ý tứ này. Một khi đã như vậy, ta đây chính mình đi vào là được. Khương Nguyên Nương Nha hoàn cũng là từ nhỏ liền hầu hạ ở bên người nàng, lĩnh hội nàng ý tứ lúc sau, không giấu vết gật gật đầu. Khương Nguyên Nương lúc này mới yên tâm mà vào sân. trong viện im ắng không có người, Khương Nguyên Nương nhíu nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài kêu kêu Nha hoàn mang nàng đi tìm Ngô Y Liền Ngọc thời điểm. Không nghĩ mới quay người lại liền trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Vân Văn phóng quen tay hay việc, một tay đem Khương Nguyên Nương gõ vựng lúc sau theo bản năng mà túi đầu nhìn nàng một cái, sau đó xách một tiếng, không bao giờ xem đệ nhị mắt. Đem Khương Nguyên Nương cũng kéo dài tới Tây Xương phòng lúc sau, Vân Văn phóng trò cũ trọng thi đem Khương Nguyên Nương xiêm y yể cũng cởi, nghị trưởng bối tổn hại chính mình ý nguyện chính là muốn nữ nhân này cho chính mình đương chính thê. Vân Văn phóng trào phúng mà kéo kéo khoe miệng, ác liệt mà đem Khương Nguyên Nương thượng áo cùng hạ váy đều cởi lộ ra tảng lớn tuyết trắng ra thịt, Khương nguyên nương diện mạo giống nhau, làn da lại là nộn đến có thể tích ra thủy tới, nhìn ra được là ngày thường dốc lòng bảo dưỡng quá. vân vân phóng một không cẩn thận liền ở nàng cánh tay thượng để lại chút vết đỏ. đúng lúc này, Khương nguyên nương lại là lông mi vừa động, cao mày mở mắt, đương Khương nguyên nương tầm mắt cùng vân vân phóng đối thượng thời điểm ngẩn người, chờ ý thức được vân vân phóng đang làm cái gì thời điểm Khương nguyên nương sợ tới mức muốn thét chói tai, bị vân vân phóng lại là một trưởng cấp phép hôn mê. Chương 221 xảy ra chuyện về sau. Vân văn phóng đem Khương Nguyên Nương đẩy đến ngô y hề ngọc dưới thân, đùa nghịch hảo hai người lúc sau lúc sau vốt cầm đánh giá liếc mắt một cái. Gỗ đỏ khắc hoa cái giá trên giường, ngô y hề ngọc đảng khai và táo đẻ nặng hương cơ lộ ra ngoài Khương Nguyên Nương ngủ ngon lành, nằm ở các nàng bên người nha hoàn lại là siêu y hề rách nát, một bộ chịu khổ trà đạp quá bộ dáng bị trói trên đầu giường. Trường hợp này thực sự hương diễm chỉ là vân nhị thiếu ra cái này người khởi sướng hôn thế ma vương nhìn lại không có nửa điểm tình dục chi niệm hắn rũi một cái lười eo thông thả ung dung mà từ trong sương phòng đi ra ngoài Khương nguyên nương nha hoàn ở bên ngoài đợi một lát trong đó một cái nha hoàn ôm bụng đối ngô y lìa ngọc nha hoàn cười làm lành nói vị này tỷ tỷ ta bụng có chút đau có thể hay không mượn viện này hạ nhân dùng tịnh phòng phương tiện một chút ta đi đường sẽ cẩn thận sẽ không quấy nhiễu các chủ tử nô y lìa ngọc nha hoàn nhíu nhíu mày này nhưng không thành Chúng ta đại tiểu thư nhiều quy củ, ngươi vẫn là nhận nhận đi. Khương Nguyên nương cái này đại nha hoàn danh gọi Thu Hương, là Khương gia hảo sinh bồi dưỡng ra tới tương lai phải cho Khương Nguyên nương làm của hồi môn, bởi vì Khương Nguyên nương tướng mạo thực bình thường, của hồi môn nha hoàn liền cố ý chọn mấy cái tướng mạo tốt tương lai có thể dùng để lung lạc cô gia, cái này Thu Hương không chỉ có dung mạo hảo, người cũng thực thông minh, là Khương Nguyên nương tâm phúc. Ai ra, này muốn như thế nào nhẫn? Đợi chút ở chủ tử ném xấu nhưng đến không được. Thu Hương cung eo ôm bụng nhìn nhìn bốn phía, sau đó đối Khương Nguyên nương một cái khác nha hoàn nói: "Ngươi ở chỗ này chờ tiểu thư, ta đi phía trước không xa cái kia sân phương tiện một chút. Ta nhớ rõ đó là đường ra các vị tiểu thư trụ địa phương. Ta nhận được đường Tam tiểu thư bên người hai cái tỷ tỷ." Kia nha hoàn lên tiếng, Nô Y Y Ngọc nha hoàn nhìn đến nàng kia nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bộ dáng nhịn không được muốn cười, cũng không có ngăn cản nàng. Thu Hương lập tức ôm bụng chạy chấm đi rồi, nàng chạy đến đường ra sân trước, nhìn thoáng qua phía sau. Thấy không có người chú ý nàng, đứng thẳng thân thể vòng qua sân trước môn nhanh chóng chạy. Thu Hương không có hồi Khương gia trụ sân gọi người, ngược lại hướng vân gia trụ sân chạy đi. Thu Hương cân nhắc nếu là thực sự có sự tình gì, người khác khẳng định không muốn vì cái không liên quan người đi đắc tội ngô y hề ngọc. Khương gia lần này tới trưởng bối là đại phòng đại thái thái, đại thái thái chính mình khuê nữ sinh bệnh cấp tính cho nên hiện tại đang ở trong thành biệt viện ở, cũng không có tới suối nước nóng sân trang, ở chỗ này Khương ra không có có thể làm chủ trưởng bối Mà Thiên Kim Yến là vân gia chuẩn bị mở, vân gia cũng coi như là nửa cái chủ gia, vân gia đại tiểu thư lại cùng nhà mình tiểu thư giao hảo, nàng đi cầu vân gia đại tiểu thư lại đây nhìn xem hẳn là có thể. Bên kia nhậm giao âm thấy xong rồi ngô ý kìa ngọc lúc sau vì sợ chính mình trên mặt bàn tay ấn bị người thấy không có lại hồi dừng đào, nàng làm người qua đi cùng nhậm giao hoa nói một tiếng liền trở về nhậm gia trụ sân, tinh tế cho chính mình lại đắp một tầng phấn, làm cho người nhìn không ra manh mối tới mới vừa làm xong này đó lúc sau không lâu, nhập ra mấy cái cô nương cũng đều đã trở lại. đại thái thái phái người tới kêu các nàng đi nàng trong phòng nói chuyện. nhập giao anh cuối cùng một cái đến, đại thái thái có chút không vui nói, nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng ngươi sáng sớm liền đi rồi, buổi chiều cũng là như thế. ta cũng không ở trong sân nhìn đến ngươi, ngươi đi nơi nào? nhập giao anh hướng nhầm giao hoa bên kia nhìn thoáng qua, nhếch miệng túi đầu, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, ấp nói, ta, ta chỉ là đi tìm xuân nhi. Không có nàng ở ta bên người hầu hạ ta không thói quen. Nhậm giao hoa liền mí mắt cũng không sốc, chỉ ở đại thái thái xem qua đi thời điểm nói, kia tiện tỳ dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, không khỏi nàng lại ra cái gì chuyện xấu làm chúng ta tam phòng người hổ thẹn, ta đã làm người đưa trở về cho ta mẫu thân xử lý. Đại thái thái cũng nghe nói các nàng tỉ muội tranh chấp, tuy rằng đối với nhậm giao anh hành động không cho là đúng. Bất quá nhậm giao hoa liên thanh tiếp đón cũng không có cùng nàng đánh liền lặng yên không một tiếng động mà đem người cấp xử trí nàng vẫn là có chút không mau. Nhưng là nhậm giao hoa cũng nói, đây là các nàng tam phòng sự tình, hơn nữa sự tình đều đã đã xảy ra, nàng cũng không nghĩ lại phí cái gì miệng lưỡi. Chỉ đạm thanh nói, hy vọng các ngươi đều có thể minh bạch chính mình hiện tại thân ở nơi nào. Tại đây thời điểm nếu là ném người, kia đã có thể không phải các ngươi nào một người nào một phòng sự tình. Chuyện này ta trở về lúc sau sẽ báo cáo lao thái thái. Các ngươi tỉ muội đều tự giải quyết cho tốt. Nhầm giao hoa túi đầu lên tiếng là, nhậm giao anh cũng không có nói cái gì nữa, thậm chí đối với đại thái thái không có lại truy vấn nàng hôm nay đi nơi nào mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại thái thái lại hỏi nhầm giao âm, nghe nói ngươi không thoải mái. Muốn hay không thỉnh đại phu đến xem. nhậm giao âm lắc lắc đầu, cười nói, ta không có việc gì, chỉ là thổi chút phong có chút đau đầu, nằm một hồi tử thì tốt rồi. Đại thái thái thấy nàng trên mặt trang dung tuy rằng có chút trọng Bất quá sắc thật không giống như là có bệnh bộ dáng, liền cũng không có nói cái gì nữa. Nhậm giao âm từ trước đến nay thông tuệ hiểu chuyện, rất ít làm nàng ngọc lòng. Đúng rồi mẫu thân, ngày mai Thiên Kim Yến sau khi chấm dứt chúng ta là lập tức liền lên đường hồi bạch hạc Trấn sao. Nhậm giao âm hỏi. Đại Thái Thái Nghĩ nghĩ, năm rồi Thiên Kim Yến đến ngày thứ ba rưỡi chưa liền kết thúc, ngươi tổ mẫu cùng ta đều tới Vân Dương Thành, trong nhà sự vật cũng không có người chủ trì, vẫn là sớm chút trở về hảo. Nhậm giao âm như mày Ta cùng Ngũ Muội Muội còn có không ít đồ vật ở cô mâu trong phủ, có phải hay không trước muốn sớm chút phái người trở về thu thập. Ngày mai sáng sớm, các ngươi phái hai cái nha hoàn trở về thu thập. Thật sự không kịp nói, các ngươi hai người vãn một ngày lại trở về cũng không có gì, các ngươi tỷ muội hai người chính mình thương lượng đi. Nhậm Dao âm gật gật đầu, vậy làm người đi thỉnh Ngũ Muội Muội lại đây một chuyến đi. Hôm nay khiến cho Ngũ Muội Muội lưu lại nơi này ăn cơm hảo, ngày mai sợ là không có thời gian thương lượng này đó. Đại thái thái đồng ý mấy người từ đại thái thái trong phòng ra tới thời điểm, nhậm giao âm đối nhậm giao hoa nói, tam tỷ tỷ, xuân nhi không ở ta làm tiết xương dáng tạm thời đi cựu muội muội bên người hầu hạ, không bằng ngươi phái cá nhân đi thỉnh ngũ muội muội đi. các nàng tiến sơn trang thời điểm mỗi người bên người chỉ dẫn theo hai cái nha hoàn, nhậm giao hoa đem xuân nhi tiến đi lúc sau, nhậm giao anh một cái khác nha hoàn bị dọa đến không dám xuất hiện ở nhậm giao hoa trước mặt trang bệnh, nhậm giao âm liền đem chính mình nha hoàn phái qua đi cấp nhậm giao anh xử. Nhậm Giao Hoa không nghĩ ra được này giữa có cái gì chớ, liền phân phó Vu Tinh đi thỉnh Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ biết được Nhậm Dao Hoa phái người lại đây thỉnh nàng đi Nhậm gia trụ sân thời điểm có chút kinh ngạc, bên ngoài người dễ dàng vào không được lãng nguyệt cách, Nhậm Dao Kỳ còn phái Bình Quả đi ra ngoài nhìn thoáng qua, Bình Quả nói đến người xác thật là Nhậm Giao Hoa bên người Vu Tinh. Vu Tinh đem tin tức đưa tới lúc sau liền đi trở về. Nhậm Dao Kỳ nghĩ nghĩ, đối đang ngồi ở một bên khi dễ ngốc Lưu Tiêu tính lâm nói, Ta phía trước thỉnh nhị công tử giúp ta nhìn thẳng vài người, hiện tại ta có thể hay không trông thấy bọn họ. Tiêu tĩnh lâm đem chính mình ống tay háo từ ngốc nữu trong miệng ra bên ngoài xả, ngốc nữu cắn không chịu phóng, cuối cùng treo ở nàng ống tay háo thượng, nhậm dao kỳ mắt thấy tiêu tĩnh lâm ống tay háo liền phải từ trên quần áo chia lịa, vội tiến lên ôm lấy ngốc nữu, ở nó trên cổ nhẹ nhàng gãi gãi ngốc nữu nheo nheo mắt tùng khẩu. Tiêu tĩnh lâm thưởng ngốc nữu một trường, sau đó đứng dậy nói, này có khó gì, ta mang người đi Nóc nỉu ngao ôm một tiếng, ở nhầm giao kỳ trong lòng ngực cọ cọ, chết bám lấy không chịu đi xuống. Nhầm giao kỳ ôm bất động nó, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiêu tĩnh lâm nhéo nó cổ thượng mềm thịt nhắc lên, ném cho Hồng Anh, ghét bỏ nói, ôm nó cùng nhau đi ra ngoài đi, về sau không được nó lại cùng tân ma ma dưỡng kia chỉ kêu tuyết trắng miêu cùng nhau chơi, bằng không quá chút thời gian liền nó chính mình mẹ ruột đều không nhận biết nó là chỉ lão hổ. Nóc nỉu ghé vào Hồng Anh trong lòng ngực, vui sướng mà liếm mong đốt. Nhậm Dao Kỳ nhịn không được muốn cười. Tiêu Tĩnh Lâm mới cùng Nhậm Giao Kỳ ra lãng Nguyệt các, lại thấy Tiêu Tĩnh Tây xuất hiện ở phía trước không xa hành lang gấp khúc. Tiêu Tĩnh Lâm cùng Nhậm Dao Kỳ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, dừng bước chân, chờ Tiêu Tĩnh Tây đến gần thời điểm Tiêu Tĩnh Lâm hỏi: Ngươi như thế nào lại đây? Chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Tiêu Tĩnh Tây hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía Nhậm Dao Kỳ: Ngươi làm ta phái người nhìn chằm chằm người bên kia có tin tức. Nhậm Dao Kỳ vội vàng hỏi: Chính là ra chuyện gì? Tiêu Tinh Tây ý bảo các nàng đi vài bước, đi một bên trong đình nói chuyện. Suối nước nóng sơn trang phòng giang nam lâm viên phong cách mà kiến, giữa có không ít đỉnh hóng gió nhà thủy tạm nhưng cung nghỉ ngơi. Trong đình tầm nhìn trông trải, lại không sợ người nghe lén. Tiêu Tinh Tây lời ít mà ý nhiều mà đem thuộc hạ hội báo đi lên tin tức nói cho Nhậm Giao Kỳ nghe. Nhậm Giao Kỳ nghe xong lúc sau vẻ mặt kinh ngạc, vẫn nhị công tử hắn gõ hôn mê Ngô tiểu thư, Khương tiểu thư cùng một cái nha hoàn phóng tới một tòa sân trong phòng, sau đó chính mình đi ra ngoài. Vân Văn Phóng muốn làm cái gì? Kỳ thật ở Vân Văn Phóng rời khỏi sau, Tiêu Tinh Tây thuộc hạ đi vào Tây Sương nhìn phán qua. Bất quá bọn họ sở nhận được mệnh lệnh chỉ là nhìn chằm chằm Vân Văn Phóng cùng Nô Yền Ngọc. Hơn nữa ở nhậm ngũ tiểu thư gặp được nguy hiểm thời điểm hiện thân cứu giúp, còn lại người cũng không ở bọn họ trước trách trong phạm vi. Cho nên bọn họ giữa đi theo Vân Văn Phóng người tiếp tục đi theo từ tường viện phiên đi ra ngoài Vân Văn Phóng, đi theo Nô Yền Ngọc người tắc nghĩ cách đem bên kia tình hình báo trở về cấp Tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây nghĩ nghĩ. Vẫn là không có đem Khương Nguyên Nương cùng Ngô Ý Để Ngọc cụ thể tình hình nói ra. Việc đã đến nước này, nhập giao kỳ vẫn là không cần tham dự đến chuyện này hảo, huống chi vốn dĩ liền cùng nàng không có gì quan hệ. Khương tiểu thư nha hoàn đã thỉnh Vân gia đại tiểu thư qua đi, các ngươi hiện tại vẫn là không cần đi hảo. Loại chuyện này Tiêu Tĩnh Tây thân là nam tử cũng không hảo nhúng tay, chỉ phân biệt phái người đi Vân lão thái thái cùng Vương phi nơi đó. Vương phi nhận được tin tức lúc sau, chỉ phái tân ma ma đi tìm Vân lão thái thái nàng chính mình cũng không có ra mặt, cũng không có biểu hiện ra đối việc này cảm kích bộ dáng. Vương Phi đã có thể dự kiến, nếu là làm nàng ra mặt xử lý việc này, vô luận kết quả như thế nào, lão Vương Phi cùng Tiêu Vi đều sẽ cho nàng nhớ thượng một bút. Mà Khương Nguyên Nương nha hoàn cùng Vân Thu Thần vừa lúc ở nửa đường thượng đụng phải, cho nên Vân Thu Thần hẳn là sớm nhất đến. Nhâm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi như suy tư gì, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Đối với Vân Văn Phóng ác liệt tính tình, không có người sẽ so nàng càng có lên tiếng quyền. Rốt cuộc nàng đời trước chính là thua tại trong tay hắn. Cuối tháng cầu phấn hồng. Cầu phấn hồng. chương 222 đánh hảo bản tính. Tiêu tĩnh lâm nói, mặt khác nhìn chầm chầm nhậm giao âm người đâu. Nhậm giao âm cùng nô ý y ngọc thấy một mặt bị uy hiếp một phen liền đi trở về. Tiêu tĩnh tây nhìn về phía nhậm giao kỳ, nàng không có phái người đến mang người đi thu hồng viện. Tiêu tĩnh tây nghĩ đến nô y ngọc tính toán, hơi hơi nhịu như mày, trong lòng có chút không thoải mái. Đối với vân văn phóng làm được sự tình Hắn cũng không phải không có cơ hội ngăn lại, nhưng là hắn lại cái gì cũng không có làm. Nhầm giao kỳ cười khổ lắc lắc đầu, nàng không có tự mình phái người tới, vừa mới là ta tam tỷ nha hoàn lại đây mời ta ngô đồng nguyện. Nô đồng nguyện là nhầm ra người trụ sân. Tiêu tĩnh lâm nhữ mày nói, nàng nhưng thật ra tâm tư kín đáo, làm ngươi thân tỷ tỷ tới thì ngươi, ngươi tất sẽ không phòng bị. Tây viên bên kia sân rất nhiều, ngươi lại không có đi qua ngô đồng nguyện, chỉ cần ngô y đi ngọc làm người ở trên đường chờ ngươi. Cô ý dẫn ngươi đi nhầm lộ đi thu hồng viện, nàng là có thể đối Ngô Y để Ngọc báo cáo kết quả công tác, cuối cùng chính mình cũng viết sạch sẽ chính mình. Còn hảo ngươi sớm có phòng bị, bằng không sợ là sẽ trung kế. Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên có chút vì Nhậm Giao Kỳ khổ sở, ai lại nguyện ý đối chính mình huyết mạch thân nhân phòng bị đến tận đây? Chính là Nhậm Giao Kỳ nếu không phải như vậy thận trọng tương bước, nàng chỉ sợ đã sớm bị gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa hạn. Nhậm Giao Kỳ nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm trên mặt thân sắc, tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì ngược lại đối nàng Trấn An mà cười cười chính là Khương tiểu thư vô tội bị thay bay vạ gió Nhậm Giao kỳ nghĩ chỉ hy vọng Vân gia có thể đem chuyện này xử lý tốt ít nhất không cần liên lụy Khương nguyên nương quá sâu nàng đang muốn hỏi lại vừa hỏi Tiêu Tĩnh Tây, Dương mắt xem qua đi thời điểm lại phát hiện Tiêu Tĩnh Tây chính nhìn hắn đen nhánh như mực con ngươi chuyên chú mà u nu Nhậm Giao kỳ không khỏi có chút chố mắt nàng tưởng trên đời này có thể bị Tiêu Tĩnh Tây như vậy nhìn mà không đỏ mặt tim đập nữ tử đại khái còn không có đi Ít nhất liền đã trải qua hai đời nàng, cũng sẽ có như vậy trong nháy mắt bị mê hoặc. Tiêu tĩnh lâm nhìn nhìn tiêu tĩnh tây lại nhìn nhìn Nhậm giao kỳ, chính rồi dám chính mình muốn hay không ho khan một tiếng đánh vỡ này mạc danh này biểu không khí, lại có người hoặc là nói có cái gì so nàng trước một bước giác ngộ. Ngốc níu, nga ô. Tiêu tĩnh tây dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn về phía hồng anh trong tay ôm ngốc níu, chậm rãi đi qua đi vài bước, đi sờ ngốc níu đầu. Trên đời này cũng không có như vậy nhiều vô tội người, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Rất nhiều chuyện từ các nàng chính mình làm ra nào đó quyết định kia một khắc khởi liền chú định kết quả, quyết định của ngươi tả hữu không được bất luận kẻ nào kết cục. Những việc này cùng ngươi kỳ thật không có gì quan hệ. Nhậm dao kỳ sửng suốt, tiêu tinh tây lời này như là có khác hàng nghĩa. Bất quá tiêu tinh tây lại không nghĩ nhiều lời nữa bộ dáng, nhậm dao kỳ liền không có hỏi lại, bất quá nàng trong lòng lại dễ chịu một ít. Như vậy nghĩ đến... Nhậm giao kỳ cảm thấy chính mình quan tâm Khương Nguyên Nương cũng bất quá là giả nhân giả nghĩa thôi, sợ nàng là bởi vì chính mình nguyên nhân mà bị hòa cập. Tiêu tĩnh Tây nói lại là các nàng tự làm bậy, không thể sống y tứ, đem nàng cấp trích sạch sẽ. Tiêu tĩnh Lâm nói, nếu không có chúng ta sự tình gì, chúng ta đây này liền trở về, theo bọn họ như thế nào nháo đi. Tiêu tĩnh Lâm tuy rằng không thích nô y ghề ngọc, bất quá cũng không có nửa điểm muốn đi xem náo nhiệt y tứ. Nô y ghề ngọc tính kế chuyện của nàng. Nàng sẽ lấy chính mình phương thức tìm trở về, vui sướng khi người gặp họa bỏ đá xuống giếng sự tình nàng là không làm. Tiêu Tinh tây lại là hỏi nhậm giao kỳ nói, ngươi không nghĩ nhìn xem nàng kế tiếp tính toán. Tiêu Tinh tây nếu nói ngô y ghề ngọc cùng vân văn phóng sự tình cùng nàng không có quan hệ, như vậy hắn trong miệng nàng tự nhiên chỉ chính là nhậm giao âm. So sánh với vân văn phóng cùng ngô y ngọc, nhậm giao âm mới là cái kia nguy hiểm người. Vân văn phóng cùng ngô y ngọc bên kia hắn có thể hỗ trợ xử lý. Thả trải qua hôm nay sự tình kia hai người cũng nhảy nhót không được lâu lắm. Nhậm giao âm lại nói tiếp lại không có chân.